Bị người đánh cướp đã đủ bực bội, còn phải bị hắn hiểu lầm, hắn biết hồng ti nghiên là phải cho nàng tương lai phu quân, liền hiểu lầm nàng trung tình sở tam thiếu ra, thiên bên này còn đối hắn một thân lại thân, không chừng trong lòng đã cho nàng khấu tiếp nước tính dương hoa bốn chữ. Minh Lan phát điên tâm đều có, đặc biệt hắn còn đáng cười, muốn cắn chết hắn tâm đều có, ngươi quản hảo ngươi đệ đệ. Sở Ly thuần hậu cười nhẹ, ở Yên lặng trong bóng đêm phá lệ dễ nghe, nhưng là nói ra nói, có thể đem nhân khí chết. Hiện tại ta cũng biết nghĩa an hầu phủ mãn đường cái tìm người chính là ngươi, ta nên uy hiếp điểm cái gì hảo. Minh Lan khí hồng hộp, cảm thấy chính mình đã xuẩn không biên, nàng đôi tay đem nhược điểm phủng đến hắn trước mặt ta. Bắt trên bàn nhỏ gấm Minh Lan quăng ra ngoài, ngươi đổ vật ngươi lấy đi. Sở ly rỗi tay tiếp được, mở ra nhìn thoang qua, nói, là xấu điểm nhi, ta đây một lần nữa chọn, ngày mai làm người đưa tới. Nói xong, còn bổ sung một câu, từ tĩnh ninh bá phủ đại môn ngâng tiến bảo. Xích quả quả huy hiếp, Minh Lan nếu không thu, hắn liền chính đại quang Minh đưa, đây là Minh Lan bảy tớ, một véo một cái chuẩn. Sở Ly cho rằng Minh Lan sẽ tùy hứng nói người đưa à, kết quả Minh Lan túng, quá quý trọng, ta không thể thu. Đại Đông Châu, đừng nói nàng, ngay cả lão Phu Nhân đều không có, còn có phấn mặt, đều là Ngọc Nhan đường chân phẩm, 600 lượng một hộp nhan sắc tiểu diễm, người sáng suốt đều có thể xem ra tới. Càng quan trọng là kêu chi cực phẩm huyết Ngọc Trâm, kiếp trước nàng thấy Ly Vương Phi mang quá. Là nàng âu hiếm chi vật, có thể thấy được có bao nhiêu quý trọng, nàng mang đi ra ngoài, tuyệt đối là nhận người hâm mộ đố kỵ hận, không cần cũng thế. Nay một đời, mấy thứ này không phải nàng theo đuổi, đặc biệt hắn ngôn ngữ quá mức, lại đưa như vậy quý trọng đồ vật, Minh Lan vẫn luôn cảm thấy hắn là ở đổi biện pháp nhục nhãn nàng, lại quý trọng nàng cũng không hiếm lạ. Nhưng Minh Lan không cần, sở ly cũng không ngạnh bức nàng thu, liền đặt ở trên bàn nhỏ, là ném là ném tùy tiện nàng xử trí. Ném xuống này một câu, hắn liền đi rồi. Minh Lan nhục trí, lúc trước phụ thân còn ly vương thế tử Ngọc Bội cũng là, đưa ra đi Ngọc Bội không thu đi trở về, hiện tại sở ly lại như vậy, bọn họ nam tử đều như vậy sao? Nàng sẽ không mang đi ra ngoài, càng sẽ không trước mặt mọi người thưởng thức, chỉ có thể khóa ở trong ngăn tủ, còn phải lo lắng nghiêm mụ mụ cùng Hồng Anh sẽ phát hiện, do đó sinh ra sự tỉnh tới. Đến nỗi sở ly đi, hắn là bị ám vệ kêu đi. Phương Tiểu Thiếu Gia vẫn luôn khóc, bà vũ hống không được, lo lắng có phải hay không bị bệnh. Không dám thiếu cảnh giác, lại không có nữ chủ nhân, chỉ có thể tìm Sở Ly. Sở Ly mày ninh gắt gao, ít khi nói cười, bà Vũ rất sợ hắn. Càng muốn mệnh chính là, Sở Ly trở về khi, tiểu thiếu ra không khóc, bà Vũ càng là dọa run dậy, nàng nhưng không có nói lung tung à, thật sự vẫn luôn ở khóc. Sở Ly xua tay nói, đi xuống đi. Hắn triều tĩnh ninh bá phủ nơi phương hướng nhìn thoáng qua, như suy tư gì Một đêm qua đi, ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Cùng thương lui tới giống nhau, tới rồi cách giờ, nha hoàng liền vào nhà hầu hạ Minh Lan rời giường, nhưng ngày này lại có bất đồng, Hồng Anh cấp giúp Minh Lan lung khởi màn lụa, vén lên trứng mảnh, lại không phải trước xem Minh Lan, mà là xem trên bàn nhỏ hộp gấm. Liên tiếp 3 ngày, một đêm qua đi, trên bàn nhỏ liền thêm một cái hộp gấm, thật sự là kỳ quái thực. Bích Châu nói là nàng sắp ngủ trước đưa cho cô đường, nàng không nghi ngờ, nhưng tối hôm qua nàng cuối cùng một cái đi, Bích Châu cũng không có gấp đêm, nếu là lại nhiều một con kia tuyệt đối là có quỷ. Kết quả sáng sớm tinh mơ, vẫn là ba con hộp gấm, hôn đột bày, đôi mắt nguyên lành tìm một vòng, cũng không tìm được đệ tứ chỉ, đốn không nơi yên sống vọng. Bích Châu đem hộp gấm khóa trong ngăn tủ đầu Minh Lan một bên xuống giường một bên phân phó nói. Bích Châu đem giường đệm được hảo, liền đem hộp gấm ôm đi xuống, từ đầu tới đuôi, không ai biết hộp gấm trang chút cái gì. Dùng cơm sáng sau, đi bộ đi trường Tùng viện, rất xa, liền nghe trong phòng truyền đến một trận chuông bạc tiếng cười. Tứ muội muội Không phải ta nói ngươi, ngươi này họa cũng quá xấu điểm đi. Cố âm lan không lưu tình chút nào cười nói. Cố ngọc lan môi răng đánh nhau, tam tỷ tỉ, tỉ, ngươi cũng đừng nói ta, ngươi này hảo không đến chạy đi đâu. Cố tuyết lan tắc rửa gần lão phu nhân, làm núng nói, tổ mẫu, ngươi cảm thấy chúng ta ai họa tốt nhất. lão phu nhân trong tay cầm mấy bức họa, từng cái nhìn, cười nói, đều không tội, nhưng muốn đưa người còn kém không ít. Cố âm lan ngồi ở một bên xoắn khăn theo nói, kia nhưng làm sao bây giờ à, ta đều họa hai ngày vẫn là không như ý. Nàng nói lời này, vừa lúc Minh Lan cất bước vào nhà, nàng đấy mắt hiện lên một mảng sắc mặt giận dữ, phiết quá mặt đi, không muốn phản ứng Minh Lan. Cố Tuyết Lan nhìn đến Minh Lan cũng một bụng tà hỏa, nàng trong mắt vừa chuyển, liền nói: "Tổ mẫu, Kinh đô gần nhất lưu hành trạm giống trang là từ nhị tỷ tỷ đưa hộ quốc công phủ tứ cô nương bản vẽ bắt đầu, nàng chính mình đưa còn chưa tính, còn nói trong phủ tỷ muội thường xuyên chính mình vẽ bản vẽ, nháo đến không ít tiểu thư khuê các cho rằng chúng ta cũng sẽ họa, tìm chúng ta muốn." Các nàng khó được mở miệng, chúng ta lại không hảo cự tuyệt, hiện tại họa không ra lại muốn mất mặt, tổ mẫu. Người nói nên làm cái gì bây giờ a Gần nhất, Kinh Đô không ngừng lưu hành siêm y đi thay đổi đa dạng, đại gia cũng bắt đầu chính mình thiết kế siêm y đi chơi là vui vẻ vô cùng. Cố Tuyết Lan làm đúng, cố Ngọc Lan hát đệm, chính là, việc này nhị tỷ tỷ muốn phụ hơn phân nửa trách nhiệm. Làm nàng phụ trách. Minh Lan buồn cười, họa không ra, ai cho các ngươi hương chính mình trên người ôm. Nhân ra mở miệng. Ta không biết xấu hổ cự tuyệt sao. Cô âm Lan nghiến răng nói. Minh Lan đem bên thai một sợi toái phát gợi lên tới, nói, ta nhớ rõ nhị tỷ tỉ, tỉ có một bộ hồng bảo thạch đồ trang sức, vừa lúc xứng ta mới làm kêu kiện thạch liệu hồng váy thường, ta muốn mượn mang mấy ngày. Cô âm Lan trứng mắt, kêu in đỏ đa quý đồ trang sức là nàng yêu nhất, chính mình đều luyến tiếp mang, nàng còn muốn mượn. Nàng nói, ngươi thô tay thô chân đừng đem ta đồ trang sức lộng hỏng rồi, chính ngươi không phải có một bộ san hô đỏ Ngọc châm sao Minh Lan nhẹ nhung vai, nói, xem, tam muội mội cự tuyệt khởi người tới nhưng không một chút ngượng ngùng Cô âm Lan khí mặt đỏ lên, kia có thể giống nhau sao, trong phủ tỉ mội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sẽ không khách khí, người ở bên ngoài trước mặt, người có thể giúp lại không hỗ trợ, về sau liền không lui tới. Lời này nói rất có đạo lý, Minh Lan không phản bác, nàng nói, băng nhân cũng nên lượng sức mà đi, chính mình đều không biết, còn ngạnh hướng trên người ôm làm cái gì, cái này tiêu chết sĩ diện khổ thân. Trường 97 biết sai. cố Tuyết Lan đứng lên nói, nhị tỷ tỷ lời này nói không đúng, là ngươi ở bên ngoài nói chúng ta tỉ mội thường xuyên ở bên nhau vẽ tranh, người khác đã nhận định chúng ta đều sẽ, chúng ta nói sẽ không, các nàng còn chỉ khi chúng ta là khiêm tốn, hoặc là chính là không muốn đưa các nàng. Minh Lan nhìn nàng, cười như không cười nói, ta lời này nói sai rồi sao, chẳng lẽ trong phủ tỷ mội không phải thường xuyên cùng nhau vẽ tranh. Thất mội mội ý tứ là sau này ta tặng người ra bản vẽ thời điểm. Không khỏi gọi người hiểu lầm hẳn là hơn nữa một câu trong phủ mặt khác tỉ bộ đều sẽ không nàng nếu là thật hơn nữa này một câu các nàng tuyệt đối có thể phiên thiên cùng nhau lớn lên ai còn không hiểu biết ai một đám tâm cao khí ngạo ai cũng sẽ không thừa nhận so bất quá nàng. người khác cầu bản vẽ thời điểm một ngụm ứng thừa cảm thấy còn không phải là một chương bản vẽ sao các nàng tiện tay vẽ xấu liền so nàng tốt hơn ngàn lần và lần chờ thật họa lên liền biết có bao nhiêu khó khăn chính là đáp ứng rồi người khác lại không thể tư lợi bội ước Chỉ có thể đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu tới Nay còn chưa tính còn không muốn thừa nàng này phân tình Thừa nhận so bất quá nàng Mà là giúp các nàng là hẳn là buồn phận Các nàng cho rằng cùng chung kẻ địch Nàng liền nói bất quá các nàng Minh Lan lánh đảm nói Mười căn ngón tay còn có dài có ngắn Một cái phu tử giao ra đầy thi đậu trạng nguyên cũng liền một cái Các ngươi trực tiếp thừa nhận chính mình sẽ không Các nàng còn có thể ngạnh bức các ngươi cho nàng họa không thành Nói nữa Tổ mẫu tiệc mừng thọ sắp tới Trong phủ tỷ muội đều vội vàng chuẩn bị thọ lễ, buổi tối còn muốn thức đêm theo kim chỉ, này không phải có sẵn lý do cự tuyệt người sao? Chờ tổ mẫu tiệc mừng thọ qua đi, lại vẫy đưa các nàng, thời gian cũng sung túc, không chừng một đoạn thời gian trôi qua, không ai sẽ chính mình vẽ bản vẽ, việc này liền không giải quyết được gì, như vậy kéo tự quyết, các ngươi cũng không thiếu dùng, như thế nào hiện tại ngược lại sẽ không. Cậu ngươi nên có cầu người tư thái, vênh tự đắc, ai thiếu các nàng. Minh Lan thái độ liền bãi nàng sẽ không hỗ trợ. Cô âm Lan mấy cái ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, khổ đại cựu thâm, nghiến răng nghiến lợi. cố Tuyết Lan ôm lấy lão Phu Nhân cánh tay nói, tổ mẫu, chúng ta biết sai rồi, sau này sẽ không, nhưng lúc này đây, ta đều đáp ứng người khác, tư lợi bội ước, sẽ bị người thoá mạng, nên làm cái gì bây giờ à? lão Phu Nhân bị nàng làm nũng riêu chóng mặt nhức đầu, nhìn Minh Lan nói, các nàng cũng biết sai rồi, ngươi liền giúp các nàng lần này đi, không có lần sau. lão Phu Nhân lên tiếng, Minh Lan lại có thể giúp thượng đội. Không có lý do gì không hỗ trợ, nếu không liền thật là cố ý làm các nàng mất mặt, nhưng cứ như vậy dễ dàng hỗ trợ, kia không có khả năng. Mình Lan xoắn khăn theo hỏi, các người đều đáp ứng đưa nhiều ít bản vẽ đi ra ngoài. Cố âm Lan bội nói, ta liền hai phút. Cố Tuyết Lan nói, ta 3 phút. Cố Ngọc Lan thở phào nhẹ nhõm ta chỉ đáp ứng rồi một bức Mình Lan giữa chán một lũng, không bản lĩnh cư nhiên còn đáp ứng rồi nhiều như vậy phút, liền nói, ta đây không giúp được các người, một bức bản vẽ ta liền phải tưởng đã nửa ngày. Tổ mẫu tiệc mừng thọ sắp tới, chuẩn bị thọ lễ thời gian đều khẩn băng băng, thật sự tế không ra nhiều như vậy thời gian tới, các ngươi vẫn là chính mình nghĩ cách đi, ta thương mà không giúp gì được. Ta đây cùng các nàng nói nói, tiệc mừng thọ sau đưa các nàng cố âm là nói. Đừng nghĩ lấy tiệc mừng thọ qua loa lấy lệ các nàng. Minh Lan thưởng thức khăn theo nói, nếu tiệc mừng thọ sao đưa, vậy còn có đoạn thời gian tưởng, các ngươi chậm giải tưởng là được, không nóng nảy. Cố tuyết Lan nóng nảy, tiệc mừng thọ sao đưa ta cũng không nghĩ ra được. Cấu Ngọc Lan cũng bực Minh Lan dù sao không chịu hỗ trợ thái độ, các nàng đều như vậy thấp hèn cầu nàng, không khỏi hứ nói, nói đến nói đi, nhị tỷ tỷ chính là không muốn giúp chúng ta. Minh Lan sắc mặt hơi trầm xuống, chưa thấy qua cầu người còn như vậy vinh mặt hất hàm sai khiến, thanh triệt trong vắt con người lẻ điểm điểm hàn mang, nàng cười nói, ta nhớ rõ thượng một lần chúng ta tỉ mội cùng nhau đi dạo phố chính là đi hộ quốc công phủ ngắm hoa ngày đó, vẫn là vừa khéo ở chiếc quế lâu trước đụng tới, ngày nào đó chúng ta lại cùng nhau đi dạo phố đi. Cấu Ngọc Lan trách cứ nàng không muốn hỗ trợ, Minh Lan một chút đều không tức giận, còn tươi cười ôn hòa nói cùng nhau đi dạ phố. Lao phu nhân đều kinh ngạc cảm thán nàng tính tình hảo, chính là đề tài chuyển quá đông cứng chút. Chính là cô âm Lan mấy cái đồng thời biến sắc. Đừng quên, ngày đó các nàng thấy Minh Lan từ chiếc quế lâu ra tới, một người đánh cướp nàng 100 lượng bạc, nhưng không ai cam tâm tình nguyện giúp nàng giấu giếm, thậm chí còn muốn cùng Lao phu nhân cáo trạm. Hiện tại lại luôn mồm một phủ tìm mội, giúp các nàng che trở thanh Các nàng là trí nhớ quá kém, vẫn là da mặt quá dày, cho rằng nàng chuyện cũ sẽ bỏ qua đâu. Mở miệng phía trước, tốt xấu nhớ kỹ chính mình đều làm chút cái gì chuyện tốt đi, thử hỏi dưới tình huống như thế, nàng đầu góc đến bị mồn tế nhiều ít hồi, mới cam tâm tình nguyện giúp các nàng nội. Nhắc tới việc này, cô âm Lan cảm thấy này nhược điểm có lẽ còn có thể lại dùng một hồi, liền cười nói, tổ mẫu, ngày đó chúng ta ở chết quê lâu, vừa lúc nhìn đến. Nàng nói, đôi mắt nhìn chầm chầm vào Minh Lan. Tưởng nàng ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp. Minh Lan ngồi ở chỗ kia, phản phất nói không phải nàng dường như, cầm khối đậu đỏ bánh ăn, còn tấm tắc nói này điểm tâm hương vị hảo. Với lúc nhìn đến cái gì? Bên ngoài, tứ thái thái tiến vào cười nói. Cùng tứ thái thái cùng nhau tiến vào còn có đại thái thái. Minh Lan biết cô âm lan các nàng là ở uy hiếp nàng. Đáng tiếc, từ các nàng nhận lấy 100 lượng bạc bắt đầu, nét liền không có uy hiếp các nàng tư cách, thử hỏi chú trọng bá phủ thanh danh trưởng mới biết. Các nàng vì kẻ hèn một trăm lượng liền trăng cái gì cũng không biết, hiện tại bởi vì nàng không hỗ trợ, lại tư lợi bội ước, nàng dám chắc chắn, nàng phạt quỷ 3 ngày, các nàng một cái đều trốn không thoát. Có người bồi, nàng sợ cái gì? Minh Lan cười nói, đúng vậy, vừa lúc nhìn đến cái gì? Cô âm Lan mặt trầm xuống, hận không thể bóp chết Minh Lan, nàng nhưng không nghĩ bồi nàng 200 lượng. Cô âm Lan nguồn bay, không có gì, chính là siếc ảo thuật thực xuất sắc, ta nghĩ tổ mẫu tiệc mừng thọ, nếu không thỉnh siếc ảo thuật vào phủ. Làm tổ mẫu cũng nhìn một cái Chú ý này không tồi Càng khó đến là người ra cửa còn nhớ thương lao phu Nhân tiệc mừng thọ tứ thái thái cười nói Đại thái thái cũng cười Vậy lại thỉnh một cái siết ảo thuật gánh hát vào phủ Minh Lan khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười Tứ phòng thật là không có lúc nào là không phủng đại phong đâu Nàng nói Nhiều như vậy thiên đi qua Cũng không nghe được trong phủ có hay không tính toán mua tính viên Là không mua sao Tứ thái thái vừa nghe Sắc mặt tươi cười liền cứng đờ vài phần Đại thái thái cười nói, tả hưu tĩnh viên còn muốn nửa năm mới bán, không vội với một chốc làm quyết định. Minh lan những mày, ta nhớ rõ tĩnh viên truyền lời là nửa năm sau bán cho bá phủ, 5 vạn 5 ngàn lượng, không mặc cả, nhưng chưa nói nửa năm sau mới bán, bá phủ chậm chạp không cho hồi âm, nhân ra không chừng cho rằng chúng ta bá phủ từ bỏ, quay đầu lại một lần nữa tìm người mua, đến lúc đó tĩnh viên lại đổi chủ, đã có thể cùng ta không quan hệ. Minh lan biết những lời này, tứ thái thái không muốn nghe được, lần trước vả mặt đánh quá văng lên Đặc biệt sau lại lao thái gia trở về, còn nói nàng vài câu, trên mặt không ánh sáng. chương 98 gánh tội thay. Hơn nữa Lý lao gia Tam vạn lượng liền bán Lý Trạch, sở ly vừa chuyển tay liền kiếm lời 2 vạn 5.000 lượng, cơ hộ kiếm lời gấp đôi, tứ thái thái không căm lòng. Nếu trực tiếp tử Lý lao ra trong tay hoa 5 vạn 5.000 lượng mua nàng thật cao hứng, chính là tiện nghi sở ly, nàng nghẹn quất. Đặc biệt tứ thái thái cảm thấy sở ly không lương tâm, nếu không phải bá phủ thọc ra tòa nhà không sạch sẽ. Hắn có thể tam vạn lượng nhặt lớn như vậy một tiện nghi sao, làm người tốt xấu nhớ 3 phần tình, cư nhiên chỉ tiện nghi 2000 lượng, còn nửa năm sau mới dọn, thật sự là quá mức. Trong lòng khó chịu, Tứ Thái Thái mới không có kịp thời định ra tòa nhà, vẫn luôn kéo. Bên ngoài, Tam Thái Thái tiến vào, cười nói, tĩnh viên không tồi, tứ đệ muội không cần, chúng ta đây tam phần mớn. Tứ Thái Thái sắc mặt biến đổi, tam đầu đây là có ý tứ gì, ta bao lâu nói không cần tính viên. Tam Thái Thái cười nói, Ta này không phải gặp ngươi cùng tứ lao ra chậm chạp không động tính, còn tưởng rằng ngươi sợ tĩnh viên còn không sạch sẽ từ bỏ đâu. Ta đảo tin tưởng tĩnh viên không thành vấn đề, cùng bá phủ dừa gần, lui tới phương tiện, so với lúc trước tứ lao gia định còn tiện nghi hai ngàn lượng, tuy rằng nửa năm sau mới dọn, nhưng chúng ta bá phủ phân ra còn sớm, nửa năm không tính cái gì. Lao phu nhân khẻ Phật Châu nói, là nên đi tĩnh viên nói một tiếng, tĩnh viên cùng chúng ta không thân chẳng quen, sẽ không vẫn luôn chờ chúng ta mua. Tứ Thái Thái liền nói chờ chúng ta lão ra hạ chiều trở về, ta làm hắn đi lên tiếng kêu gọi. Minh Lan đúng lúc đứng dậy cáo lui. Cố Tuyết Lan ở một bên, lòng nóng như lửa đốt, ở tổ mâu trước mặt, Minh Lan cũng chưa như vậy dễ nói chuyện, nếu là nàng vừa đi, cũng đừng trông cậy vào nàng hỗ trợ, nàng chính là cố ý tách ra đề tài, sau đó bỏ trốn mất dạng. Cố Tuyết Lan tính toán gọi lại Minh Lan, Cố Âm Lan dùng ánh mắt nhìn nàng, sau đó theo ra tới. Chỉ là vừa ra khỏi cửa, liền nghe nha hoàng chỉ vào nơi xa, vẻ mặt kích động nói: quan âm hiển linh. Minh Lan ngẩn đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa, trời xanh mây trắng gian, có đánh giá âm, quan sát chúng sinh. Có chút nha hoàn bà tử đều quý xuống, Bích Châu nghiêng đầu nhìn vài mắt, bừng tỉnh đại ngộ nói, cô nương, kia không phải quan âm. Nàng lời nói đến một nửa, đã bị Minh Lan xả hạ siêm ý hề, ý bảo nàng đừng nói chuyện lung tung. Bích Châu lời nói đến bên miệng, bị ngạnh sinh xinh đánh gãy, nghẹn mặt nàng đều đỏ, nội tâm càng là tức giận bất bình. Lúc trước là Minh đoạt nhà nàng cô nương khổng tức con non riều, không nghĩ tới cô nương ở ngự hoa viên nói một câu quan ầm con non riều, liền có người nghe lên đi, sau đó làm ra tới, còn dám như thế trắng trận táo bạo thả ra, thật quá đáng. Nhà hoàn các bà tử kích động A, trong viện hô to từng trận, kinh động trong phòng lão phu nhân cùng đại thái thái các nàng. Ra tới sau, lão phu nhân chạy nhanh quỳ xuống. Nàng một quỳ, những người khác liền đều sẽ không đứng. Minh Lan muốn cười, nàng không quỳ, sớm lấy cớ bụng đau lôi kéo bích trâu chạy. Chờ ra trưởng Tùng viện, nàng liền không nhịn được cười ra tiếng tới, thanh âm sung sướng vui sướng. Ngay ấy, ở Ngự Hoa Viên nàng phát hiện Triệu Yên đoạt nàng con diều, vốn dĩ cho rằng có thể đem con diều lấy về tới, không nghĩ tới cuối cùng không giải quyết được gì, vốn là buồn bực, không nghĩ tới còn dám phái nha hoàng theo dõi nàng, nàng phẫn nộ dưới liền nhắc tới quan âm con diều bốn chữ, lúc ấy chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không biết có thể hay không mắc nưu. Đặc biệt nhiều như vậy thiên qua đi, vẫn luôn không có tin tức Nàng liền cảm thấy hy vọng xa vời, không nghĩ tới thật sự nhìn đến quan âm con non lão phu nhân cấp nàng là thật đương quan âm hiền linh, thái độ thành kính quỳ lệ, nhưng nếu là biết là con non diều, có thể không hòa đại. Kiếp trước, Thái hậu nhìn đến quan âm con diều, nóng lòng quỳ lệ, hốt hoảng chi gian, thẻ ngã một cái, phóng quan âm con diều cô nương liền xui xẻo, thiếu chút nữa không bị sống sờ sờ đánh chết. Cũng không biết này con diều là ai phóng. Bất luận là Triệu Yên vẫn là thanh nhu công chúa khẳng định sẽ không bị đánh. Nhưng một hồi cửa trách khẳng định là không tránh được. Minh Lan hử cười nhỏ trở về Lưu Sư Nguyên. Cùng kiếp trước giống nhau, nay chỉ quan âm con diều vừa ra tới, liền hưởng ứng không nhỏ. Đầu đường cuối ngõ, Tiểu Phường cửa hàng vừa nghe đến quan âm hiền linh, đều một tụng lên phố, quỳ xuống đất cầu phúc, thậm chí đổ sộ. Chính là quy quy, đại gia liền phát hiện không thích hợp, sau đó phát hiện đó là một con con diều. Sau đó, che trời lấp đất tiếng mắng đều là hướng về phía kia phóng con, con diều, cũng quá không đạo đức điểm. Cư nhiên đem quan âm làm thành con diều đặt ở bầu trời, dẫn tới đại gia quỷ lạy, đây là ở khinh nhẫn thần linh. Cả ngày, mọi người đều ở nghị luận cùng trời rủa, đều nói Nam nhi giới chướng cơ hoàng kim, lệ trời lệ đất quỷ quân vương cùng cha mẹ, không nghĩ tới cư nhiên quỷ một con con diều, giết người tâm đều có. Việc này nháo rất lớn, rốt cuộc con diều là phóng trời cao, hoàng thượng cũng thấy, nếu không phải ly Vương Thế Tử vừa lúc cũng ở, hắn không chừng cũng quỷ. Hoàng thượng giận dữ, liền phái người đi tra là ai phóng quan âm con riều, nhất định phải thật mạnh xử phạt. Đầu đường cuối ngõi chửi rủa, Triệu Yên liền biết gặp rắc rối, chạy nhanh đem con riều thiêu hủy thi di tích. Nhưng cuối cùng vẫn là tra được nàng trên đầu tới, phía trước khủng tức con riều là Minh Lan tự tay viết họa, tìm bán con riều định chế, tuy rằng hoàng hậu ra mặt, không có tổn thương nàng thanh danh, nhưng là nàng ôm hận trong lòng, vẫn luôn tưởng hòa nhau một ván. Này không nghe nha hoàn thuyết Minh Lan tính toán làm một con quan âm con riều, nàng liền nảy ra ý hay, nàng trước làm Quay đầu lại Minh Lan lại phóng, kia nhưng chính là đi theo nàng làm, phía trước khổng tức con diều Minh Lan lại nói là của nàng, cũng không ai sẽ tin. Vê đút vê đút vê đút Vẽ quan đồng sau, lại đính làm con diều, mới vừa bắt được tay, gấp không chờ nổi liền phóng ra. Nhưng con diều chính là từ triệu gia bay lên thiên, ly gần đều biết, đám đông nhìn chăm chú, không phải thiêu hủy con diều là có thể làm như cái gì cũng chưa phát sinh. Triệu gia biết việc này quan hệ trọng đại, đem triệu yên nha hoàn đẩy ra gánh tội thay. Mấy ngày này, triệu yên không vui, nha hoàn liền lên phố mua này chỉ con rìu đậu nàng vui vẻ, không nghĩ tới thế nhưng chọc hạ đại hòa tới. Nhưng như vậy gánh tội thay, không bao nhiêu người tin tưởng, nha hoàn mua con rìu, liền nha hoàn gánh vác tội danh. Này khả năng sao? Không ngừng đầu đường cuối ngõ, này chỉ con rìu còn nháo đến nghỉ chính điện thượng, triệu ra là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, là Lý Quý Phi cùng hộ quốc công phủ tử địch, tốt như vậy cơ hội, có thể không chạy nhanh giống mấy đá. Hộ Quốc Công Phủ Liên Hợp Ngự Sử đại Buộc Tội Triệu Gia Phòng trong, Minh Lan ở theo thừa may vá, tuyết lê tiến bảo, thanh tú trên mặt má lún đồng tiền thiền hãm, hai trong mắt lóe sáng sáng lên, cô nương, hoàng thượng phạt triệu gia cấp chùa đại thiền Bồ Tát Trọng Tố Kim Thân, triệu đại cô nương sao một thiên kinh Phật cấp Bồ Tát Thỉnh Tội Đâu. Minh Lan khỏe miệng rơ lên, tâm tình sung sướng, tuy rằng này đó cùng triệu gia kiếp trước đối nàng làm so sánh với quá bé nhỏ không đáng kể, nhưng nàng có thể hố triệu gia một phen liền đáng giá cao hứng. Bích Châu đứng ở một bên, trong lòng lại cao hứng lại sợ hãi, cao hứng triệu ra xui xẻo, triệu đại cô nương tự thực hậu quả xấu, sợ hãi chính là Minh Lan, cô nương thủ đoạn quá lợi hại, bất quá là một câu, khiến cho triệu ra xúi quẻ, giống như làm chuyện gì đều tính săn trong lòng, này vẫn là trước kia cô nương sao. Bên ngoài, cô âm lan mấy cái tiến vào, sắc mặt khó coi, trong miệng còn mắng, triệu ra xứng đáng, một con quan âm con rượu, làm bao nhiêu người quỷ ngẫm lại liền tới khí. chương 99 thiếu tiền Cô Tuyết Lan đi theo mắng, ngày đó quỷ gối trong viện, nàng quy cấp, đầu gối khái tới rồi trên tảng đá, đau chết nàng. Minh Lan mặc không lên tiếng, ngừng trong tay việc may vá. Cô âm Lan tiến lên, nói, ta bản vẽ họa hảo sao. Minh Lan liếc các nàng, ruôi tay nói, ta ngân phiếu đâu. cố âm Lan đoán hận từ trong lòng lực đem ngân phiếu móc ra tới, chụp ở trên bàn nhỏ. Ngày đó, ở trường tùng viện chính đường, Minh Lan chết sống không đáp ứng hỗ trợ, sau lại ra con rượu một chuyện sau. Nàng liền chạy trở về sư Nguyễn, các nàng đuổi theo tới. Minh Lan không có khả năng như vậy dễ nói chuyện, muốn các nàng đem uy hiếp đi 100 lượng còn trở về, cái này cũng chưa tính. Nhân tiện ly gian cô Tuyết Lan cùng cố Ngọc Lan chi gian quan hệ. Một người 100 lượng, nhưng cố Ngọc Lan chỉ cần họa một bức họa, cố Tuyết Lan muốn tăng phúc, này không công bằng. Minh Lan nói một bức 50 lượng cũng đúng, cố Ngọc Lan chỉ nguyện ý cấp 50 lượng, nhưng cố Tuyết Lan không muốn đảo 150 lượng, hai người rằng cò không dưới. Mà Minh Lan mặc kệ các nàng như thế nào phân, nàng muốn 300 lượng, mới có thể hỗ trợ vẽ bản vẽ, lựa chọn như thế nào, các nàng chính mình ước lượng tới. Một tay tiếp ngân phiếu, một tay giao bản vẽ, không ai nợ ai. Ngân phiếu không thể bắt bẻ, nhưng bản vẽ cô âm Lan cầm hảo, những mày nói, thật xấu. Chính là, quá xấu, muốn trọng họa. cố Tuyết Lan hát đềm nói. Minh Lan liễm mi, cô âm Lan đem hòa bùng nói, nhị tỷ tỷ tốt nhất vẫn là giúp ta trọng họa hai trường đi, quá xấu điểm nhi không đáng giá 100 lượng nếu không chó họa liền đem ngân phiếu trả lại cho chúng ta Cấu Ngọc Lan nói Minh Lan lười đến phản ứng các nàng họa được không các ngươi nói không tính cầm đi cấp tổ mẫu xem qua tổ mẫu nói muốn chó họa ta nhất định vẽ đến các ngươi vừa lòng mới thôi một chút tiểu kỹ xảo có thể lừa gạt quá nàng họa xem qua sau hoàn toàn có thể dựa vào ký ức họa ra tới mà nàng không nặng họa phải đem 300 lượng còn trở về tưởng thật đúng là Mỹ Mỹ nàng đều hận không thể kêu nha hoàn kêu cây trổi thỉnh các nàng đi ra ngoài. Các nàng ý định làm khó dễ, nhưng Minh Lan không tiếp chiều, nắm tay toàn nện ở bông thượng, biết từ Minh Lan nơi này không chiếm được tiện nghi, cầm bản vẽ, thật mạnh hứ một tiếng rậm chân đi rồi. Bích Châu đưa các nàng đi ra ngoài, lại khi trở về, hoảng sợ, vừa vặn thấy Sở Ly nhảy cửa sổ tiến vào. Người thực thiếu tiền. Sở Ly đi tới, Tuấn Mỹ vô đúc khuôn mặt, ánh mắt thâm thúy như thần. Hắn đột nhiên nói chuyện. Minh Lan một chút chuẩn bị tâm lý không có, sợ tới mức mặt môi trắng bệnh, thẳng vỗ ngực khẩu nói: "Ngươi tưởng hù chết ta a?" Sở Ly im lặng, hắn sớm kiến thức quá Minh Lan cảnh rất tâm, nói thấp đều là ở khen nàng, căn bản liền không có, ngủ thơm ngọt, chính là đem nàng ôm trên đường cái ném, nàng đều sẽ không phát hiện. Từ trong lòng ngực đào tam tấm ngân phiếu cho nàng, một vạn lượng một trương ngân phiếu, Minh Lan thấy sử sốt, mặt đằng mà đỏ lên, vội đứng dậy nói: "Ta không thiếu tiền, ngươi không cần mượn ta." Nàng đã thiếu hắn 4 vạn lượng không thể lại nhiều. Sở ly đem ngân phiếu bông, nói, không phải ta mà ngươi, đây là ngươi. Minh Lan vẻ mặt khó hiểu, vui bùa cái gì vậy à, nàng thượng nơi nào nhảy tam vạn lượng ra tới, chẳng lẽ là bầu trời rớt đến lưu sương nguyện, bị hắn nhặt được. Vật vô chủ, hắn nhặt, cũng nên là hắn A Minh Lan ánh mắt sạch sẽ như là một ông thanh tuyển, nhìn không tới một chút tham lam, chỉ có mê mang, như là sáng sớm mặt hồ bao phủ một tầng đám xương, mông lung, xa hoa lộng lẫy Sở Ly yêu giá mắt phượng quang mang lập lòe, so ngoài cửa sổ Thái Dương còn muốn loa mắt, hắn thật sự cân nhắc không ra nàng, vì 300 lượng, nàng nguyện ý vẽ tranh, chính là tam vạn lượng cho nàng, nàng lại không muốn. Đây là lấy phương tiểu thiếu ra đổi hắn nói. Minh Lan miệng khẽ nhết, thanh âm cất cao hai phần, cùng phương gia đổi. Sở Ly bật cười, bất hòa phương gia đổi, cùng nhà người khác phòng trừng liền 300 lượng đều không đổi được. Minh Lan đề nghị đem hải tử ném phương ra trước cửa, là vì không hề phiền tói hắn. Hắn cũng xác thật ngại phiền thoái, nhưng nàng không cam lòng cũng thực rõ ràng, hắn chỉ có thể chết chung xử lý, tả Hữu Minh Lan khấu hạ Phương tiểu thiếu ra cũng là vì cấp Phương gia một cái giao hấn, mà giao hấn không ngừng một cái biện pháp, hắn khiến cho người cấp Phương gia tặng một phong thơ, đem từ Phương di nương cửa sổ hạ sách hộp đồ ăn trải qua đều nói cho Phương ra. Tam vạn lượng đổi về Phương tiểu thiếu ra, nếu không đáp ứng, liền vĩnh viễn đưa ly kinh đô. Mấy ngày nay, Phương gia nhật tử không hảo quá, Phương tam thái thái cùng tam lão gia muốn nhi tử Nhưng tam vạn lượng bạc không phải một bút số lượng nhỏ, bọn họ đào không dậy nổi. Ai ra siêu chủ ý ai phụ trách, phương đại thái thái cùng phương lão phu nhân đều tán đồng chủ ý này, nhưng này số tiền từ công trung đảo phương đại thái thái không ớn, rốt cuộc công trung tướng tới đại bộ phận đều là của nàng. Chính là có thể làm sao bây giờ đâu, nhân ra chính là đòi tiền mới đem hải tử đưa về tới, tổng không thể thật làm nhân ra đem phương gia cốt nhục đưa ra kinh đô, cả đời này đều nhìn không tới đi, còn không dám báo quan. Nếu không bọn họ phương gia sẽ trở thành kinh đô cho cười, lấy tôn tử giả mạo cháu ngoại, kết quả bị người nửa đường tiệt hồ coi đây là nhược điểm áp chế tam vạn lượng, sẽ cười rất người răng hàm. tranh hai ngày, mới đem tiền thấu tiền, sở ly liền đem hải tử còn nguyên trang hồi hộp đồ ăn, đưa về phương gia. Nay sở ly như vậy đánh cướp hành vi, Minh Lan chỉ có bốn chữ, làm xinh đẹp. Tam vạn lượng bạc, đủ phương gia đau lòng đã nhiều năm, vốn dĩ phương gia liền tâm không đồng đều, hơn nữa này tam vạn lượng. Phương gia nội đấu chỉ biết lợi hại hơn, còn có cách di nương, sau này lại tưởng phương gia giúp nàng làm cái gì tuyệt đối không trước kia dễ dàng như vậy. Mà nàng, được tam và lượng, là chiếm hết tiện nghi, tuy rằng không có thể chọc phá phương di nương gian kế, làm phụ thân ghét nàng tận xương, nhưng kia cũng là không có biện pháp, sở ly giúp nàng đại ân, nàng tổng không thể đem hắn bán đi. Bất quá này tiền cũng không nên cho nàng à, Minh Lan đem ngân phiếu còn sở ly, không có người, ta cũng không biết phương di nương cùng phương gia tính kế. Này 3 vạn lượng là ngươi nên được. Sở ly có thể muốn này tiền sao. Đầu tiên hắn không thiếu tiền để dùng. Hốn hồ ngày đó hắn là vì nghiệm chứng Minh Lan làm mộng. Mới đánh bậy đánh bạ cướp phương tiểu thiếu ra. Này đó vật ngoài thân. Minh Lan không thấy ở trong mắt. Hắn liền càng không để vào mắt. Chỉ là lúc trước bởi vì nói lời cảm tạ. Náo ra biệt nữ tới. Cũng không dám dễ dàng để cái này tự. Ngươi muốn cảm tạ ta. Liền cho ta theo cái túi tiền đi. Minh Lan mặt đỏ lên. Chỉ cảm thấy lấy ngân phiếu tay nóng lên Thất thần nàng liền sợ ly khi nào đi cũng không biết. Bích Châu tung tăng lại đây, thò qua tới ngắm kia ngân phiếu, nói, cô nương, sở thiếu ra đối với ngươi thật tốt quá, ngươi gả cho hắn đi. Minh Lan mặt càng đỏ hơn, trừng mắt nhìn Bích Châu nói, không được nói lung tung. Bích Châu nịch ngậm le lưới. Minh Lan đem ngân phiếu đưa cho nàng, làm nàng lấy xuống thu hảo, này một đời, nàng liền không tính toán gả chồng, húng chi kiếp trước sở ly không thể hiểu được liền không hắn người này rồi, không nghe nói hắn đã xảy ra chuyện đã chết. Sở đại tướng quân phủ cũng không có làm qua tăng sự, liền phản phất nhân gian bước hơi giống nhau, mà nhân gian bước hơi lại không ngừng hắn một người. Quơ quơ đầu, Minh Lan đem việc này vứt ở sau đầu, vui sướng tiếp tục theo kim chỉ, mà Phương gia lại bao phủ ở khói mù dưới. chương 100 làm tiền. Phương tiểu thiếu ra là bình yên vô sự trở về Phương ra, nhưng sự tình xa còn không có xong, rốt cuộc là ai biết Phương ra cùng Phương di nương tinh kế, do đó đem Phương tiểu thiếu ra bắt góc, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một đại thái thái. Lúc trước Phương Di Nương tìm nàng hỗ trợ, nàng một ngụm nhận lời, là duy nhất cảm kích người ngoài, ngay cả lời nói đều cùng kia phong làm tiền tin thượng giống nhau, không thể không gọi người hoài nghi. Phía trước đại thái thái giúp Phương Di Nương, là muốn đỡ Phương Di Nương thượng vị, nâng làm bình thê, ly gián cố thiệp cùng một dương hầu quan hệ, chỉ là nàng làm bộ động thai khí sự bị chọc thủng, nâng bình thê vô vọng, liền tính sinh hạ nhi tử, kia cũng chỉ là cái con vợ lẽ. Mà mấy ngày này, Minh làn mỗi ngày hướng lao phu nhân trước mặt chạy. Hơn nữa một dương hầu ra tay hào phóng, ở cố thiệp thăng quan một truyện thượng giúp đại ân, là phu nhân đối một thị thái độ ôn hòa từ ái rất nhiều. Mấy ngày này, đại thái thái quá dày vo, bởi vì cố thiệp kế thừa tức vị phần thắng so đại phòng lớn, duy nhất khuyết điểm chính là nhị phòng không con, nếu là này thời điểm, phương di nương thêm đứa con trai, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng tóm lại là nhi tử, kinh đô thế gia vọng tộc không phải không có con vợ lẽ tập tức tiền lệ, không chuẩn là nàng sợ, cho nên đến mấu chốt nhất thời điểm lùi bước đem hải tử bắt cóc. Gần nhất có thể cho lão thái gia cùng lao phu nhân thất vọng, cảm thấy cố thiệp là không nhi tử mệnh, cùng với tương lai còn muốn từ đại phòng qua kế, sao không dứt khoát trực tiếp làm đại phòng thừa tước. Thứ hai chính là lấy phương tiểu thiếu gia hung hăng xảo trá phương ra một bút, có tam vạn lượng hảo hảo mưu hoa, đại lao ra đi lên trên một thăng không phải không hy vọng. Phương gia nhận định đây là đại thái thái một hòn đá ném hai chim chi kế, càng nghĩ càng không cam lòng, này không, phương đại thái thái lại tới cửa Minh nếu là tham phương di nương, kỳ thật là tìm đại thái thái, nàng tưởng đem tam vạn lượng lấy về tới, đừng quên, nếu không phải đại thái thái đáp ứng hỗ trợ, hai tử không có khả năng đưa đến phương di nương bên người, liền tính phương di nương có sai đường phạt, nàng cố đại thái thái cũng đừng nghĩ hảo quá. Hai người ở trong hoa viên xảo lên, lại còn không dám xảo lớn tiếng, đại thái thái tưởng diện phương đại thái thái tâm đều có, nàng hảo ý giúp phương gi nương, kết quả lại bị hoài nghi phương đại thiếu gia là nàng trộm, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú không tính. Còn muốn nàng bồi thường tam và lượng Đại thái thái cũng không phải là cái gì mềm nhân vật Nàng cắn chặt răng nói Ta là đáp ứng giúp phương gì nương Ta cũng sắp thở rút Ra ngoài ý muốn vẫn chưa ta mong muốn Phương tiểu thiếu ra ném ta cũng nóng nổi Nhưng phương ra như thế bôi nhọ ta khinh người quá đáng Việc này thượng, ta không thẹn với lương tâm Phương ra nếu muốn vu hoang ta liền đi nhà môn báo án Chính đại quang minh cha Phương đại thái thái cười lạnh một tiếng Người biết ta phương ra không dám minh tra việc này Đại thái thái tưởng bóp chết nàng tâm đều có, nàng cười lạnh một tiếng, phương tiểu thiếu ra đưa vào phủ khi, sắc mặt xanh mét, chỉ còn một hơi, là ai muốn phương tiểu thiếu gia mệnh, người ta trong lòng biết rõ ràng, ta không kêu nhàn công phu cứu sống phương tiểu thiếu ra, lại lấy hắn tới làm tiền phương ra. Phương đại thái thái sắc mặt biến đổi một chút, đại thái thái lười đến phản ứng nàng, làm nha hoàn đưa phương đại thái thái ra phủ. Phương đại thái thái đi rồi, đại thái thái nhìn đũ lan nguyện phương hướng, ánh mắt ấm lãnh. phòng trong Minh Lan đem trong tay chung trà bông, tiếp tục theo rất muốn, Bích Châu ở một bên giúp nàng sâu kim, nói, cô nương, theo tuyến không nhiều lắm. Nàng đem còn sót lại theo tuyến đưa cho Minh Lan xem, chỉ đủ mai kia theo, Minh Lan nói, ngươi ngày mai ra phủ mua đi. Bích Châu đang muốn gật đầu đâu bên ngoài nghiêm mụ mụ tiến vào nói, vẫn là ta đi thôi, vừa lúc ta ngày mai có việc ra phủ một chuyến. Nghe vậy, Minh Lan ngởng đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng đuôi lông mày có hỉ sắc, nàng mày gần như không thể phát hiện những hạ. Từ khi ngày đó nghiêm mụ mụ tay bị lao thử cái kẹp gấp hạ, liền không như thế nào ở nàng trước mặt lộ mặt, càng không có gì sắc mặt tốt, trong viện bọn nha hoàn đều sợ chọc nàng không mau làm việc phá lệ tận tâm tận lực. Thương hảo. Minh Lan hỏi. Nghiêm mụ mụ tay còn bọc, nhưng nhìn không thấy huyết sắc, nàng nói, cô nương thửng dược, hiệu quả hảo, đã không như vậy đâu. Không như vậy đâu, thuyết Minh còn không có hảo, nghiêm mụ mụ nói như vậy, là tưởng Minh Lan ấy nấy, nàng dù sao cũng là một phen hảo tâm. Lại bị thương vài thiên, Minh Lan lại đại khí cũng nên tiêu, nhưng Minh Lan một chút biểu tình đều không có, nhưng thật ra Bích Châu nói, nghiêm mụ mụ gia phủ có chuyện quan trọng sao, ngươi thương còn chưa hảo toàn, không bằng ta làm thay đi. Nghiêm mụ mụ thực thất vọng, trên mặt bài trừ một mặt cười tới, nói, việc này ngươi làm không được, ta kia không nên thân nhi tử làm ai, ta chuẩn bị cầm bọn họ bát tự đi tìm thầy bói tính tính, xem bát tự nhưng hợp, ngày mấy thành thân hảo. Nhắc tới nhi tử cưới vợ, nghiêm mụ mụ vẻ mặt vui mừng. Lúc trước về điểm này thất vọng cũng chưa. Bích Châu trước mắt sáng ngời, gấp không chờ nổi hỏi, cưới chính là nhà ai cô nương. Nghiêm mụ mụ bật cười, cái gì cô nương, bất quá là trong phủ nha hoàn thôi, là tiền viện nhị đẳng quản sự tôn quản sự tiểu nữ nhi. Bích Châu nghe xong, liên tục chúc mừng. Minh Lan ngồi ở một bên, mà tâm âm, đáy mắt hàn mang lập lòe. Nàng cho rằng Phật đường một chuyện, nghiêm mụ mụ ai phạt lúc sau, nàng nhi tử việc hôn nhân liền tính là thất bại, không nghĩ tới vòng đi vòng lại, thế nhưng vẫn là thành. Khẳng định là ngày đó, nghiêm mụ mụ trộm phiên nàng thư phòng bị lao thử cái kẹp gấp tay, đại thái thái sợ nàng nhận tội ra nàng tới, chỉ cần nghiêm mụ mụ không rũ ra nàng, nàng liền thành nàng nhi tử chi Mỹ. Thu liêm trên mặt sắc lệnh, Minh Lan cười nói, việc này là đáng giá chúc mừng ngẹt. Nghiêm mụ mụ nhìn Minh Lan, nàng cho rằng Minh Lan sẽ cho nàng điểm ban thưởng, năm trước cô âm Lan bà Vũ nhi tử cưới vợ, cô âm Lan thưởng 10 lượng bạc cho nàng bà Vũ trù bị hỉ yến, Minh Lan xưa nay hào phóng, không nói so cô âm Lan nhiều. Tuyệt đối sẽ không so nàng cấp thiếu, nhưng Minh Lan một chút tỏ vẻ không có, chỉ nói, việc này Bích Châu thay thế không được, ta liền chuẩn ngươi một ngày giả, mua theo tuyến liền không cần, vẫn là Bích Châu đi một chuyến đi. Nghiêm mụ mụ trên mặt mang theo thất vọng chi sắc, nhưng lại không hào nhắc nhở Minh Lan một tiếng, rốt cuộc chủ tử ban thưởng là một phen tâm ý, không có Minh Thảo Mớn, trừ phi là trong phủ đại hỉ, đại gia đi theo dính dính không khí vui mừng. Nghiêm mụ mụ lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Ngày hôm sau... Bích Châu cùng nghiêm mụ mụ cùng nhau ra phủ, khi trở về, Minh Lan cơm chưa đều ăn xong rồi, hơn nữa là mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộp. Hồ. Minh Lan ở theo kim chỉ, Tuyết Lê thấy nàng miệng khô lười khô, vội vàng cho nàng đổ ly trà ấm, Bích Châu uống một hơi cạn sạch còn chưa đủ, lại thêm một ly. Tuyết Lê thấy liền nói, chỉ là đi ra ngoài mua kim chỉ mà thôi, như thế nào mệt thành như vậy. Bích Châu muốn khóc, nàng là đi ra ngoài mua kim chỉ, dị vãng đi ra ngoài đều là dựa vào chân đi. Nào nghĩ đến nghiêm mụ mụ cùng ngoại viện Tôn quản sự kết thân, trong phủ gã sai vật ý định định mợ, liền chuẩn bị chiếc xe ngựa đưa các nàng. Nàng cũng là tham lười, không nghĩ đi đường, nghiêm mụ mụ làm nàng lên xe ngựa, nàng cảm thấy có xe ngựa không ngồi quá suẩn, liền cùng nhau ngồi xe ngựa. Chỉ là xa phu là đặc biệt đưa nghiêm mụ mụ, nàng là nhân định, này không chức đưa nghiêm mụ mụ đi cho nàng nhi tử đoán mệnh, vừa lúc 5 ngày sau chính là thành thân đại cắt đại lợi nhật tử, bằng không nên đến sang năm nguyên tiêu lúc sau, nghiêm mụ mụ nóng độ thực Quyết định 5 ngày sau liền cho nàng Nhi tử thành thân, miễn cho đêm dài lắm Ngộng chương 101 tâm nhãn. Việc hôn nhân cấp, muốn mua đồ vật liền nhiều, vừa lúc có có sắn xe ngựa, liền mua mua mua. Bích Châu không nghĩ đi theo, chính là nghiêm mụ mụ không bỏ nàng đi, nàng cùng tôn quản sự tiểu nữ Nhi Ngân Nhi không sai biệt lắm vóc người, bị nghiêm mụ mụ lôi kéo đi thử áo cưới. Thì xong rồi áo cưới, lại hỗ trợ dẫn đầu sức, phượng đuốc hỉ bị. Không biết còn tưởng rằng là nàng xuất giá. Chúc mừng thanh nghe nàng lô thai đều mau trường kén. Vội một hồi sau, nàng cảm thấy hẳn là đưa nàng đi chu tức phố mua theo tuyến, kết quả nghiêm mụ mụ nói nàng còn có cái gì muốn mua, khiến cho nàng chính mình đi. Nghiêm mụ mụ cấp nhi tử chuẩn bị hỷ yến, đi chính là tầm thường phố xá, ly chu tức phố rất xa, so nàng trực tiếp từ bá phủ đi còn xa, Bích Châu không thiếu chút nữa khí hộp máu, vừa đi một bên dưới đáy lòng hung hăng thăm hỏi nghiêm mụ mụ mấy chủ biến. Tuyết lê nghe xong, hạ giọng nói Mất công ngươi dám cùng nghiêm mụ mụ cùng nhau đi ra ngoài, ngươi quên nàng tay là như thế nào bị thương. Là nàng nhĩ tiêm nghe được thư phòng có động tính, cô nương mới mua lão thử cái kẹp, là Bích Châu phóng trong ngăn tủ sau đó khóa lại, nghiêm mụ mụ bị thương, nàng không dám quay cô nương, khẳng định là bực các nàng A. Đặc biệt mấy ngày này, cô nương thân hậu nàng cùng Bích Châu, đặc biệt là Bích Châu tỉ tỉ, lại là đến Lao Phu Nhân Ban Thưởng, lại là đến Bạc, vẫn là 50 lượng, không ngừng là Hồng Anh, nghiêm mụ mụ cung đấu kỵ thực A. Hồng Anh nhận định là nàng cùng Bích Châu ở cô nương trước mặt nói nàng nói bậy, cô nương mới xa cách nàng, nghiêm mụ mụ chưa chắc không cho là như vậy. Lần này, nghiêm mụ mụ không chừng chính là cố ý. Tuyết Lê càng nói, Bích Châu liền càng cảm thấy chân nhức mỏi, nàng như thế nào liền không nhiều lắm trường cái tâm nhãn đâu. Thấy Bích Châu đôi mắt đều khí đỏ, Tuyết Lê cảm thấy chính mình nói có điểm nhiều, nếu là kêu nghiêm mụ mụ biết, không chừng cho rằng nàng ở châm ngòi ly rán, vội xoay để tài nói, nghiêm mụ mụ như thế nào như vậy cấp. Sang năm nguyên tiêu lúc sau cưới vợ cũng mất quá 1 2 tháng, nàng đều chờ không kịp. Bính Châu buồn nói, ai biết được. Đạo sĩ đoán mệnh nói, Nghiêm Mụ Mụ cư nhiên còn dám tin tưởng. Tuyết Lê cảm khái. Bính Châu nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại sỉ cười lên tiếng, này một trước một sau chuyển biến quá nhanh, không ngừng là Tuyết Lê, ngay cả Minh Lan đều buồn bực, này tiếng cười có điểm kỳ quái. Người cười cái gì đâu? Tuyết Lê hiếu kỳ nói. Bính Châu vội căng thẳng ra mặt, nghẹn lại cười nói: Lúc trước ta liền cảm thấy nghiêm mụ mụ tìm đoán mệnh đạo sĩ có chút quen mắt, chỉ là nghĩ không ra nơi nào gặp qua, ngươi mới vừa nói kia lời nói, ta nhớ ra rồi, kia đạo sĩ nhưng còn không phải là ba năm trước đây và phủ lung tung đoán mệnh nói kiểu cô nương khắc lao phu nhân đạo sĩ sao, hắn tính đến một chút đều không chuẩn. Tuyết lê mở to hai mắt, bên kia Minh Lan đứng dậy hỏi, ngươi xác định không có nhìn lầm. Bích Châu chấp hai hạ đôi mắt, thật mạnh gật đầu, nói, nô tỷ xác định, không có nhận sai. Cô nương là phải cho Cửu cô nương báo thù sao?" Tuyết Lê gật đầu như gà con mổ thóc nói, "Đều do kia đạo sĩ thúi nói hiếu nói vượng, lão phu nhân mới đem Cửu cô nương đưa thôn trang đi lên, nhất định phải hung hăng trừng trị hạ kia đạo sĩ cấp Cửu cô nương hết giận." Minh Lan không nói gì, đạo sĩ cố nhiên đáng giận, nhưng hắn cùng Vân Lan không oán không thủ, liền tính nói hiếu nói vượng, kia cũng là có người sau lưng sai xử, sau lưng người mới ghê tầm hơn, không tìm ra chân chính tiến đi Cố Vân Lan nguyên nhân, nàng như ngạnh ở hầu. Đứng ngồi không yên. Chỉ là thế nào mới có thể làm đạo sĩ nói thật ra đâu, nàng có thể sử dụng người không nhiều lắm, không có vô cùng xác thực chứng cứ, nàng không thể tùy tiện hoài nghi là đại phòng yếu hại Vân Lan. Minh Lan ngồi xuống, tư sầm nửa ngày, sau đó đứng dậy đi thư phòng, để bút trên giấy viết chữ, sau đó cất vào phong thư, đưa cho Bích Châu. Bích Châu thấy tin không ký tên, lại hỏi, là cho sở thiếu gia. Minh Lan nghe răng là cho biểu ca. Đã đoán sai, Bích Châu le lưới. Minh Lan ý bảo nàng đưa Lỗ Thai lại đây, ở nàng trán thượng chụt một chút, sau đó mới thì thầm hai câu. Bích Châu vỗ đầu, ủy khuất gật đầu, biết nàng chạy vất vả, Minh Lan thưởng nàng hai lượng bạc, Bích Châu liền tinh thần phân chấn. Cầm mấy khối điểm tâm, liền lại vô cùng lo lắng ra phủ. Minh Lan nóng nội thực, 3 năm trước đây, đạo sĩ đoán mệnh sau, Mục Chấn khó thở từng phái người đi tìm kia đạo sĩ, muốn cho đạo sĩ hảo hảo cho hắn tính tính, nhưng là không, có tìm được, sau lại liền không giải quyết được gì. Không nghĩ tới Bích Châu nhận ra Hà Tới, mặc kệ có phải hay không nhận sai, nàng đều phải thử một lần. Bích Châu đi rồi, Minh Lan bực bội một lát, liền tính hạ tâm tới theo Kim Chỉ, khoảng cách lao phu nhân tiệc mừng thọ không nhiều ít tiền, nàng còn có một nửa không hoàn thành. Bích Châu vừa đi, đến ăn cơm chiều đều không có trở về, Minh Lan muốn ăn không tốt, chỉ dùng nửa chén cơm, ngồi ở bàn đu dây thượng thất thần. Tuyết Lê bồi ở một bên, thấy Bích Châu tiến sân, nàng cao hứng nói: "Cô nương, Bích Châu tỷ tỷ đã trở lại." Minh Lan chính lắc lư, nghe vậy, nàng treo không chân bông, bàn đu dây liền ngừng lại, Bích Châu chạy chậm lại đây, trong tay còn cầm mấy sâu đường hồ lô. Hồng Anh đi tới, Minh Lan liền nói, đem đường hồ lô đưa một chuôi đi cấp cửu cô nương. Hồng Anh im lặng, cô nương lại cố ý trì khai nàng. Nàng cầm đường hồ lô, liền xoay người đi rồi. Chờ nàng vừa đi, Minh Lan lại hỏi, như thế nào như vậy vãn trở về. Bích Châu vội trả lời, biểu thiếu ra gia phủ, đợi nửa canh giờ mới trở về. Cho nên trì hoãn. Nhưng nghe được cái gì? Đây là Minh Lan nhất quan tâm. Bích Châu gật đầu như đạo tỏi, mọi nơi nhìn xung quanh hai mắt, sau đó thấu tiến lên hai bước, nhỏ giọng đảo cây đầu, Minh Lan mặt lệnh như xương. Nàng vô pháp đem đạo sĩ thỉnh về phủ, hơn nữa việc này từ cứu cứu ra mặt ổn thỏa nhất, hồ cản sủ.net nàng khiến cho Bích Châu lấy cớ cấp mục lễ đoán mệnh đem đạo sĩ mang đi Mục Dương hồi phủ, đạo sĩ cũng không hoài nghi cái gì, thẳng đến Mục Lễ hồi phủ, Bích Châu đem Minh Lan tự tay viết tin giao cho hắn. Một lễ xem qua tin sau, liền giúp Minh Lan ép hỏi đạo sĩ 3 năm trước đây vì cái gì muốn nói cố Vân Lan khắc lao phu nhân nói, mới đầu đạo sĩ không thừa nhận, một lễ uy hiếm hắn, không thừa nhận cũng đúng, hắn sẽ đem hắn đưa đi phủ nha hỏi chuyện, đến lúc đó xem hắn miệng còn có hay không như vậy nảnh. Một lễ là một dương hầu phủ đại thiếu gia hắn đưa đi phủ nhà, những cái đó quan lão ra dám không cho hắn mặt nuôi sao, chỉ cần đi vào, bảo quản cởi ra mấy tầng ra, không chừng liền mệnh đều sẽ đáp đi vào, đạo sĩ sợ. Do do dự dự, ấp á ấp úng, đạo sĩ một năm một mười nhận tội, hắn kỳ thật là đại thái thái tìm cấp đại phòng tính vận số, hắn tính ra tới là cố vân lan khắc đại phòng vận số, đưa ra phủ không cho nàng hồi phủ thì tốt rồi, đây là hắn bằng thật bản lĩnh tính, không phải biệu đặt lung tung, hắn tuy rằng nhiều hám hại lừa gạt, nhưng cũng cùng sư phụ học hai phân thật bản lĩnh, bằng không lúc trước đại thái thái cũng sẽ không mộ danh tới tìm hắn tính vận số, chỉ là cố vân lan là nhị phong đích nữ. Khắc đại phòng vận số không thể trở thành nàng bị đưa ra phủ lý do, đại thái thái liền đưa cho hắn 100 lượng bạc, làm hắn ra mặt nói một ít hư hư hào nói, làm lao phu nhân nghĩ lẩm cố vân lan khắc nàng, do đó đem nàng đưa ra phủ. Minh Lan nghe xong, mặt âm trầm giống như là tháng 6 mây đen răng đầy không trùng, nặng nghề áp lực, mưa gió sắp tới. Bích Châu đau lòng cố vân lan, không hiểu nàng như thế nào liền khắc đại phòng, nàng khi đó mới 3 tuổi đại A cái gì cũng đều không hiểu tuổi tác, liền như vậy bị người tính kế. Thật sự đáng giận đến cực điểm. Cứu lao ra cũng biết việc này, đạo sĩ còn ở một dương hầu phủ, hắn ngày mai hạ chiều sau, sẽ mang đạo sĩ tới trong phủ Bích Châu nói. Chưng một hai hộp máu. Ngay vậy, Minh Lan sắc mặt chuyển biến tốt đẹp hai phân, nàng đảo muốn nhìn, cứu cứu mang đạo sĩ tới, đại phòng còn như thế nào rào biện. Vì ngày mai có rảnh nhìn náo nhiệt, buổi tối Minh Lan nhiều theo một canh giờ kim chỉ, mới vừa rồi nghỉ ngơi. ngày hôm sau, cùng thường lui tới giống nhau đi cấp lão phu nhân thình an. Chỉ là nửa đường nhìn thấy có đại phu và phủ như là đi ú lan luyện phương hướng nàng tâm nhắc tới đi qua đi hỏi dẫn đường Phỉ Thúy nói ai bị bệnh Phỉ Thúy nhún người hành lễ rồi sau đó nói là c kiểu cô Nương ban đêm đá chăn chứ lạnh có chút ho khan Thái Thái không yên tâm làm nô tỉ thỉnh đại phu cấp cử cô Nương nhìn một cái chỉ là cảm lạnh Minh Lan cảm thấy chính mình quá đại kinh tiểu quái không yên tâm vẫn là đi theo nhìn nhìn trong phòng cố Vân Lan một tiếng tiếp một tiếng đánh hC Lấy khăn sát cái mũi, nói chuyện thanh đều khản khàn vài phần, nhìn có chút tiểu tụy. Cố Vân Lan ngủ không thành thật, Mục thị biết, Nha Hoãn không có khả năng cả ngày không ngủ chăm sóc, hơi có sơ sẩy, nàng liền đông lạnh chứ, cũng không thể toàn quái Nha Hoãn. Sau này lại không thành thật, liền đem ngươi chân trói lại Mục thị nói. Cố Vân Lan nghẹn miệng, mau khóc ra tới, nàng cũng không nghĩ a, nhưng là ngủ rồi, hai chân không thành thật, nàng có thể làm sao bây giờ? Nương, ta không muốn ăn được. Đại phu nhìn Khai phương thuốc, Cố Vân Lan sợ khổ, không muốn uống thuốc. Mục thị chỉ là ngoài miệng ảnh, nàng nói, thuốc đáng giã tật, không uống thuốc bệnh như thế nào có thể hảo. Cố Vân Lan xoa cái mùi nói, trước kia Hỷ Nhi bị bệnh, so với ta còn nghiêm trọng, nàng cũng chưa uống thuốc, phao chân thì tốt rồi. Hỷ Nhi ở một bên, gật đầu như đảo tỏi. Mục thị bất đắc dĩ, kia không phải hỉ Nhi không uống thuốc, đó là nhà nghèo ăn không nổi, nàng làm sao có thể cùng Hỷ Nhi so đâu. Đại phu ở một bên cười nói. Cựu cô nương không uống thuốc cũng đúng, dùng ngải diệp phao chân, đem trong cơ thể hẳn khí loại bỏ, tự nhiên liền khỏi hẳn. Cố Vân Lan vừa nghe, vội nói, nương, đại phu đều nói phao chân là được, nương, ta không cần uống thuốc. Mục thị do dự, Minh Lan cười nói, phao chân nhưng không ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi hỏi hỉ nhi. Cố Vân Lan liền nhìn hỉ nhi, hỉ nhi gật đầu nói, phao chân muốn phao hơn nửa canh giờ, cả người đều là hãn, nhưng khó chịu. Cố Vân Lan đôi mắt đều mở to. Nàng cho rằng chỉ cần phao một lát liền hảo, mục thị thấy, liền nói, ta làm người chuẩn bị ngải diệp, một lát liền phao chân. Cố vân lan vội nói, nương, nương, ta còn là uống thuốc đi. Uống thuốc khổ một chút, còn có mức hoa quả đẹ nặng, phao chân muốn phao lâu như vậy, còn cả người đều là hãn, khẳng định thực vất vả. Mục thị giận chừng mắt nhìn tiểu nữ nhi liếc mắt một cái, làm nhà hoàn đi bắt dược, sau đó đưa đại phu ra phủ. Đám người đi rồi, mục thị tài năng danh vọng mình là nói. Ban đêm một ngày so một ngày lạnh, trong phòng nhiều bị cái thát lỏ, đường đông lạnh chứ. Sợ Cố Vân Lan qua bệnh khí cấp Minh Lan, một thị thúc dục nàng đi cấp Lao phu U nhân Thịnh An, Cố Vân Lan miệng đều rầu cao, nàng còn có vấn đề muốn hỏi Nhị tỷ tỷ đâu, sinh bệnh hảo chẳng ghét, liền nhà ở đều không thể ra. Bình thường đi cấp Lao phu U nhân Thịnh An, Minh Lan đều tính sớm, hôm nay mọi người đều tới rồi một hồi lâu, nàng mới đến, Cố Ngọc Lan liền nói, Nhị tỷ tỷ như thế nào lúc này mới đến? Minh Lan cung kính cấp lao phu nhân thỉnh an lúc sau, mới nói, cựu mội mội bị bệnh, nương cho nàng thỉnh đại phu, ta đi xem nàng. Đại thái thái vừa nghe, liền có chút ngồi không yên, hỏi, Vân Lan không có việc gì đi. Minh Lan biết nàng không phải thật quan tâm cố Vân Lan, nàng là sợ cố Vân Lan chúng độc sự bị người đem ra tới. Minh Lan trong lòng không mò, nhưng trên mặt vẫn chưa biểu lộ cái gì, chỉ là ban đêm chứ lạnh ăn mấy phó dược thì tốt rồi. Đại thái thái tùng một hơi, cười nói, không trở ngại liền hảo. Thời tiết này cổ quái thực, ban ngày không lạnh còn có chút nhiệt, tới rồi buổi tối lại phá lệ đông lạnh, buổi sáng còn kết băng, ban đêm nha hoàn sơ sẩy, hai bồn hoa không dọn về trong phòng, đều cấp đông lạnh héo. Rốt cuộc là mùa đông, sao có thể thật trở thành mùa thu quá lao phu nhân cầm trong tay trung trà bông, phân phó Vương mụ Mụ nói, lấy nửa cân tổ hiến cấp cửu cô nương, nàng thân thể yếu yếu, phải hảo hảo bổ bổ, làm một thị tiểu tâm chăm sóc. Vương Ngụ mụ, mụ xoay người phân phó Liễm Thu đi lấy tổ yến cấp một thị đưa đi. Đại thái thái ngồi ở một bên, cười nói: "Nhị tẩu muốn chiếu cố mẫu ca nhi, còn muốn xen vào hoa viên cùng Têu phường, mới có thể sơ sẩy, ta xem không bằng ta giúp nhị tẩu chia sẻ điểm đi." Đại thái thái gật đầu nói: "Dung Lan sau khi qua đời, nhị đệ muội vẫn luôn thân thể không tốt, thật vất vả khí sát chuyển biến tốt đẹp chút, lại có một đống sự muốn lo, một ngày đều khó được thấy nàng một mặt, ta thấy đều đau lòng, ta sự không nhiều lắm, còn muốn viện nhi giúp ta, nhị đệ muội đừng mệt suy sụp thân thể mới là." Đại thái thái gương mặt tươi cười ngâm ngâm: Một chút đều nhìn không ra tới nàng tổn tư tâm, tất cả đều là vì một thị hảo. Bên ngoài, một nhà hoàng tiến bảo, tiến đến đại thái thái bên thai nói thầm hai câu, đại thái thái sắc mặt biến đổi một chút, sau đó liền đứng lên, tứ thái thái thấy liền nói, đại tẩu đây là làm sao vậy? Đại thái thái cười nói, không có việc gì, ta về nhà mẹ để một chuyến. Đại thái thái sắc mặt có chút khó coi, đại gia chỉ cho là chu ra ra cái gì không tốt sự, đại thái thái đi vội vã, liền không hỏi. Chỉ có tứ thái thái ám khí, lao phu nhân đều động tâm, làm nàng giúp đỡ một thị chia sẻ một vài, nàng không trông cậy vào theo phường, tốt xấu hoa viên nàng có thể tiếp nhận, kết quả đại thái thái đi rồi, nét nàng một người còn như thế nào thuyết phục lao phu nhân. Tứ thái thái xoắn khăn thê, mình lan tắt những mày, như thế nào liền như vậy xảo, trong chốc lát cứu cứu muốn đưa đạo sĩ tới, còn muốn cùng đại thái thái đối chất nhau đâu, nàng về nhà mẹ đẻ, còn như thế nào đối chất. Đại thái thái vô cùng lo lắng ra cửa. Sắc mặt là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, Nha Hoàn đi theo phía sau, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Nàng phải về nhà mẹ đẻ, Minh Lan ngăn trở không được, chỉ hy vọng cứu cứu có thể tới kịp thời, đem đại thái thái đổ trở về, bất quá Minh Lan suy nghĩ nhiều, đại thái thái đều ra phủ, Mục trấn còn không có tới. Chờ mãi chờ mãi, chờ Minh Lan đều mau ngồi không yên, Nha Hoàn mới tiến vào nói, "Lão phu nhân, Mục Dương hầu tới, còn mang theo cái đạo sĩ tới." Lão phu nhân nghe Mục Dương hầu tới, Vẻ mặt tươi cười, nghe mang đạo sĩ tới, lại khó hiểu nhìn Minh Lan, một dương hầu như thế nào mang theo cái đạo sĩ tới. Minh Lan lắc đầu, vẻ mặt ta cũng không biết, nàng đang muốn đứng dậy, bên ngoài lại tiến vào một nha hoàn, chạy quá cốc, thiếu chút nữa cùng lúc trước tiến vào truyền lời nha hoàn đụng vào cùng nhau. Vương mụ mụ thấy liền nói, có chuyện gì muốn như vậy vô cùng lo lắng. nha hoàn bội nói, không hảo, một dương hầu mang đến đạo sĩ mới vừa tiến nhị môn liền hộp máu đã chết. Minh Lan bỗng nhiên đứng dậy, như thế nào sẽ chết. Nha Hoàn lắc đầu như trống bỏi, nô tỳ không biết. Minh Lan Tích cốp khẩn ngẩng tay, biết là nàng nóng nội, Nha Hoàn như thế nào có thể biết được đạo sĩ như thế nào sẽ chết, lao phu nhân không hiểu ra sao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, một Dương Hầu mang đạo sĩ vào phủ, như thế nào liền đã chết. Đạo sĩ nhưng không thể so trong phủ Nha Hoàn gã sai vặt, ký bán mình khế, đánh chết bất luận, đạo sĩ đã chết, là muốn trên lưng mạng người kiện tụng. Chương 103 lời khai. Minh Lan nâng bước đi ra ngoài, mau đến nhị môn chỗ một đống Xem náo nhiệt nhà Ho hoàn ga sai vật Mộc Dương hầu đứng ở một bên sắc mặt xanh mét hắn mang đạo sĩ tới cấp cháu ngoại gái thảo công đạo còn không có đối trước đạo sĩ liền đã chết, chếtớà chưa bỏ muộc Dương hầu còn có cố thiệp bùi ở một bên đại lao ra cùng tứ lao ra cũng lại đây đem vây xem nhà Ho hoàn gã sai và thành tán sau đó hỏi đạo sĩ như thế nào liền đã chết cố thiệp Ninh mày nói còn không biết chết như thế nào ta đã phái người đi hình bộ bảo án chờ ngộ tác tới nghiệm thi đi Minh Lan đi tới, nàng nhìn một chấn hô một tiếng cứu cứu. Mục chấn đỡ chán, thở dài. nay công đạo là vô pháp thảo, chết vô đối chứng, chỉ bằng hắn chỉ ra và xác nhận đại phòng, chỉ sợ cuối cùng sẽ thành bôi nhọ đại phòng, làm tĩnh ninh bá phủ bất hòa. Minh Lan rất rõ ràng, nàng vất vả nửa ngày, đừng nói cấp cô Vân Lan thảo công đạo, chỉ sợ cuối cùng sẽ liên lụy cứu cứu. Thức mau, hình bộ liền tới người, tĩnh ninh bá phủ báo án, lại dính dáng đến một dương hầu, hình bộ dám không thận trọng sao Thi thể bị nâng đi hình bộ, Mục Dương Hầu cùng Cố Thiệp cũng cùng nhau theo đi. Minh Lan tắc trở về trường Tùng viện, lúc đó đạo sĩ thân phận, lão phu nhân đã biết, Mục Dương Hầu tới Tĩnh Ninh Bá phủ mục đích nàng cũng đoán được hai phần, chính là kia đạo sĩ nói hiếu nói vượn, mới làm hại nàng làm Cố Vân Lan đi thôn trang thượng ở 3 năm, Mục Dương Hầu tóm được kia đạo sĩ phải cho Cố Vân Lan hết giận, không gì đáng trách, chính là như thế nào liền đã chết đâu. Mục Dương Hầu tay cầm trọng binh, trong chiều không ít người như hổ rình ngồi liền chờ chào hắn sai lầm, hiện tại lại dính dáng đến một cái mạng người, lao phu nhân đều thế một Dương Hầu lo lắng. Thức mau, đi theo hình bộ gã sai vật liền đem tin tức truyền trở về, đạo sĩ là chúng độc chết, chúng vẫn là kịch độc, chúng độc đến độc phát thời gian không vượt qua 15 phút. Mục Dương Hầu là cưới ngựa tới, đạo sĩ còn lại là ngồi xe ngựa, từ hắn độc phát thân vong thời gian đi phía trước đẩy, khi đó đạo sĩ không phải ngồi xe ngựa, chính là mới vừa tiến tính linh ba phủ. Dọc theo đường đi, đạo sĩ đều không có đụng tới người nào. Nếu hỏa giải người tiếp xúc, chỉ có đạo sĩ vào phủ sau, một nhà hoàn muốn ra phủ, không cẩn thận vướng đặt chân, đạo sĩ đỡ nha hoàn một phen. Tuyết lê bẩm báo đến nơi đây, Minh Lan đống nhiên ngừng đầu, người là nói, đạo sĩ đỡ nha hoàn một phen. Tuyết lê thật mạnh gật đầu, đúng vậy, tiền viện gã sai vật nói, nói đạo sĩ người không tồi, đã chết đáng tiếc. Có biết kia nha hoàn là ai? Minh Lan hỏi. Tuyết lê gật đầu, hình như là tiền viện trù bà tử nữ nhi. Minh Lan cánh môi nhấp gắt gào. Này án tử không cần tra xét, chu bà tử là đại thái thái người, đạo sĩ và phủ, ai lo lắng nhất, tuyệt đối là thu mua đạo sĩ đại thái thái, nàng có cũng đủ giết người diệt khẩu lý do, nhưng là nàng tưởng không rõ chính là, cứu cứu sẽ mang đạo sĩ tới, việc này trừ bỏ nàng cùng Bích Châu Tuyết Lê biết, trong phủ không có cái thứ tư người đã biết, đại thái thái là làm sao mà biết được. Nghĩ đến cái gì, Minh Lan mặt lại âm hai phần, trong phủ không ai nói cho đại thái thái, nhưng không đại biểu một dương hầu phủ không ai nói trước cô âm Lan cùng một tịnh hoa cấu kết với nhau làm việc xấu, nàng đến chết mới biết được các nàng quan hệ có bao nhiêu hảo, một tịnh hoa cùng đinh thị vẫn luôn xem nàng cùng nàng nương không vừa mắt, đạo sĩ vào một dương hầu phủ, giấu không được các nàng. Lúc trước ở trường Tùng Viện, đại thái thái đột nhiên thay đổi mặt, chỉ sợ không phải chu ra ra chuyện gì, chính là bởi vì đạo sĩ vào phủ mới lòng nóng như lửa đốt. Đi hỏi thăm hạ, ở đạo sĩ vào phủ phía trước, trong phủ còn có cái gì người đã tới, đều là tìm ai Minh Lan phân phó nói. Tuyết Lê đồng ý, xoay người đi ra ngoài. Nón nửa cái canh giờ sau, Tuyết Lê trở về, nói, buổi sáng không có gì người tới trong phủ, chỉ là có cái gã sai vật từ cửa sau đệ phong thư cấp đại phòng, nói là thức cấp, trực tiếp liền đưa đại phòng đi, ai đưa tới cũng không biết. Minh Lan cũng không trông cậy vào có thể hỏi thăm như vậy rõ ràng, trực giác nói cho nàng chính là đinh thị hỏng rồi nàng chuyện tốt. Mục tình hoa ném nàng hộp gầm chướng nàng còn không có tính, các nàng cư nhiên giúp đỡ người ngoài tới kéo cứu cứu chân sau. Càng nghĩ càng sinh khí, Minh Lan uống trà bình phục tâm tình, một chén trà nhỏ uống xong, nàng cho chính mình thêm trà. Bên ngoài, có tiếng bước chân chuyển đến, chầm ổn mà quen thuộc. Minh Lan ngừng đầu, liền thấy cố thiệp đi vào tới, nàng vội đem chung trà bông, đứng dậy đón chào, nói, cha, sao ngươi lại tới đây? Cố thiệp đánh mạnh vào nhà, xua xua tay, bích châu các nàng liền đều hành lễ lui xuống. Minh Lan khó hiểu, cố thiệp ngồi xuống sau, cho hắn châm trà, nói, đạo sĩ án tử đã điều tra xong sao? Cố thiệp trên mặt không có gì tươi cười, hắn nói, đạo sĩ là sợ tội tự sát Minh Lan châm trà tay đốn hạ, nước trà muốn tràn ra tới, cố thiệp kéo hạ ấm trà đế, Minh Lan phục hồi tinh thần lại, vội đem chung trà bông, bật thuốc lên nói, hình bộ phá án như thế nào như vậy hồ đồ? Như thế nào như vậy chắc chắn? Cố thiệp hỏi. Minh Lan ngồi xuống nói, đạo sĩ muốn tự sát khi nào tự sát không được, muốn vào chúng ta tĩnh ninh bá phủ lại tự sát nói nữa, hắn phạm vào cái gì không thể tha thứ lại sai. Yêu cầu sợ tội tự sát Cố thiệp nhìn Minh Lan Ánh mắt quen thuộc mà lại xa lạ Xem Minh Lan thẳng trước mắt Cha như thế nào như vậy xem ta Cố thiệp thở dài một tiếng Từ trong lòng ngực móc ra mấy chương điệp tốt giấy đưa cho Minh Lan Minh Lan dối tay tiếp Chờ thấy rõ trên giấy viết chính là cái gì Đôi mắt đều mở to chấm nét Nay tờ giấy là đạo sĩ lời khai Mục trấn thẩm vấn đạo sĩ không tính Còn làm đạo sĩ đem chứng cư phạm tội Một năm một người viết xuống dưới Cũng ký tên ấn dấu tay chỉ là hắn lo lắng một phần lời chứng không đủ để thủ tín cho nên đem đạo sĩ mang theo tới chỉ là không nghĩ tới đạo sĩ tiến Bá phủ liền gặp tinh kế chúng độc bỏ mình may mắn còn có này phân lời chứng mụcc Trấn không nghĩ nói cái gì hắn đem lời chứng cho cố thiệp nên như thế nào xử trí làm cố thiệp chính mình đắn đo đạo sĩ Tuy rằng là hắn mang đến nhưng hình bộ không hồ đồ hắn mộc trấn muốn giết người có trăm ngàn loại biện pháp sẽ không dùng nhất xuân hạ độc còn chết ở Tĩnh Ninh Bá phủ cho chính mình thêmphi thoái Đạo sĩ trúng độc bỏ mình, mới đầu vẫn luôn tìm không thấy trúng độc nguyên nhân, trong xe ngửa không có nước trà điểm tâm, đạo sĩ không cơ hội trúng độc, sau lại ở đạo sĩ trên quần áo phát hiện kim theo hoa, sau đó ở đạo sĩ giữa bắp đùi tìm được rồi một lỗ kim. Hơn nữa bá phủ trên giới đều có thể làm chứng đạo sĩ 3 năm trước đây đã tới bá phủ, chính là bởi vì hắn đoán mệnh, cố vân lan mới có thể bị đưa đi thôn trang thượng đại 3 năm, đạo sĩ sợ một dương hầu đưa hắn vào phủ là tính nợ cũ, cho nên liền tự sát. Mộc chấn chưa nói cái gì, cố thiệp cũng không đem kia phân lời khai đưa ra đi, này án tử cứ như vậy mơ hồ kết. Minh Lan đọc nhanh như gió đem lời chứng xem xong, sau đó nhìn cố thiệp, liền nghe hắn nói, về sau có chuyện gì, trực tiếp cùng cha nói, lúc này đây, suýt nữa liên lụy người cứu cứu. Minh Lan đem giấy viết thư hiệp hảo, nhìn cố thiệp nói, cùng cha nói hữu dụng sao. Đại ba phụ đại bá mẫu tin vào đạo sĩ nói, nhận định Vân Lan khắc đại phòng, chỉ cần nàng đại ở trong phủ, đại phòng liền thừa không được tức vị. Mượn tổ mẫu tên tuổi đưa đi thôn Trang Thượng ở 3 năm, đây là đạo sĩ lời khai, cha sẽ giúp Vân Lan lấy lại công đạo sao. chương 104 năm đề, cố thiệp quá coi trọng thân tình, Minh Lan rõ ràng, Mục Trấn cũng rõ ràng, hắn đoán được là ai muốn sát đạo sĩ diệt khẩu, này phân lời chứng còn không có ra bá phủ, Mục Trấn liền đưa cho cố thiệp, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được giao cho hình bộ thị Lang Đại Lao ra cùng Đại Thái Thái vì tức vị thu mua đạo sĩ tính kế 3 tuổi đại cố Vân Lan, việc này Lan truyền khai. Ngự sử đại phu khẳng định sẽ buộc tội, đại lao ra tiền đồ liền tính là hủy hoại. Liền tính việc này là đại lao ra đại thái thái làm không đúng, nhưng ở lao thái gia cùng lao phu nhân xem ra, việc này hoàn toàn có thể lén giải quyết, không cần nháo đến kia phân thượng. Đến lúc đó một thị ở ba phủ nhật tử đã có thể khổ sở, vì đại cục một chấn chỉ có thể nhịn, nguyên bản hắn cũng không tưởng nháo đến kia phân thượng, liền đem nan để ném cho cố thiệp. Đại lao gia cùng hắn là thủ tốc vinh đệ, vân lan càng Nữ nhi bị huynh trưởng tính kế, mục chấn cũng muốn nhìn một chút cố thiệp sẽ hướng về nữ nhi vẫn là giúp huynh trưởng giấu dếm Cố thiệp thế khó xử, này phân lời chứng, hắn đều có thể đọc lầu lâu, đối lại phòng, hắn là thất vọng tốt đỉnh, phía trước vì tiên đồ, đại phòng bức Minh Lan đem đưa ra đi nghiên mực đoan khê phải về tới, vì tiền đồ, mậu ca nhi bị người làm tiện không quan trọng, hiện tại vì tức vị, đem hắn nữ nhi đưa đến thôn trang thượng ở 3 năm, nếu không phải Minh Lan, còn không biết muốn ở thôn trang thượng đãi bao lâu. Chính là lưỡng lự, không thể nhận tâm, cố thiệp mới đến tìm Minh Lan, hắn là phụ thân, là nàng dựa vào, chính là một có việc, Minh Lan trước hết tìm chính là cứu cứu một trấn mà không phải hắn. Minh Lan một phen lời nói, cố thiệp cuối cùng biết nàng vì cái gì không tìm hắn, bởi vì tìm cũng là bạch tìm. Minh Lan phía trước vẫn là lén lúc tìm, hôm nay nói khai, nếu cố thiệp không giúp cố Vân Lan lấy lại công đạo, sau này nàng liền chính đại quang Minh tìm. Cố thiệp không nói gì, hắn đem tin được hảo, sờ sờ Minh Lan đầu. Liền đi rồi. Minh Lan ngồi ở trên trường kỳ giận dỗi, nàng cũng sợ không chuẩn cố thiệp tính toán xử lý như thế nào, nhưng nàng thái độ minh xác phụ thân chú trọng thủ tốc chi tình, nàng giống nhau coi trọng. Chứng cứ vô cùng xác thực đều đương cái gì cũng chưa phát sinh, đại phòng là như thế nào đối đãi cô Vân Lan, nàng sẽ ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Bất quá thức mau, Minh Lan liền biết nàng hiểu lầm cố thiệp, cố thiệp không có bao che đại phòng, hắn đi tìm Lao Thái gia đem tin cấp Lao Thái ra nhìn Lão Thái gia xem qua sau, dẫn tím mặt, đem Đại lao ra tìm đi, đem tin nện ở Đại lao ra trên người, Đại lao ra xem qua sau, thể thuốc phủ nhận, nói là bôi nhỏ. Nhưng Lão Thái gia không hồ đồ, 3 năm trước đây sự, hắn còn không có quên, đạo sĩ là Đại Thái Thái tìm vào phủ, cũng là Đại Thái Thái cực lực tán đồng đưa đi thôn trang thượng, một thị tưởng đưa đi một dương hầu phủ đều không được. Sau lại biết cô Vân Lan không thể Lão phu nhân, Lão Thái gia cùng Lão phu nhân còn hối hận, lúc trước không nên bướng mình là mộc thị đưa đi mộc dương hầu phủ, cũng không đến mức dưỡng thành dã nha đầu dường như. Lao thái gia tức giận dưới, thưởng đại lao ra một cái tát. Nếu muốn tranh tứ vị, liền quang minh chính đại tranh, đường đường chính chính, hắn là dài quá đôi mắt, biết hai càng thích hợp kế thừa Tĩnh Linh bá phủ tức vị, còn không phải một cái Cố Vân Lan có thể tả hưu hắn quyết định, vì một cái tứ vị, như thế tổn hại thủ tốc chi tình, tính kế một cái hài tử, hắn uổng vì trường mối, bá phủ tức vị giao cho trong tay hắn, hắn cũng chưa mặt đi gặp liệt tổ Li tông. Lao thái gia kia một cái tắt dùng lực, 5 căn dấu ngón tay, rõ ràng có thể thấy được, đại lao ra tưởng dấu dếm đều không thành, việc này một trận gió quát biến ba phủ, tự nhiên quát đến Minh Lan lô thai. Tuy rằng đại phòng tính kê cô Vân Lan sự, không có truyền khai, nhưng đại lao gia ăn lao thái ra một cái tác Minh Lan đấy lòng thoải mái, cơm chiều đều ăn nhiều một chén. Nay còn không có xong đâu, ngày hôm sau, Minh Lan đi trường tùng viện mới biết được, lao thái gia động giận bác đại thái thái quản gia quyền. Bổn ý là giao cho một thị quảng, nề hàm một thị sự quá nhiều, chiếu cố mổ ca nhi, dạy dỗ cô vân lan, không tì vết phân thân. Nhưng đại thái thái cùng đại lao ra thật quá đáng, không cho cái giao hấn vô pháp đối cô thiệp cùng một trấn giao đãi, đặc biệt là đại thái thái, vì che giấu tính kế, giết người diệt khẩu, thiếu chút nữa kêu một chấn bối mạng người kiện tụng, nhau đến hình bộ đi, mất công một chấn xem ở cố thiệp cùng một thị mặt nguy thượng, cấp bá phủ thủ hạ lưu tình, muốn đổi thành người bình thường, đại phòng liền tính là xong rồi Đại thái thái tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng không có nói không quyền lợi, lao thái gia cùng lao phu nhân chỉ là gian dạy đại lao gia luật nội trợ, không có nháo mọi người đều biết, còn không ngừng nghỉ điểm, đó là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nhưng quản gia quyền giao cho một thị, nàng là 108 đồng, đương nhiên, nàng nói đường hoàng, mục thị không rảnh phân thân, hơn nữa lao phu nhân tiệc mừng thọ sắp tới, vẫn luôn là nàng ở chuẩn bị, tùy tiện thay đổi người, tiệc mừng thọ khó tránh khỏi ra bại lộ. Minh Lan vào nhà khi Đại thái thái chính cực lực thuyết phục Lao phu U nhân chờ tiệc mừng thọ qua đi lại đem quản gia quyền giao ra đây, nàng không phải không, giao, chỉ là hoán nửa tháng, trước trận đổi tướng là binh pháp tối kỵ, mà khác thời điểm cũng giống nhau, đến lúc đó tiệc mừng thọ làm không xong, ai gánh nải trách nhiệm. Lao phu U nhân hình như có do dự, nàng cũng muốn làm một hồi phong cảnh tiệc mừng thọ, nhưng Minh Lan biết, lấy lại thái thái bản lĩnh, này nửa tháng cũng đủ nàng nghĩ đến biện pháp làm Lao phu U nhân hồi tâm chuyển ý, quản gia quyền nên rèn sắc khi còn nóng. Lạnh liền đánh bất động. Nét. Mục thị tác tưởng tiếp nhận phong bếp lớn, nàng tha rằng mệt một chút, cũng muốn ra khẩu khí này, thật sự không được, làm tam thái thái giúp nàng. Nhưng mà, lao phu nhân nhất không thích chính là tam phòng nhúng tay quảng ra, nàng xem như phạm vào kiên kỵ. Minh Lan chậm rãi cất bước vào nhà, bước chân khẽ nâng, màu lam nhạt làn váy như là từng đợt nước gợn nụ nhạo, nàng cười nói, tổ mẫu, mẫu thân không tì vết tiếp quản nội trợ, hôm qua tứ thẩm không phải nói giúp mẫu thân chia sẻ một vài sao thường lui tới đại bá mẫu cùng tứ thẩm thường xuyên ở bên nhau thương nghĩ như thế nào chuẩn bị mở ngươi tiệc mừng thọ nàng tiếp nhận, sẽ không ra đại bại lộ, ngươi liền đem phòng bếp lớn giao cho tứ thẩm quản chút thời gian, chờ Vân Lan không như vậy. Ngึก ngặm, nương đàng ra tay tới lại quản phòng bếp lớn không phải được rồi. Minh Lan đem tứ thái thái đẩy ra, chẳng những tứ thái thái ngơ ngẩn, ngay cả một thị cùng lao phu nhân đều giật mình, lần trước mua tĩnh viên sự, tứ phòng chính là đem nàng chọc giận, nàng lúc ấy liền chưa cho mặt. Chạy tới tĩnh viên đền bù khuyết điểm, không nghĩ tới nàng còn giúp tứ thái thái. Đại thái thái mặt lạnh như xương, ánh mắt có thể đem người sống sờ sờ đông chết. Tứ thái thái kích động không biết nói cái gì cho phải, nói thật, ở bá phủ, nàng cùng đại thái thái quan hệ gần, tam thái thái cùng một thị quan hệ gần, địa vị ngang nhau, nàng nhưng không nghĩ tới từ một thị trong tay thảo cái gì tiện nghi, đặc biệt mấy năm gần đây, một thị quản theo phường, tứ thái thái tưởng chiếm một chút chỗ tốt đều không được. Hiện tại Minh Lan cư nhiên đem nước luộc nhiều nhất phòng bếp lớn làm nàng quản. Tứ thái thái sợ lão phu nhân phản đối, vội vàng cười nói, đúng vậy, nhị tẩu việc nhiều, ta cả ngày thênh nhàn, có thể giúp một đoạn thời gian." Minh Lan đề nghị tứ thái thái hỗ trợ, Mục thị tuy rằng không lớn nguyện ý, nhưng không hảo phản bác, có vẻ mẹ con không phải một lòng. Lão phu nhân nhìn tứ thái thái hai mắt, cảm thấy được không, so với làm tam thái thái nhúng tay, nàng tha rằng làm tứ thái thái quảng. Chương 105 năm bỏ được. Sau đó Việc này cứ như vậy định ra, vốn dĩ sự tình liền không khó, chủ yếu khó bãi bình chính là một thị, Minh Lan vừa ra mã, mục thị liền không nói chuyện. chờ ra trưởng tùng viện, mục thị nhịn không được nói, người như thế nào giúp đỡ tứ phỏng. Nàng hẳn là giúp đỡ tam thái thái mới là, ngay cả cố như Lan đều nhịn không được dấu miệng, chính là, nhị tỷ tỷ hiện tại hành sự, ta đều xem không rõ. Nàng hẳn là nhất không duy trì tứ thái thái mới đúng, nhưng cố tình, chỉ có nàng duy trì tứ thái thái. Minh Lan cười nói Nương, đại bá mâu sẽ không cam tâm tình nguyện nhường ra phòng bếp lớn quản gia quyền, nàng sẽ tìm mọi cách làm tổ mẫu hồi tâm chuyển ý, nàng ở trong phủ kinh doanh nhiều năm, phòng bếp lớn một nửa đều là nàng tâm phúc, người làm tam thẩm quản phòng bếp lớn, này không phải hố nàng sao, làm không xong tổ mẫu tiệc mừng thọ, tam thẩm còn muốn ai quả trách, nhưng là tứ thẩm liền bất đồng, nàng cùng đại bá mẫu quan hệ xưa nay liền hảo. Nói, Minh Lan nghịch ngậm chớp chấp mắt, tam thái thái đầu tiên là sướng sốt ngay sau đó cười lên tiếng. Hảo một cái thông minh lanh lợi nha đầu, không cổ họng không thanh bán Hảo, còn nhân tiện ly rán đại thái thái cùng tứ thái thái. Quan hệ lại Hảo, cũng không có quản gia quyền thật sự, quản gia quyền đặt ở tứ thái thái trong tay, trước sau là tạm thời, có lý do thu hồi tới. Nhưng nếu là làm đại thái thái quản, đã có thể không dễ dàng như vậy tiếp nhận, làm tứ thái thái quản cái một hai năm, khi đó cô Vân Lan lớn hiểu chuyện, mậu ca nhi cũng dài quá một tuổi, mục thị là có thể đáng ra tay tới đón quản phòng bếp lớn. Nhưng đại thái thái cũng sẽ không vẫn luôn cho phép phòng bếp lớn làm tứ thái thái quản nàng sẽ tìm cơ hội đoạt lại, đến bên miệng thịt mỡ còn không có gặm hai khẩu, đại thái thái ngay cả mầm cùng nhau đoan đi rồi, tứ thái thái sẽ cam tâm. Minh Lan chính là muốn mượn phòng bếp lớn quản gia quyền nói cho tứ thái thái, nhị phòng so đại phòng phúc hậu, đi theo đại phòng không bằng đi theo nhị phòng, đại phòng có thể cho tứ phòng, nhị phòng đều có thể cấp, hơn nữa chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Mục thị chuyển qua thần tới, cũng cảm thấy Minh Lan này nhất chiêu đi cực hảo. Cười đối Tam Thái Thái nói, ta suýt nữa hại ngươi. Tam Thái Thái cười nói, có xá mới có đến, chúng ta đều quá coi trọng quản gia quyền, không kịp minh lan xem thông thấu. Nữ nhi thông thuệ, một thị vui mừng. Bên này mọi người đều cao hứng, cũng không có gì khúc mắc nhưng Đại Thái Thái liền trong cơn giận dữ, trở về lúc sau, đem trên bàn trung trà điểm tâm quăng ngã đầy đất, dọa nha hoàn cũng không dám lớn tiếng hết giận. Tâm Phúc Phùng Mụ Mụ đứng ở một bên khuyên nàng bớt giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Đại thái thái môi đều run run, trước kia thật sự là coi thường nhị cô nương vô thanh vô tức liền cho ta đảo cái hô to. Kinh này một chuyện, lão thái gia liền càng coi trọng nhị phòng, hiện tại liền quản gia quyền đều cấp đi, nàng tuyệt không cho phép bá phủ tức vị rơi xuống nhị phòng trong tay. Phung mụ mụ biết đại thái thái khí lợi hại, thật sự là minh lan này nhất chiêu đi thật tốt quá, nàng là rõ ràng muốn bước đại phòng cùng tứ phòng trở mặt ra, nếu là tứ phòng cũng thiên hướng nhị phòng, bá phủ tức vị liền thật không đại phòng chuyện gì Vạn hành chính là một thị dưới gối vô tử, như thế nào có thể đem phòng bếp lớn quản gia quyền đoạt lại, lại không bị thương cùng tứ phòng hòa khí, việc này đến hảo hảo cân nhắc. Bên ngoài, nha hoàn tiến vào bẩm báo nói, "Thái thái, tứ thái thái tới bắt nhà kho chìa khóa cùng sổ sách." Đại thái thái sắc mặt xanh mét, nàng liền như vậy gấp không chờ nổi. Chính là khí có ích lợi gì, nàng còn phải gương mặt tươi cười nên đi ra ngoài. Trở về lưu Sư Nguyên, Minh Lan hử cười nhỏ theo Kim Chỉ, tâm tình hảo đến bạo, theo trông chốc lát, Nhà hoàng liền tiến vào bẩm báo nói là cố Tuyết Lan tới. Minh Lan nhướng mày, phân phó Tuyết Lê vài câu, sau đó đứng lên. Cố Tuyết Lan tiến bảo, với lúc nhìn đến Minh Lan sờ tuyết lụa trên mặt thập phần không tha. Cố Tuyết Lan vẻ mặt tươi cười tiến bảo, nhiều năm như vậy, nàng đều chưa từng đối Minh Lan như vậy vẻ mặt ôn hoa quá. Tươi cười xa lạ Minh Lan nổi lên một thân nổi da gà, còn phải cười nói, thất muội mội như thế nào tới. Cố Tuyết Lan còn có chút ngượng ngùng nói, nhị tỷ tỷ dày rộng, trước kia là ta không đúng ta tới cấp ngươi nhận lỗi. Nàng nhận lỗi, Minh Lan sẽ không để trong lòng, nàng tường đầu thảo tính tình, trong chốc lát đối với ngươi hảo, bối quá thân không chuẩn liền trở mặt, Minh Lan cười nói, một phủ tỉ muội, có chút mâu thuẫn nhỏ, ta như thế nào sẽ để ở trong lòng, hiện tại tứ thẩm giúp ta nương quản ra, sau này hai phòng còn muốn thường xuyên qua lại đâu. Cố Tuyết Lan liên tục xưng là, sau đó nhìn Tuyết Lửa không rời mắt được, hâm mộ nói, này Tuyết Lửa cũng thật đẹp, nhị tỷ tỉ, tỉ tính toán làm y liệp phụ. Minh Lan Tuyết Lửa Vẻ mặt không tha, "Này hai thất tuyết lửa, ta tính toán trong chốc lát đưa Mộc Dương Hầu phủ cấp tỉnh Hoa biểu muội." Cố Tuyết Lan trước mắt, "Ngươi không phải không thích nàng sao, như thế nào muốn đưa nàng như vậy quý trọng lễ vật?" Minh Lan làm Tuyết Lê đem Tuyết Lửa ôm đi xuống, sau đó thỉnh Cố Tuyết Lan ngồi xuống nói, chịu người ân huệ, đương nhiên muốn báo đáp, bằng không lần tới có chuyện gì, nhân ra liền sẽ không lại giúp ta." "Nàng giúp ngươi gấp cái gì?" Cố Tuyết Lan vẻ mặt dò hỏi tới cùng. Minh Lan lắc đầu nói, "Đảo không phải nàng giúp ta" Là mợ giúp ta bội, không nói việc này, ta làm nha hoàn mua điểm tâm, người nếm thử. Thanh hạnh bưng hai mâm điểm tâm tới, đúng là chín chi chai điểm tâm, cố tuyết lan liền ăn vài khối, hâm mộ Minh lan có cái có quyền thế còn đặc biệt đau nàng cứu cứu, lâu lâu là có thể mua điểm tâm, như vậy quý điểm tâm, nàng nhưng không thường ăn. Sau này chờ nương tiếp quản phòng bếp lớn, nét tứ phòng đỉnh đầu rộng thùng thình, nhật tử liền hào quá Cố tuyết lan ăn điểm tâm, uống lên nửa ly trà, không quay giày minh lan theo kim chỉ liền đi trở về Nàng vừa đi, tuyết lê lại đây nói, cô nương, kia tuyết lùa thật sự phải cho biểu cô nương đưa đi sao. Kia chính là cô nương thích nhất tơ lùa, cũng chưa bỏ được làm thành quần áo, cứ như vậy tặng người, tuyết lê đau lòng. Minh Lan ngồi vào theo giá trước, nói, khóa tiến trong ngăn tủ. Đinh thị hư nàng chuyện tốt, nàng còn đưa chân quý tuyết lùa, đưa nàng thạch tín còn kém không nhiều lắm, chỉ là bày ra tới cấp cố tuyết lan xem mà thôi, miệng nàng lớn nhất, tàng không được lời nói, không cần thiết trong chốc lát công phu. Nàng đem chân quý tuyết lụa đưa cho một tỉnh hoa tin tức liền sẽ chuyển tới cô âm lan các nàng lỗ thai, đại thái thái liền sẽ biết. Lão thái gia sở dị như vậy hòa đại, chính là bởi vì nàng giết người diệt khẩu, mà nàng động giết người ý niệm, toàn nhân có người truyền tin. Minh Lan không có 10 phần 5 chắc là đinh thị truyền tin, nếu không phải, nàng nói những lời này, cùng nàng không ngại, cần phải thật là đinh thị đưa tin. kia đại thái thái nghe được nàng nói lời cảm tạ nói, liền sẽ cho rằng đinh thị là cố ý truyền tin cho nàng chính là muốn nàng tự loạn đầu trận tuyến, không đánh đã khai. Đạo sĩ đã chết, một Dương hầu là bị chút liên lụy, nhưng với hắn mà nói, bất quá chính là đi hình bộ một chuyến mà thôi. Đại phòng lại ăn lô nặng, đại lao ra ăn một cái tát, nàng liền quản gia quyền đều giao đi ra ngoài, đại phòng tổn thất thảm trọng. Sau này đinh thị lại đưa tin tức tới, đại thái thái liền không nhất định sẽ tin. Nghĩ đến đinh thị, Minh Lan ánh mắt lạnh bằng, kia viên rú ác tính, nàng phải nghĩ biện pháp rút, miễn cho lưu chứa thai họa cứu cứu cùng biểu ca chứ bỏ đinh thị phải hảo hảo cảm ơn ở ngoài, còn có nghiêm mụ mụ, Minh Lan cũng đến tạ nàng một phen. chương 106 khí bệnh, làm cho Hồng Anh cùng một chúng nha hoàn mặt, ở trong sân, Minh Lan thưởng nghiêm mụ mụ 20 lượng bạc, cười nói, ít nhiều nghiêm mụ mụ muốn Bích Châu cùng ngươi cùng nhau ra phủ tính thành thân nhật tử. Bích Châu mới nhận ra kia đạo sĩ là 3 năm trước đây cấp Vân Lan cùng Lao Phu nhân đoán mệnh đạo sĩ, này 20 lượng tính ta hạ lễ. Nghiêm mụ mụ vẻ mặt tươi cười nói tạ, nhưng là tươi cười sau lưng là kính sợ lương lệnh cả người. Bởi vì đạo sĩ, đại thái thái không có quản gia quyền, đại lao ra ăn một cái tát, nếu kêu đại thái thái biết là nàng ngạnh lôi kéo Bích Châu thượng xe ngựa, mới đánh bậy đánh bạ có những việc này, sẽ lột nàng mấy tầng ra. Bích Châu mắt sắc, Minh Lan cũng thưởng nàng 20 lượng, đem những cái đó nha hoàn bà tử hâm mộ hỏng rồi. Bích Châu đôi mắt độc ác, lần nữa là công, đã thành bá phủ nha hoàn tranh nhau noi theo mẫu mực, Minh Lan về phòng lúc sau, nha hoàn vây thượng chúc mừng. Sau đó hỏi nàng là như thế nào làm được mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, nhớ rõ như vậy nhiều người cùng sự. Bích Châu cười mịa, không có biện pháp, chí nhớ hảo. Thôi đi, cùng chúng ta còn không nói lời nói thật, ta hôm qua xuyên cái gì xem y dĩ để mang cái gì đồ trang sức ngươi đều không nhớ rõ. Có nhà hoàng không lưu tình chút nào chọc phá Bích Châu nói dối. Bích Châu vẻ mặt hôn đột, giờ khóc giờ cười, nàng tổng không thể nói nàng đại bộ phận thời điểm đều là gánh tội thay, chỉ có ngày hôm qua là chính thức bằng thật bản lĩnh lập công đi. Những việc này từng cái chuyển tới đại thái thái lô thai, làm nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng ác ý, giận cấp công tâm, hôn mê bất tỉnh. Minh Lan tâm tình hảo, ở trong sân chơi đánh đu, nhàn nhìn bầu trời thượng mây quận mây tan, bên kia, cô âm Lan hùng hổ lại đây, nghiến răng nghiến lợi nhìn Minh Lan, ta nương đều khí ngã bệnh, ngươi vừa lòng đi. Cô nương cãi nhau, bọn nha hoàn đều tận lực tránh đi, ở cách xa xa mà dựng lên lô thai ngay lén. Minh Lan nhìn cô âm Lan nhìn âm Sắp mặt lạnh băng nàng trào phúng cười, chỉ là không có quản gia quyền mà thôi, đại bá mẫu bao lâu như vậy yếu ớt, Vân Lan bị đưa đi thôn trang thượng ở ba năm, ta cùng ta nương suy nghĩ 3 năm, ta không chỉ trích đại bá mẫu cái gì, ngươi còn có mặt mũi tới chất vấn ta. Cố âm Lan khí nắm tay tích có khẩn, là kiểu muội mội khắc chúng ta đại phòng ở phía trước. Minh Lan cười lạnh một tiếng, không cần vì chính mình tư tâm tìm lấy cớ, đạo sĩ nói, căn bản không thể tin, đại phòng lại tin còn mượn tổ mẫu vì ngụy trang đem Vân Lan đưa thôn trang lên rồi, nếu nào một ngày, đạo sĩ tới cửa nói ngươi khắc chúng ta nhị phòng, cho ngươi đi thôn trang thượng trụ 3 năm, ngươi là cái gì tư vị nhi. Chúng ta đây đại phòng liền xứng đáng bị khắc sao. Cố âm Lan căn bản không cho rằng đại phòng làm sai, muốn trách nên quái nhị phòng cùng đại phòng tranh tức vị, nhà ai trong phủ không phải đại phòng tập tức vị. Ta nói, đạo sĩ nói không thể tin. Ngươi nghe không hiểu sao. Minh Lan lạnh nhặt nói, vạn nhất khác đâu. Đối với cô âm Lan cưỡng tử đoạt lý, Minh Lan lười đến phản ứng nàng, đừng cùng ta nói cái gì vặn nhất, có can đảm ngươi đi cùng tổ phụ tổ mâu nói lời này, ở trước mặt ta kêu lại lớn tiếng cũng vô dụng. Cô âm Lan tưởng phát lại đây đem Minh Lan xé nát, bị nha hoàn chính là cấp lôi đi. Lão Thái Gia cùng Lão Phu Nhân cấp Đại Phòng lưu trữ mặt mũi nếu là Đại Phòng còn như thế chết cũng không hối cải, Lão Thái Gia chỉ biết phạt càng trọng. Đại Phòng không có quản gia quyền, trừ bỏ cô âm Lan náo loạn một hồi, liền gió sóng lặng nơi đầu sóng ngọn gió thượng, đại phong ném chuột sợ vỡ đồ, hơn nữa chân chính đến chỗ tốt chính là tứ phòng, mà phi nhị phòng, đại thái thái trong lúc nhất thời không thể tưởng được hảo biện pháp đoạt lại quản gia quyền, còn không dám ngoài sáng trong tôi cấp tứ thái thái nâng chân, cùng nàng sinh hiểm khích, thật là uất ức. Cũng nguyên nhân chính là này, đại thái thái giận cấp công tâm hơn nữa tưởng quá nhiều, đau đầu dục nức, đại phu khai rửa can không dùng được, cuối cùng còn thỉnh thái ý yả vào phủ. Mà Minh Lan nhật tử liền nhẹ nhàng nhiều, tứ thái thái tuy rằng lệnh người chán ghét, Nhưng còn không có xuẩn đến mức tận cùng, nàng có thể tiếp quản phòng bếp lớn, toàn dựa Minh Lan nói chuyện, mục thị mới không có phản đối, này đây tứ thái thái tiếp quản phòng bếp lớn lúc sau, Minh Lan đãi ngộ liền thẳng bức cô âm Lan, coi như là tứ thái thái có qua có lại đi. Minh Lan biết, bá phủ gió hêm sóng lặng mặt ngoài hạ, mạch nước ngầm mãnh liệt, chính chờ đợi thời cơ nhắc lên sóng gió động trời tới, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng quá mấy ngày cái gì đều không cần tưởng thư thái tiểu nhật tử. Duy nhất không tốt chính là cố Tuyết Lan không đi theo cô âm Lan ngông mặt sau, cũng không có việc gì liền hướng Lưu Sương Nguyễn Chạy, còn không thể banh năng đi, ồn áo ấm ý, Minh Lan không thắng ngại phiền. Sau một trận lúc sau, Minh Lan cùng cố âm Lan suốt hai ngày không nói chuyện, hai người như là cố tình tránh đi dường như, đều không có ở trường Tùng Viện gặp qua, nhưng thật ra cố Tuyết Lan cùng cố âm Lan quay cãi lại, bị mắng tường đầu thảo tới tìm Minh Lan khóc lóc kể lệ. ngày này ngoài cửa sổ thanh phong từ từ, ánh mặt trời nhu hòa Minh Lan ngồi ở theo giá trước, nghiêm túc theo thỏa lễ, bên ngoài tuyết lê tung tăng chạy vào, tươi cười đầy mặt nói, cô nương, mục vương phủ đưa thiệp tới. Minh Lan không có gì biểu tình như một tiếng, đối hương phấn tuyết lê tới nói, đảo như là bắt một đại buồn nước đá, đem nàng một khang nhiệt tình đều cấp tới không có. Cô nương, kêu chính là hoa mai mở tiệc chiêu đái thiếp ha sợ Minh Lan không nghe rõ, tuyết lê lại nhắc nhở một câu. Minh Lan lúc này mới nâng đầu, cùng tuyết lê cùng Bích Châu Hưng phấn bất đồng, nàng thật sự không cách nào có hứng thú tới Kiếp trước lớn nhỏ Yến hội cũng tham gia không ít, sớm trắng lấy, đặc biệt không hai ngày liền phải tuyết rơi, kiếp trước nàng không có thu được thiệp mời, nhưng cũng biết hoa mai Yến đẩy lại đẩy, chờ tuyết hòa tan liền đầu xuân, hoa mai Yến căn bản là không có khai thành. Đối với một cái khai không thành hiến hội, nàng có thể ôm cái gì chờ mong. Nhưng tuyết lê loe sáng đôi mắt, Minh Lan vẫn là báo chi nhất cười. Đáng tiếc Minh Lan tươi cười làm tuyết lê cùng Bích Châu hai mặt nhìn nhau, kia chính là hoa mai Yến à, đối với mùa đông khắc nghiệt tới nói. Đây là nhất long trọng yến hội, tiểu thư khuê các cùng thế gia thiếu gia cùng nhau thưởng mai, mai tuyết rào rạt rơi xuống, xa hoa lộng lẫy, ngẫm lại liền lệnh nhân tâm triều Minh Ngâm, đặc biệt sớm mấy tháng trước, cô nương liền hy vọng hoa mai yến, như thế nào thật thu được thì mời, ngược lại không có hứng thú. Minh Lan không nói chuyện, lại thêm nửa chén nhỏ công phu, sau đó mới đứng dậy đi trưởng tùng viện. Còn chưa đi đến bình Chỗ, liền nghe cô âm lan mấy cái vây quanh lão phu nhân nói giỡn, chuông bạc tiếng cười thanh thúy nghe, như châu ngọc lập bản. Nhìn đến Minh Lan tiến bảo, cố âm Lan trên mặt tươi cười cứng đờ hai phần, hoán hận thiết quá mặt đi. Cố tuyết Lan tắc lại đây, thân mật lôi kéo Minh Lan tay nói, nhị tỷ tỷ tổ mẫu cho chúng ta một người 100 lượng, chúng ta ngày mai lên phố dẫn đầu sức đi. Bên ngoài thời tiết vừa lúc, canh giờ cũng sớm, vì cái gì không hôm nay đi đâu. Minh Lan ôn hòa nói, hậu thiên liền phải tuyết rơi, nàng nhớ do hạ tuyết trước một ngày, cùng phong luận làm, không nên đi dạo phố tỷ tỷ hôm nay thân mình không lớn thoải mái cố Tuyết Lan có chút phiền muốn nói nàng là gấp không chờ nổi muốn đi đi dạ phố đặc biệt mục Vương phủ hôm nay đưa thì mời đi trên đường dẫn đầu sức người nhiều đường đi trưởng xinh đẹp đồ trang sức đều bị người trước chọn đi rồi nhưng là một phủ phủtỉ muội cô âm lan thân mình không khỏe các nàng không hảo ném nàng đi trước đi dạ phố tả Hữu chỉ vãn một ngày nhẫn mại tính tình chờ là được chương 107 không cóphiến Minh Lan nhìn mắt ngoài cửa sổ ánh mặt trời thuyết Minh Thiên sẽ khởi phòng Hậu thiên hạ đại tuyết nói liền nuốt xuống đi, biết rõ cô tuyết lan thân mình không khỏe, nàng còn nói lời này, đây là ý định cùng nàng không qua được, không muốn vì nàng chậm lại một ngày, tả hữu ngày mai khởi phong tương đối chế, đi sớm về sớm không ngại sự. Bên kia cấu ngọc lan đã xoay đề tài, gần nhất kinh đô lưu hành siêm y ghi thay đổi, chúng ta trước đây chuẩn bị siêm y ghi đi tham gia hoa mai hiến hội sẽ không quá hạ. Vì tham gia đảo hoa hiến, siêm y đều trước tiên chuẩn bị, sợ cũng không biết nào một ngày thiệp mời liền đưa tới Đến lúc đó luôn cuống tay chân, theo phường không kịp chuẩn bị. Cố như Lan cười nói, tứ tỷ tỷ nhiều lo lắng, kinh đô tân lưu hành váy thường là bởi vì nhị tỷ tỷ bản vẽ, chúng ta không mặc, người khác chỉ biết cho rằng chúng ta sớm xuyên qua, sẽ không chê cười chúng ta. Trong phòng Hàn Huyên một lát hoa mai yến, Minh Lan An tĩnh ngồi ở chỗ kia, cũng chưa nói nói mấy câu, nghĩ ngày mai ra phủ, hôm nay đến nhiều theo hai cái canh giờ kim chỉ liền chạy trở về sư nguyện. Ngày hôm sau lên, thời tiết liền không như vậy hảo. Tuy rằng có thái dương, nhưng thiên không đủ lam vẫn không đủ bạch, có chút sắm xịt. Ước hảo đi dạ phố, giống nhau liền sẽ không sửa, thúng chi ba ngày sau chính là hoa mai Yến Đi trường tùng viện tỉnh ăn sau, láo phu nhân dặn dò minh lan các nàng đi sớm về sớm, khiến cho các nàng ra phủ. Đừng nhìn ngày giống nhau, nhưng trên đường người cực kỳ nhiều, lo lắng sẽ khởi phong trời mưa, có cái gì muốn chọn mua đều chạy nhanh mua, ngày mưa đi ra ngoài không như vậy phương tiện. Trên đường người nhiều, xe ngựa đi liền chậm Hơn nữa trên đường có người đâm phiên vận lương thực lương xe, đợi một hồi lâu, đông một trí hoãn, tây một cọ xác chờ đến xúc ngọc các khi, đều qua hơn nửa canh giờ, ma người nhẫn mại toàn vô. Vốn dĩ liền bực bội, hơn nữa xúc ngọc các trang sức sáng quý, phàm là nhìn chúng, tiền đều không đủ, liền càng bực bội. Tuy rằng lão phu nhân một người cho 100 lượng, nhưng là không đủ dùng, giống cô âm lan gia phủ, đại thái thái thêm vào thêm 100 lượng thể mình cho nàng, đều mua không được một bộ vừa ý. Lúc trước nhưng thật ra nhìn chúng một bộ, cho rằng còn có càng tốt, kết quả một vòng chuyển xuống dưới, kia một bộ đã bị người cấp mua đi rồi, dẫn đầu sức vẫn là vị huyền chúa, liền đoán giận cũng không dám. Cố âm Lan mua không nổi, nay nàng người liền càng đừng nghĩ, Minh Lan nhưng thật ra có tiền, nhưng nàng đối đầu sức cũng không coi trọng, đi dạo nửa ngày, chỉ cấp cố vân Lan chọn chỉ kim vòng. Xúc Ngọc các là kinh đô lớn nhất quý nhất trang sức cửa hàng, nay phố còn có không ít mặt khác trang sức cửa hàng, chọn không đến thích hợp, đành phải đi nhà khác. Mấy người đang muốn xoay người đâu, trên đường truyền đến một trận xôn xao, như là ra chuyện gì, cấu ngọc lan các nàng vội vàng ra cửa hàng, liền nhìn đến một con ngựa chạy băng băng mà qua, khởi cương mã, dọa trên đường người ngã ngựa đổ, loạn thành một đoàn Cách đó không xa, có một tuấn lãng nam tử từ nóc nhà buôn quá, mau như mũi tên, từ trên trời răng xuống, nhảy ở trên lưng ngựa, gắt gao lạc hẳn dây cương, vó ngựa ngưỡng cao cao, đem một cầm đồ chơi làm bằng đường dọa khóc tiểu nam hải cứu với vó ngựa dưới Nam tử phong tư xuất trần, nam chặt dây cương quay đầu ngựa lại, khóe miệng cười ôn nhuận như ngọc, thanh nhã tuấn trúc, không biết bắt được nhiều ít thiếu nữ phương tâm. Nhìn đến gương mặt kia, Minh Lan ánh mắt ngưng băng, nàng theo bản năng nhìn Cố Âm Lan liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng nhìn kia nam tử, gương mặt từng đỏ, so mùa xuân 3 tháng khai đào hoa còn muốn mỹ diễm ba phần. Quả nhiên, nàng cùng kiếp trước giống nhau trung tình chịu đựng. Minh Lan nhưng vô tâm tình thưởng thức Triệu Dực thấy việc nghĩa hăng hái làm trường hợp, hắn cứu lại nhiều người cũng không thay đổi được hắn nhận tâm ban nàng ba thước lụa trắng sự. Nàng lãnh đạm nói, "Ta qua bên kia đi dạo." Nói, nàng cất bước liền đi, Cố Như Lan thấy liền nói, "Nhị tỷ tỷ, ta và ngươi cùng nhau dạo." Nàng còn thiếu Minh Lan bốn lượng đâu, tuy rằng Minh Lan nói không cần nàng còn, nhưng là nàng ban quan, nàng không dám lại xem Ngọc Trầm, miễn cho nhìn chúng lại tâm ngứa khó nhịn, ban đêm lăn qua lộn lại ngủ không được. Triệu Dực cưỡi ở trên lưng ngựa, cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng tán thưởng cùng kinh diễm, hắn đôi mắt đảo qua Liền nhìn đến Minh Lan, trên mặt nàng không kiên nhẫn cùng lạnh băng chi sát, tuy rằng ở cách xa, nhưng hắn thấy rõ. Đây là lần thứ ba, nàng mắt lạnh tương đái. Hắn vừa mới mới cứu người, nàng không lộ nửa phần tán thưởng, cũng không đến mức như vậy lánh đạm đi. Như vậy cảm giác, như ngạnh ở hầu, hắn thế nào cũng phải lộng cái rõ ràng hiểu không có thể. Kìa con ngửa cũng không biết là ai, bay vọt qua đi, trên đường lung tung rối loạn, đi dạo phố hảo tâm tình cũng chưa. Bất quá cũng may thực mò. Trên đường lại khôi phục như thường, Minh Lan cùng cố Như Lan hai cái đi phía trước dạo, bởi vì biết kế tiếp hơn một tháng đều không thể ra cửa, Minh Lan mua cái gì đều không mang theo do dự. Đương nhiên, nàng mua đại bộ phận là cho cố Vân Lan cùng mẫu ca nhi, một tháng không thể ra khỏi phòng tử, chỉ sợ muốn nghẹn hư bọn họ. Mua một đống sau, không ngừng bích châu, ngay cả cố Như Lan đều cảm thấy đủ nhiều, không thể lại mua, Minh Lan lúc này mới thôi tay trở về đi. Chỉ là đi ngang qua một tiểu lầu trước thời điểm. Một fan quạt sếp bay ra tới, hảo xảo bất xảo tạp tới rồi Minh Lan chán thượng, đau nàng a một tiếng kêu lên, đem Cố Như Lăng dọa, ôm một đống đồ vật bích châu cảng là cả kinh dưới, đồ vật đều rớt. Minh Lan ôm đầu, túi đầu tìm là thứ gì tạm nàng, liền nhìn đến một fan quạt xếp. Một fan quen thuộc đến không thể lại quen thuộc quạt xếp. Minh Lan trong mắt trào ra một đoàn ngọn lửa, chân vừa nhấc, liền đem quạt sếp đá xa. Nơi xa, một trận xa hoa xe ngựa xử lại đây, bánh xe tử vừa lúc tử quạt sếp thượng áp qua đi. Tức khắc quạt xếp liền nghiền phân thúy. một màn này phát sinh quá nhanh cố như lan trận mắt há hô mồm. đồng dạng kinh ngạc đến ngây người còn có trên lầu vài vị Nam tử bất luận là lao luyện thành thục, vẫn là ôn tồn lễ độ đều theo quả xếp vỡ vụ sắc mặt chậm rãi ra bị nẻ đó là trăm cốt phiến a là ngự tứ giá trị liên thành quạt xếp A cứ như vậy nát bọn họ liền muốn biết kia cô Nương là nhà ai liền tính không cẩn thận tạp nàng đầu cũng không đến mức không cho bọn họ nhận lôi cơ hội một chân đem quả xếp đá bay dẫn tới quạt xếp tan xương nát thì đi. Minh Lan ôm đầu liền đi, trên lầu có nói chuyện thanh chuyển đến, "Ngươi, ngươi, ngươi đừng đi." Minh Lan ngẩng đầu, liền nhìn đến Triệu rực trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ôn nhuận khuôn mặt thượng, một đôi mắt thần hàm chứa phẫn nộ nhìn chăm chú nàng, phản phất muốn đem nàng nhìn thấu. Không sai, quả sếp chính là hắn. Trong cổ phiến, phiến cốt có một trăm nhiều, nhưng một chút không có vẻ phiến cốt nhiều mà hậu đại, nhan sắc cổ nhuận tương tế, ngài truyền lại đời sau chi vợ, giá trị liên thành Là triệu dực thích nhất đồ vật không gì sánh nổi, kiếp trước ngày ngày không rời tay, Minh Lan sao có thể không nhận biết, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Kiếp trước, nàng không cẩn thận sái vài giọt mặt ở trăm cốt phiến thượng, triệu dực ba ngày không lý nàng, nàng bồi tội nhận sai, phục tiểu làm thấp, mới hống đến hắn cao hứng. Mới vừa rồi nhìn đến này đem quạt xếp, trong đầu liền dâng lên những cái đó chuyện cũ tới, trong lòng một đổ, chân liền đã qua đi, hắn thích nhất quạt xếp lại như thế nào? Giá trị liên thành lại như thế nào? Nàng bối như dây rách. Minh Lan sắc mặt đạm mạc, chịu rực ánh mắt lạnh leo, kia vài tên nam tử xoay người từ tiểu lầu xuống dưới. Chương 108 gây họa. Nơi xa, kia giá xa hoa xe ngựa nghiền nát quạc xép cũng ngừng lại, từ trong xe ngựa chui ra tới một nam tử, người mặc màu tím áo gấm, mang theo tử kim mặt nạ, dưới ánh mặt trời, phiếm lạnh băng ánh sáng. Hắn đi tới, kia mấy cái nam tử nhìn đến hắn, vội hành lễ nói, gặp qua ly Vương thế tử. Minh Lan còn không biết hắn lại đây, nghe vậy xoay người, Liền nhìn đến một đôi cuộn cuộn sao trời đôi mắt, thâm thúy khó lường Hắn bên cạnh người đi theo một hộ vệ, trong tay cầm kia đem thảm không nỡ nhìn trong cốt phiến. Hắn nhìn Minh Lan, cười như không cười nói, này đem quạt xếp là người bồi, vẫn là ta bồi. Ta không tính toán bồi Minh Lan ngữ khí thong rong, không hề có bởi vì thưởng quạt xếp một gan bản chân tồn ái náy, càng miễn bản xấu hổ chui xuống đất động. cung nàng một so, cố như Lan đứng ở một bên, chân tay luôn cuống, đầy mặt đỏ lên. Cố như Lan khẩn trương lợi hại nàng không rõ Đá quạt xếp chính là Minh Lan, vì cái gì khẩn trương mau không thể hô hấp cái kia lại là nàng, nàng không có làm sai cái gì à. Ngươi nhưng thật ra thực đúng lý hợp tình Ly Vương Thế Tử tiếng cười chấm thấp, mơ hổ lộ ra chút sung sướng. Ly Vương Thế Tử Tiêu Hoàng cùng Triệu Dực cũng là anh em bà con, Triệu Lao Thái Phó là Ly Vương Phi thân cứu cứu, nhưng Ly Vương Thế Tử cùng Triệu ra quan hệ cũng không tốt, hắn cũng không đi Triệu ra, cùng Triệu Dực quan hệ liền càng giống nhau. Kêu vài tên nam tử thật sự nhịn không được, nhìn Minh Lan nói. Ngươi tốt xấu cũng là tiểu thư khuê cát, một chân đá bay quả xếp, cư nhiên một chút xin lỗi không có. Ngươi, ngươi là ai trong phủ cô nương? Ta là ai, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Mình lan lười biếng ngữ khí, đem tiêu nam tử sặc vẻ mặt đỏ bừng. Bên kia, triệu dực cũng đã đi tới, một thân áo gấm đẹp đẹp quý giá không thua ly vương thế tử, nhưng hắn tính tình ôn nhuận, ly vương thế tử bá đạo cùng vọng, đặc biệt một thân màu tím áo gấm, chỉ có hoàng thất có thể xuyên, lại xứng với tử kim mặt nạ. Càng thêm vài phần tà mị cũng không thể trêu trọc. Không ngừng chịu rực lại đây, còn có cô âm lan các nàng, bên này vây quanh một vòng, vừa thấy liền có náo nhiệt nhịn, đều là thích xem náo nhiệt tính tình, liền đều lại đây. Chỉ là không nghĩ tới xem chính là Minh Lan náo nhiệt, cô âm lan mặt chầm chầm, đi tới, hỏi, ngươi lại trọc cái gì hoạ. Kêu ngữ khí, như là tỷ tỉ, tỉ cờ trách muội muội nhưng Minh Lan so nàng còn đại một tháng. Minh Lan bước đầu, lênh đọc nói, đầu bị tạp, đám người xin lỗi đâu. Mất công vẫn là thế ra thiếu ra đâu, nàng đá bay quạt xếp là nàng không đúng, nhưng bọn hắn chỉ trích nàng, muốn nàng bồi thường phía trước, có phải hay không muốn chức vì tạp nàng chán nhận lỗi lúc sau lại nói. Vài tên nam tử ám phiết triệu rực liếc mắt một cái, cây quạt là từ trong tay hắn đầu bay ra đi, bọn họ không rõ, cây quạt như thế nào liền cởi tay, nhưng muốn hắn xin lỗi, hiển nhiên không có khả năng. Tốt như vậy nịnh bỡ cơ hội, như thế nào có thể bỏ lỡ đâu, trăng non bạch áo gấm nam tử chắp tay thi lệ nói, thực xin lỗi. Là ta không cẩn thận tạm ngươi. Minh Lan nhìn hắn một cái, từ trong lòng ngực móc ra hai tấm ngân phiếu cho hắn, khó thở dưới, đã bay quạt xếp, xin lỗi. Nam tử. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, cô nương này cấp chính là hai trường trăm lượng ngân phiếu. Tiêu trăm cốt phiến là ngự tứ chi vật, giá trị liên thành A, như thế không biết nhìn hàng, hắn là vô lực. 200 lượng. Này đem quạt xếp là thánh thượng ngự tứ, giá trị liên thành. Một khắc nam tử chấn kinh rồi, chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong. Minh Lan khẽ cười một tiếng đánh gây hắn, bác ninh hầu thế tử nói cẩn thận. Hoàng thượng sao có thể ngự tứ một phen giả quạt xếp cho người khác, trên đường cái người đến người đi, biết hàng người nhiều, nhưng đừng hướng hoàng thượng trên mặt bôi đen. Bác ninh hầu thế tử mặt đỏ lấy máu, hắn liền muốn biết cô nương này là ai trong phủ, nhanh mồm rẻo miệng không tính, cư nhiên dám nói hoàng thượng ban thưởng cấp triệu đại thiếu gia trăm cốt phiến là giả. Nàng là ăn gan hùn mật gấu sao? Triệu rực ánh mắt đen tối khó lường, hắn nhìn Minh Lan, hỏi. Cố Nghị cô nương dùng cái gì thấy được này đem trăm cốt phiến là giả. Minh Lan liếc hộ vệ trong tay quạt xếp liếc mắt một cái, nói: "Thưa trung ghi lại, trăm cốt phiến mại trăm căn phiến cốt chế thành, phiến cốt thượng điêu khắc có ám văn, cốt thấu nhẹ nhàng, này đem trăm cốt phiến chế tạo đủ rồi lấy giả đánh cháo, nhưng giả chính là giả." Nói, Minh Lan lấy quạt quạt xếp, đem mặt quạt xé mở, phiến cốt nửa đoạn dưới có ám văn, nhưng mặt trên bị mặt quạt bao phủ chỗ cũng không có. Cũng nguyên nhân chính là mặt quạt che đậy. Cho nên không ai biết quạt xếp là giả. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng biết trăm cốt phiến chân quý, tổn thế trăm cốt phiến ít đòi không có mấy, to như vậy một cái kinh đô tính thượng hoàng cung ở bên trong, cũng chỉ có này một phen, chẳng lẽ thật là giả. Triệu rực mày ninh chặt, nhìn Minh Lan nói, ngươi như thế nào biết này đem quạt xếp là giả. Minh Lan đem trăm cốt phiến bức trên mặt đất, vỗ tay nói, bởi vì duy nhất còn xót lại kia một phen ở Ly Vương Phủ. Ở Ly Vương Phủ. Ly Vương Thế Tử vướt mặt nạ, cười nói kia bổn thế tử trở về đến hảo hảo phiên phiên nhà kho. Ý ngoài lời, hắn cũng không cảm kích. Minh Lan mắt lẽ lại đây, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn sẽ không biết mới là lạ, hắn chính là cố ý giả ngu. Ly vương thế tử đấy mắt hiện lên một mặt quang mang, nhìn bị Minh Lan vứt trên mặt đất vỡ vụn quạt xếp, khỏe miệng rơ lên, bổn thế tử hiện tại hoài nghi ngươi này một chân có hố bổn thế tử trăm cốt phiến hiểm nghi, ngươi không phải là tưởng ta lấy thật trăm cốt phiến bồi hắn một phen giả cây quạt đi Minh Lan hai mắt vừa lật Nhe răng nói, ai muốn ngươi bồi, ta không phải bồi 200 lượng sao. Nói, vô cản sủ minh lan đem không bồi đi ra ngoài hai tấm ngân phiếu chụp kia nam tử trên người, cất bước liền đi rồi. Kia ăn mặc màu nguyệt bạch đào gấm nam tử đành phải tiếp ngân phiếu, bằng không liền rớt trên mặt đất, hắn nhìn triệu dực, lại nhìn xem ly vương thế tử, chỉ cảm thấy ngân phiếu phòng tay. Quạt xếp không phải hắn a hơn nữa kia cô nương cũng quá không cho mặt, cư nhiên trước mặt mọi người liền trọc phá trăm cốt phiến là giả. Một chút mặt mũi đều không cho triệu đại thiếu ra lưu, kia chính là hắn coi nếu chân bảo quạt xếp A. Minh Lan đi rồi không hai bước, trong khoảnh khắc, cùng phong luận làm. Phong quá lớn, thổi cho bụi nơi nơi đều là, đôi mắt đều không mở ra được. Mà đúng lúc này, tiểu lầu trước treo đèn lồng cột đột nhiên đứt gãy, vừa lúc triệu Minh Lan tạp lại đây. Minh Lan nâng lên vân tay háo chăn gió cát, căn bản là không biết chính mình có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cảm thấy vòng eo bị người ôm sát, thân mình dạo qua một vòng, nàng mở to mắt Bên thai liền chuyển đến cây gỗ tạp mà thanh âm. Minh Lan hoảng sợ, nàng thoáng liếc đầu liền nhìn đến một chương tử kim mặt nạ, một đôi lo lắng đôi mắt, nhưng kia một mặt lo lắng nhóc nháy lướt qua, mau nàng tưởng chính mình xem hoa mắt. Bị người ôm, chóp mũi quanh quần hùng hồn bá đạo hơi thở, Minh Lan liền nhớ tới ngày đó ở chiếc quế lâu sự, mặt đang mà đỏ lên, vội vàng đẩy ra hắn, lui về phía sau hai bước. Vô tâm không phổi. Ly Vương Thế tử tức giận nói. Bích Châu quăng ngã thảm, nàng là đi theo Minh Lan phía sau. Ly vương thế tử cứu Minh Lan thời điểm đẩy nàng một phen, nàng khó khăn làm tránh đi cây gỗ, lại cũng ngã ở trên mặt đất, đau trên nàng. Bích Châu bỏ dậy, vỗ trên người hôi, vài thứ kia quăng ngã hồi thứ hai, Bích Châu đau lòng. Minh Lan bước nhanh rời đi, nói, đồ vật tư bỏ, chúng ta đi. Trước 109 chật vật. Bích Châu tùy tay nhặt mấy cái, vội vàng đuổi kịp Minh Lan, cố như Lan theo sau, cố âm Lan dẫm chân đuổi kịp. Ly vương thế tử nhìn hộ vệ liếc mắt một cái, không chút để ý nói. Đi theo nhìn, đừng làm cho nàng bị tạp đã chết. Hộ vệ thật sâu nhìn nhà mình thế tử ra liếc mắt một cái, biểu lộ ba phần kinh ngạc, sau đó đổi kịp. Hộ vệ vừa đi, triệu dực nhìn hắn, đáy mắt chỗ sâu trong co quang mang lưu động, ngươi nhưng thật ra thực quan tâm cố nhị cô nương. Ly vương thế tử khỏe miệng hơi hình cung, ánh mắt từ kia căn đứt gãy cây gỗ thượng đảo qua đi, buồn thế tử nữ nhân, ta không quan tâm ai quan tâm. Triệu dực ánh mắt đột nhiên co rút, bởi vì ly vương thế tử ánh mắt hàm cảnh cáo người khác không biết Hắn là biết kia đem quả sếp là hắn cố ý rời tay tạp đến Minh Lan trán, chỉ là hắn không dự đoán được Minh Lan tính tình lớn như vậy, thế nhưng dưới sự tức giận, liền đem quả sếp đá bay. Đến nỗi quả sếp, là hắn làm hộ vệ nghiền nát. Mắt các mấy nam tử hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Cầm Ngân Phiếu nam tử tưởng đăm tưởng tâm đều có, hắn đang do dự muốn hay không đem ngân phiếu còn cấp Ly Vương Thế tử, kết quả Ly Vương Thế tử đã xoay người đi rồi. Phong càng quát càng lớn, trên đường cho bụi lầy trời. Này tuyệt đối là Minh Lan hai đời tới nay dạo nhất suốt ruột phố, nghĩ đến bị ly vương thế tử trước mặt mọi người cứu, nàng liền tưởng mua khối đậu hủ đâm chết tính. Đỉnh quần phong đi phía trước, đi rồi một hồi lâu mới đến xe ngựa, Sa Phu chờ nóng nội, này phong quá lớn, trên đường loạn thực, sợ Minh Lan các nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Chờ Minh Lan lên xe lúc sau, Sa Phu liền vội vàng xe ngựa hồi bá phủ. Nếu nói đến khi tiêu cọ sát, trở về quả thực có thể dùng bỏ tới hình dung, không tiến phản lui. Suốt một canh giờ mới hồi bá phủ Lý Tổng Quản đều nóng nội thực Thấy xe ngựa dừng lại Mới tùng một hơi nói Vài vị cô nương nhưng xem như hồi phủ Lão phu nhân đều phái người tới hỏi hai lần Lại không trở lại Đều phải phái người đi tìm Minh Lan cười cười Cấu Ngọc Lan mấy cái tắc vẻ mặt ghét bỏ Quái thời tiết không tốt Còn có quái cô âm Lan Nếu ngày hôm qua đi dạ phố Đâu ra nhiều chuyện như vậy Mấy người vào phủ Thẳng đến trường tùng viện Đi được mau Hơn nữa phong quả lớn Búi tóc độn mặt sáng mày cho thật sự chật vật nhìn đến các nàng bình yên vô sự trở về lão phu nhân treo tâm mới yên tâm đã trở lại liền hảo chạy nhanh đi rửa cái mặt mấy người đi con các, nha hoàn bưng bưnghauo đồng lại đây hầu hạ các nàng rửa sạch Minh Lan cuối cùng chờ nàng tẩy xong trở ra lão phu nhân màyy mình chặt hiển nhiên nàng ở trên phố bị quạt xếp ạ đá bay quạt xếp bồi 200 lượng sự lao phu nhân đã biết mặc kệ nói như thế nào tiểu thư khuê các cũng không nên đem quạt xếp đá bay như thế nào như vậy xúc động Lao phu nhân biểu tình nghiêm túc nói. trong cốt phiến là triệu thái phó phủ triệu đại thiếu gia, nàng biết, lúc trước Minh Lan bởi vì con diều đã cùng triệu yên nổi lên xung đột, hiện tại lại trước mặt mọi người làm triệu đại thiếu gia mất mặt, nàng đây là muốn đem triệu thái phó phủ đắc tội chết ta. Ở trở về trên đường, Minh Lan đã tưởng hảo như thế nào giải thích, nàng túi đầu, rào khăn theo nói, phía trước bởi vì con diều, thanh nu công chúa cùng triệu đại cô nương còn làm duyệt châu quận chúa tới tìm bãi, lòng ta tức giận, đương triệu đại thiếu gia cũng là. Hơn nữa ta biết quạt xếp là giả, tức giận ở dưới, liền mất lý trí. Ngươi lại như thế nào biết thật sự chăm cốt phiến ở ly vương thế tử trong tay? Cô âm lan hỏi, lời này nàng lúc ấy liền muốn hỏi, hiện tại thật sự không nín được. Minh lan đầu vừa chuyển, liền nói, ta là nghe biểu ca nói, hắn nói triệu đại thiếu gia kia đem đều không phải là là thật sự chăm cốt phiến, vẫn luôn do dự muốn hay không nói cho hắn, nghẹn khó chịu. Lao phu nhân đỡ chán, ngươi biểu ca đều nhịn, thiên ngươi tính tính cấp, tàng không được lời nói. Minh Lan vẻ mặt ta cũng không muốn nhưng nói đều nói, làm cũng làm, chỉ có thể về sau tận lực sửa lại. cố Tuyết Lan rửa gần lão phu nhân ngồi xuống, nói, tổ mẫu, mới vừa rồi khởi phòng, quắt chặt đứt tiểu lầu trước cây gỗ, suýt nữa tạp đến nhị tỷ tỷ may mắn ly vương thế tử ra tay cứu giúp nàng cùng nha hoàn mới tránh được một kết đâu. cố Tuyết Lan có chút kích động, hôm nay tuy rằng thời tiết không tốt, do lớn, nhưng này một chuyến ra cửa vẫn là thực đăng giá, cư nhiên thấy được triệu đại thiếu gia hòa ly vương thế tử. Đặc biệt là ly Vương Thế tử, xuất quỷ nhập thần, cực nhỏ nhìn đến hắn, hắn cùng giống nhau thế gia thiếu gia bất đồng, hắn đi ra ngoài nhiều là ngồi xe ngựa, mặc dù mang mặt nạ, cũng cực nhỏ người trước lộ mặt. Cố Âm Lan nghĩ đến Minh Lan cấp triệu đại thiếu gia khó coi, liền trong lòng không thoải mái, nàng nói, ly Vương Thế tử tuy rằng là cứu Nhị tỷ tỷ, lại cũng trước mặt mọi người ôm Nhị tỷ tỷ eo, ly Vương phủ cũng không phải là chúng ta tính Ninh bá phủ trèo cao khởi. Nam nữ thụ bất thân, một khi có ra thịt chi thân, Khẳng định là phải gả cho hắn Nhưng Ly Vương Phủ Lấy Minh Lan thân phận Cấp Ly Vương Thế Tử làm chắc phi đều thực miễn cưỡng Ly Vương Thế Tử nói nàng vô tâm không phổi Khẳng định sẽ không cưới nàng quá môn Mà sự tình một chuyến khai Khẳng định không ai tới cửa cầu thân Xem nàng về sau làm sao bây giờ Cố âm Lan có chút vui sướng khi người gặp họa Minh Lan mặt đỏ như hà Hận không thể đi lên che nàng miệng Bích Châu đứng ở một bên Có chút dối rắm Nàng là hy vọng Minh Lan gả cho sở đại thiếu gia Hiện tại lại tới một cái ly vương thế tử, thiên sở đại thiếu gia hòa ly vương thế tử vẫn là anh em bà con, cô nương kẹp bọn họ chung gian, sau này nhưng làm sao bây giờ a lão phu nhân đầu chứng đau, lại là ly vương thế tử, lúc trước kia khối ngọc bội còn ở nàng nơi này không biết làm sao bây giờ hảo, lại tới một ân cứ mạng, ly vương phủ không phải hảo nơi đi, như thế nào lại cứ treo chọc ly vương thế tử đâu? Ngoài cửa sổ cùng phong gào thét, thổi cửa sổ bang bang rung động, gió thổi qua, độ ấm hạ thấp không ít. Mặc dù ở trong phòng, đều cảm thấy thân mình có chút lạnh. Bên ngoài, nhà hoàng thiêu hai cái than lò nâng tiến bảo. Minh Lan nhân cơ hội nói, tổ mẫu, sợ trong chốc lát trời mưa, ta về trước Lưu Sư Nguyễn. Lao phu nhân còn không có gật đầu, Minh Lan liền hành lễ, bỏ trốn mất dạng. Lưu thật là nhanh. Cố âm Lan cắn răng. Chờ ra trường tùng viện, Minh Lan liền thở dài nhẹ nhõn một hơi, chờ ban đêm hạ đại tuyết, ngày mai tuyết trắng xóa, liền nhà ở đều không cần ra cũng liền không cần tới thỉnh an, qua cái mấy ngày, việc này tự nhiên liền phai nhạt, cũng liền không giải quyết được gì. Nàng hiện tại lo lắng chính là mục thị, nàng không thích nàng hòa ly vương thế tử có liên lụy à, đương nhiên, nàng cũng không hy vọng. Cũng may trận này gió to quát lợi hại, thời tiết đột nhiên chuyển lệnh, mục thị muốn chiếu cố mẫu ca nhi cùng cố vân lan, còn có trong hoa viên những cái đó hoa cỏ, nhà hoàng muốn bẩm báo sự quá nhiều, không tì vết bận tâm nàng. Chờ nhớ tới nàng tới khi, trời chiều rồi, phong gào thét Bất luận là tìm Minh Lan đi, vẫn là tới gặp Minh Lan đều không có phương tiện, nghị trở phong ngừng lại nói. Kết quả một đêm qua đi, toàn bộ bá phủ đều bọc lên bạc trang, tuyết trắng xóa, đôi bạc xây ngọc. Lông lông đại tuyết còn ở phiêu, a khí thành sương, đông lạnh người thẳng run run. Hôm tiêu còn ánh nắng tươi sáng, mới qua một ngày liền đại tuyết phiêu phiêu, này cái quỷ gì thời tiết, đông chết người. Có bà tử ở dưới mái hiên hà hơi nói. Phòng trong, Minh Lan nướng than hỏa, bích châu hai mắt loay sáng Đáy mắt tràn ngập xuống bái, vẫn là cô nương có dự kiến trước, biết sẽ hạ đại tuyết. chương 110 thêm can đảm. Một chút tuyết, than hỏa sinh ý là tốt nhất, một cái năm tiến sân than, có thể tránh bao nhiêu tiền A. Bên này Bích Châu cảm thấy Minh Lan liệu sự như thần, bên kia trường tùng viện nội, vương mụ mụ thở dài, nhị cô nương vài lần nói sẽ hạ đại tuyết, nhưng là không ai để ở trong lòng, ai có thể dự đoán được, trận này tuyết tới nhanh như vậy, nửa đêm hạ khởi, đến buổi sáng tràn lan thật dày một tầng còn không biết khi nào đỉnh, nhìn này tư thế, sẽ là một hồi tuyết ai a Đến lúc đó trên đường đồ ăn, mễ, than giá cả sẽ tăng cao. nay không, một đêm qua đi, than hỏa giá cả phiên bội, tứ thái thái mạo tuyết đến trường tùng viện, nói, trận này tuyết cũng không biết muốn hạ bao lâu, như vậy lành thiên trong phủ than quản không bao nhiêu thời gian, mới một đêm, than hỏa liền phiên bội, tuyết hạ càng lâu, giá cả liền càng quý, có phải hay không nên mua một ít trở về? Nói, lại có thể tích nói. Lúc trước Minh Lan nói sẽ hạ đại tuyết, đại tẩu nên nhiều chân chút, hiện tại mua, muốn dùng nhiều mấy trăm lượng bạc. Ai có thể dự đoán được thật sự sẽ hạ tuyết, hiện tại nói này đó đã muộn, Lao Phu Nhân nói, mua chút đi. Tứ thái thái chạy nhanh đi phân phó, chính là liền như vậy một lát công phu, trên đường than lại phiên gấp đôi. Bá phủ gã sai vặt cơ hồ là đoạt hai xe than hồi phủ, lúc đó trên đường than lại trướng. Như vậy lanh thiên, là vô pháp thiêu than, trên đường than chỉ biết càng mua càng ít, mà ở cổ đại. Nèo khổ bá tánh nhiều là nhà tranh, chính là nhà cao cửa rộng, kia hơi mỏng một thọc liền pha giấy cửa sổ cũng vô pháp chống lạnh, toàn dựa than tuổi qua mùa đông. Lưu Sương Nguyễn Nội, Minh Lan đang giàu gì đâu? Than tuổi sự có Lưu quản sự chiếu ứng, nàng phóng 120 cái tâm, chính là lương thực đâu. Lúc trước là nàng cùng Bích Châu nữ giả nam trang cầm Ly Vương Thế tử Ngọc bội đi, hiện tại Ngọc bội ở Lao phu nhân nơi đó, gã sai vặt Siêm Ý nghe nàng cũng không có, bên ngoài đại tuyết sôi nổi, chính là tắc nhiều ít bạc cũng không ai dám trộn phóng nàng ra phủ, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ai cũng đảm đương không dậy nổi. Nhưng nàng cùng lương thực phô quản sự ước hảo, ngày mai phái người đi lấy lương thực, nếu không đi, khiến cho lương thực phô trực tiếp đưa đến ly vương phủ, nàng đến đem khế ước đưa đi, làm cửa hàng đem lương thực đại bán mới được a. Minh Lan vô pháp gia phủ, chỉ có thể làm Bích Châu đi một chuyến, Bích Châu không dám, Minh Lan khiến cho Tuyết Lê bồi nàng thêm can đảm, hai nha hoàn một người thưởng một kiện áo choàng, nhạc hai nha hoàn tung ta tung tăng. Đừng nói bên ngoài Hạ đại tuyết, chính là hạ giao nhỏ cũng đến đi a. Hai nha hoàn bu dữ, An Mặc Minh Lan thưởng giày ra, đỉnh gió lạnh ra phủ. Phòng trong, Minh Lan xoa xoa tay, tiếp tục theo thọ lễ, hồng anh ngồi ở một bên tiểu ghế con thượng theo khăn. Lại nói Bích Châu cùng Tuyết Lê hai người từ cửa hung gia phủ, thủ vệ bà tử không làm, bởi vì hai nha hoàn không có đối bài, bình thường có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bên ngoài đại tuyết, trên đường ít người. Ai biết có hay không lòng mang ý xấu đồ đệ nhân, cơ hội vi phạm pháp lệnh, xảy ra chuyện, nàng đảm đương không dậy nổi. Tuyết Lê run rẩy trên người áo choàng, đỏ thấm áo choàng, thủ công tinh tế, bà tử xem mà thèm. Này áo choàng nha hoàn xuyên, Minh Lan liền không khả năng lại xuyên, này áo choàng lấy bên ngoài đường, ít nói cũng có thể bán 20 lượng a, nhị cô nương đối hai nha hoàn cũng thật tốt quá điểm đi. Tuyết Lê run tuyết, chính là khoe khoang trên người áo choàng, nàng nói, chúng ta cô nương cũng có việc gấp làm chúng ta gia phủ. Vốn dĩ ngày hôm qua muốn mua, này không phải cuồng phong loạn làm, vội vã hồi phủ sao, làm ta cùng bích châu tỉ tỉ đi một chuyến, chúng ta cô nương còn chờ sử dụng đâu, mụ mụ liền châm trước một vài đi. Nói, tắc qua đi một túi tiền, bên trong tám đồng bạc, làm thủ vệ bà tử vui vẻ ra mặt. Bầu trời hạ đại tuyết, không điểm việc gấp, ai không muốn vây quanh bếp lò sửa ấm à, lúc này ra cửa, khẳng định không phải đi ra ngoài đi dạo phố, liền tính các nàng tưởng, nhưng cái đó tiểu quán phô còn sợ đông lạnh đâu. đem túi tiền thu Thủ vệ bà tử mới xoay người mở cửa, nói, các người đi nhanh về nhanh, xảy ra chuyện, ta nhưng không gánh trách nhiệm. Tuyết Lê liên tục nói lời cảm tạ, hai người đem áo tràng mang lên, đánh rủ đi ra ngoài. Chỉ là các nàng ai cũng không chú ý tới, cách đó không xa núi giả bên có một nhà hoàn, thấy các nàng ra cửa sau, xoay người liền chạy xa. Hạ Tuyết Thiên, lộ khó đi, bếch châu các nàng ra phủ, Minh Lăng nghĩ như thế nào cũng muốn cơm trưa sau mới có thể hồi phủ, không nghĩ tới nha hoàn mới vừa đem đồ ăn bưng lên hai người liền đã trở lại. Hai nha hoàn một thân tuyết, áo tràng thượng còn có bùn, thật sự chật vật. Hồng Anh thấy liền nói, như thế nào dơ thành như vậy. Tuyết lê biểu môi, vuốt trên người áo tràng, đau lòng nói, vội vã hồi phủ, trên đường té ngã một cái. Minh làn như mày, đi phía trước còn dặn do các nàng đừng có gấp, lộ hoặc đi chậm, như thế nào còn vội vã hồi phủ, nàng đấy lòng dâng lên một mặt dự cảm bất hảo, xua tay nói, đều đi xuống đi. Hồng Anh sắc mặt đổi đổi, Cái loại này không bị tín nhiệm cảm giác làm nàng khó chịu, liền hành lễ lui xuống. Thấy Hồng Anh đi rồi, thanh hạnh bày một nửa đồ ăn cũng ngừng tay, rời khỏi ngoài phòng. Đám người đi ra ngoài, Bích Châu mới vội la lên, cô nương, không hảo, lương thực đều đưa ly vương phủ đi. Minh Lan trong mắt trợ tròn, ta không phải cùng cửa hàng ước định hảo nhật từ sao. la ước định hảo, chính là nàng xem nhẹ lương thực phô quản sự tưởng lịnh bợ lấy lòng ly vương phụ tâm, như vậy tuyệt bút suy ý. Sao có thể làm Ly Vương phủ phái người đi lấy A, đương nhiên muốn chủ động đưa tới cửa, đặc biệt hạ Tuyết Thiên, Ly Vương phủ phái người tới phiền thoái, rứt khoát trực tiếp liền đưa đi. Bích Châu cùng Tuyết Lê đi thời điểm, có tam gia cửa hàng đều đưa đi, có một nhà tặng mấy xe đi, tiểu nhị bối lương thực, dùng vải dầu che nàng nói không cần tặng, lương thực phô quản sự cười nói, nét đều tặng một nửa, không kém nảy một nửa. Bích Châu không biết làm sao bây giờ, cuối cùng một nhà cũng chưa đi, liền chạy nhanh trở về chạy, trên đường Tuyết động hoạt Nàng cùng tuyết lê tay trong tay đi phía trước chạy, tuyết lê dưới chân vừa trượn, nàng cũng đi theo ngã vang ra ngoài. Minh Lan đỡ chán, cấp ở trong phòng đảo quanh, ngàn tính vạn tính hảo kế sách, đều không cần kinh động ly vương thế tử, kết quả lại nền ở vài vị hảo tâm trưởng quầy trong tay đầu, nàng muốn mắng người. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bích Châu lo lắng nói. Nàng phải biết rằng làm sao bây giờ thì tốt rồi, Minh Lan một mông ngồi xuống, nhìn trần nhà phát điên. Bên này Minh Lan một mình. Bên kia Ly vương phủ nơi đường phố, bị từng chiếc tiến đến đưa lương thực xe ngỡ cấp đổ chật như nêm cối, Ly vương phủ quản sự không hiểu ra sao, như thế nào sẽ có nhiều như vậy đưa lương thực tới. Với hỏi giới mới biết được lương thực là bọn họ thế tử ra phái người định, thiên thế tử ra còn không ở trong phủ, liền đi bẩm báo vương ra cùng vương phi. Ly vương liền phái người đi tìm Ly vương thế tử, tưởng biết rõ ràng hắn muốn làm cái gì, Ly vương phủ cũng không thiếu lương thực, hắn không có việc gì mua nhiều như vậy lương thực trở về làm cái gì này không phải chiếm địa phương sao. Ly vương thế tử vội vàng hồi phủ, nhìn đến như vậy nhiều lương thực, hắn sọ nào trứng đau, hóa ra nàng nhớ thương hắn ngọc bội, chính là muốn mượn hắn danh nghĩa định lương thực. Đường phố bị đổ, cưới ngựa đều không qua được, hắn bỏ mã vượt nóc băng tường trở về vương phủ, tổng quản thấy hắn trở về, vội nói, thế tử ra nhưng xem như đã trở lại, vương ra nói, nhiều như vậy lương thực, đều đôi ngươi cầm hoa hiền, làm ngươi tử tử ăn. Ly vương thế tử đỡ đ Nhìn về phía kia vải vị đưa mẹ tới trưởng quay nói, đem này đó mẹ mang về, giúp ta bán đi. Nói xong, hắn liền cất bước vào phủ. chương 111 nâng đỡ. Đông viện, cẩm túi huyển, nội phòng. Đại thái thái rửa vào trên gối rửa, nha hoàn bưng dược vào nhà, khuyên nàng uống dược nàng sát mặt tái nhận, thiếu khí vô lực nói, trước bùng đi. Phùng mụ mụ khuyên đủ, này dược muốn sấn nhật uống, thái thái uống trước đi. Nàng bưng chén thuốc đưa lên tới, đại thái thái rôi tay tiếp. Bên ngoài một nhà hoàn đánh rèm châu tiến vào, thấy nàng uống dược, liền đứng lại một bên. Chờ đại thái thái uống xong rồi dược, xúc miệng qua đi, tắt mức hoa quả, nàng mới tiến lên, nói, thái thái, sự tình tra được. Phùng mụ mụ lại hỏi, các nàng ra phủ là đi làm cái gì? Nhà hoàng vội trả lời, Bích Châu cùng Tuyết Lê đi mấy nhà lương thực phô, chờ các nàng đi rồi, gã sai vật nghe được, nhị cô nương mượn ly vương thế tử danh nghĩa định rồi không ít lương thực. Nàng định như vậy nhiều lương thực làm cái gì? Đại thái thái khó hiểu. Phùng mẫu mụ, mụ cũng không hiểu ra sao, nha hoàn tắc cười nói, nhị cô nương là mượn Lý Vương Thế tử tùy thân Ngọc bội định lương thực, vốn dị ước hảo ngày mai đi lấy lương thực, kết quả những cái đó lương thực trước tiên đưa ly Vương phủ đi, Bính Châu cùng Tuyết lên nóng vội hồi phủ, một đường chạy như điên, còn té ngã một cái, hiển nhiên việc này ly Vương Thế tử cũng không biết. Đại thái thái ngẩn ra một lát, cuối cùng cười, một cái nhị cô nương, lá gan thật đúng là không nhỏ, cũng dám giả tá Lý Vương Thế tử danh nghĩa làm việc. Cái này xem nàng như thế nào xong việc. Lưu Sương Nguyễn Nội, Minh Lan cấp xoay quanh, Bích Châu Thấy, hỗ trợ gia chủ ý nói, Cô Nương, nếu không tìm sở thiếu gia hỗ trợ đi, hắn hòa Ly Vương Thế Tử là anh em bà con, có hắn hỗ trợ, Ly Vương Thế Tử sẽ không trách ngươi. Minh Lan buồn bực, nàng hiện tại sợ nhất chính là tìm sở đại thiếu gia giúp nàng vội, hắn đã giúp nàng rất nhiều vội, nàng thật sự ngượng ngùng lại làm phiền hắn, đặc biệt nàng đem hồng ti nghiên cho sở tam thiếu gia, hắn đều hiểu lầm nàng, ngày hôm qua ở trên phố Ly Vương Thế Tử cứu nàng ôm nàng, hắn còn không chừng nghĩ như thế nào nàng đâu. Hơn nữa, hắn hỗ trợ làm tiền phương ra tam vạn lượng ngân phiếu, muốn nàng hỗ trợ theo một cái túi tiền, nàng tuy rằng sớm làm tốt, nhưng là vẫn luôn không đưa đi, hắn cũng không có tới lấy. Hiện tại không tay đi cầu người, nàng không có như vậy ra mặt dày, nếu là đưa túi tiền đi, lại có vẻ có việc cầu người mới đem hắn nói để ở trong lòng, Minh Lan do dự không quyết, thế khó xử. Bích Châu biết nàng kéo không dưới mặt, Nhưng năng lực vãn sóng to chỉ có sở thiếu ra, so với ly vương thế tử tức giận, về điểm này thể diện không tính cái gì, liền nỗ lực hơn nói, cô nương làm chính là chuyện tốt, chỉ là năng lực hữu hạn, bất đắc gì mới ra này hạ sách, sở thiếu ra khẳng định sẽ thông cảm ngươi. Minh Lan nhìn Bích Châu, Bích Châu thật mạnh gật đầu, làm chính mình nói càng có tin phục lực chút. Minh Lan cũng thật sự là không đường có thể đi, liền gật đầu nói, vậy ngươi lại đi một chuyến. Sở ly như thế nào cũng so ly vương thế tử dễ nói chuyện nhiều. Minh Lan đi thư phòng, viết phong thư, làm Bích Châu chạy nhanh đưa tính viên đi, nàng lo lắng trưởng, ly Vương Thế tử sẽ giết đến Tĩnh Ninh Bá phủ tới, nàng liền đại họa lâm đầu. Bích Châu không dám trì hoãn, khoác dơ hề hề áo choàng, vô cùng lo lắng đi ra ngoài. Minh Lan ở thư phòng nội, tới tới lui lui đi, hi vọng Bích Châu có thể nhanh lên trở về, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, không mong đến sở đại thiếu gia, đảo đem sợ nhất nhìn thấy người cấp mong tới. Lý Vương Thế tử nhảy cửa sổ tiến vào. Dựa vào cửa sổ dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, hắn tới lặng yên không một tiếng động, Minh Lan căn bản liền không có phát hiện, thấy nàng qua lại đi rồi hai vòng cũng chưa phát hiện trong phòng nhiều hắn như vậy một cái đại người sống, đành phải ra tiếng nhắc nhở nói, "Ngươi là đang đợi ta sao?" Thuần hậu tiếng nói, Minh Lan đấy lòng dâng lên một mặt mừng như điên, kết quả quay người lại, nhìn đến kia trương màu bạc mặt nạ, tươi cười liền cứng đờ ở trên mặt, không thiếu chút nữa giọt khóc. "Như thế nào là ngươi?" Nàng bất thốt lên nói. Nói xong, Minh Lan liền hối hận Giọng nói của nàng rõ ràng không thích cùng không chào đón, bị người nhéo nhược điểm, xuất khẩu liền đắc tội người, thật sự không lý trí, đáng tiếc lời nói đã nói ra. Ly vương thế tử đi tới, đi bước một tới gần, hắn mang theo mặt nạ, thấy không rõ sắc mặt của hắn, nhưng ngự khí không tốt, mượn danh nghĩa của ta định rồi như vậy nhiều lương thực, buồn thế tử không nên tới hỏi một câu vì cái gì sao. Quả nhiên hắn là vì việc này tới, mình lan tâm bùn loạn nhẹ, không biết như thế nào giải thích nàng, mạnh miệng nói, người... Ngươi dựa vào cái gì nhận định là ta định? Ngọc bội không phải ngươi nhặt sao? Hắn nói. Là, là ta nhặt, nhưng ngươi không thể bởi vì ta nhặt được ngươi ngọc bội liền nhận định là ta đi, không chuẩn là có người dùng lúc sau ném, ta mới nhặt được đâu. Thẳng thắn tư khoan, kháng cự từ nghiêm, gặt ta nhưng không có gì hảo trái cây An ly vương thế tử thông thả ung dung nói. Là ta định minh lan nhận túng. Việc này thấy thế nào đều như là nàng làm, nàng chống chế không xong, đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải thích hảo. Liền nghe dễ nghe thanh âm chuyển đến, ta còn tưởng rằng ngươi tính toán chống chế rốt cuộc. Minh Lan xoắn khăn theo nói, ta chỉ mượn ngươi danh nghĩa định rồi chút lương thực, ta không có làm cái gì chuyện xấu, sở thiếu ra cùng ngươi đã nói sẽ hạ tuyết. Hoàng thượng không tin sẽ hạ tuyết, ngươi liền dùng như vậy vụng về biện pháp tới hạ thấp lương giới. Hắn đi bước một tới gần, Minh Lan hô hấp ruột dập đầy mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy một màn này kinh người tương tự, ngày đó, sở thiếu ra cũng là đem nàng tế đến cạnh cửa. Hắn như thế nào còn không có tới, Bích Châu đi ra ngoài có trong chốc lát, tin nên đưa đến mới là a Minh Lan dưới đáy lòng cầu nguyện sở thiếu ra có thể nhanh lên tới đem ly vương thế tử mang đi, nàng thật sự chống đỡ không được. Chính thất thần đâu, nét sau đó Minh Lan muốn chết tâm đều có, nàng dẫm tới rồi chính mình làn váy, ngã ngửa người về phía sau, liền ở nàng cho rằng chính mình muốn quăng ngã không nhẹ thời điểm, một bàn tay ôm nàng eo, nhẹ nhàng vùng, liền ôm nàng nhập hoài. Đây là nàng lần thứ hai bị ly vương thế tử ôm eo. Minh Lan mặt đỏ có thể lấy máu, so ở trên phố còn muốn xấu hổ, càng xấu hổ còn ở phía sau đâu. Lúc này, tối xâm y ám vệ nhảy cửa sổ tiến vào, thấy như vậy một màn, đôi mắt trợ tròn, vội vàng quay người đi. Ám vệ tưởng trộm trốn đi, miễn cho hỏng rồi chủ tử chuyện tốt, nhưng là chậm, ly vương thế tử lạnh lùng nói, có chuyện gì. Ám vệ vội nói, có ra tin. Ly vương thế tử không có buông ra Minh Lan, chẳng sợ Minh Lan dùng sức đẩy ra hắn, dấm hắn chân, hắn đều không có động. Ám vệ đem tin đưa lại đây, Minh Lan liếc đầu nhìn lại, kết quả ly vương thế tử ôm nàng dạo qua một vòng, ngay sau đó buông lòng tay ra, đem tin tiếp, suy nhập trong lòng ngực. Như vậy, Hiển nhiên là không nghĩ nàng nhìn đến lá thư kia. Minh Lan đoán hận tưởng, còn không phải là phong thư, cho nàng xem, nàng còn không muốn xem đâu. Bất quá nàng vẫn là thực cảm kích lá thư kia, ly vương thế tử đi rồi. Minh Lan bút nóng bỏng mặt, trong lòng cầu nguyện ly vương thế tử đi rồi cũng đừng lại đến, cũng đừng lại truy cứu lương thực sự. Bên ngoài, tía tô đẩy cửa tiến vào, mở cửa thanh dỏa mình lan một cú sốc, nàng quay đầu lại, thấy là Bích Châu, liền vỗ ngực khẩu nói, làm ta sợ muốn chết. Bích Châu nhìn nàng, không rõ nguyên do, cô nương không phải người nhát gan như vậy à, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói, tin đưa đến, nhưng là sở thiếu ra không ở, gã sai vật thù, nô tỉ nói có chuyện gấp gã sai vật nói tin thực mau sẽ đưa đến sở thiếu ra trong tay. chương 112 hủy dung Minh lan đỡ chán. Nàng phải biết rằng ly vương thế tử ở sở thiếu ra tới phía trước liền tới rồi, nàng liền không tiện tin đi phiền thoái hắn, bất quá ly vương thế tử chưa nói không truy cứu nàng giả ta hắn danh nghĩa mua lương thực sự, có hắn hỗ trợ nói nói lời hay, hẳn là sẽ không trách nàng, nói nữa, hắn không phải liền ngọc bội đều cùng nhau cho nàng sao. Cho nàng ngọc bội, đó chính là nàng, nàng ngày đó chỉ nói ngọc bội chủ nhân muốn định lương thực, nhưng không nói rõ là ly vương thế tử, là lương thực phô quản sự hiểu lầm, ơn. Như vậy cương từ đoạt lý cũng nói quá khứ, tốt nhất hắn dưới sự tức giận đem ngọc đội thu hồi đi liền càng tốt. Minh Lan cảm thấy chính mình tưởng quá tốt đẹp, nếu là mọi chuyện tẫn như nàng ý, nàng dứt khoát làm ông trời đừng tuyết rơi chẳng phải càng bất việc. Cửa sổ rộng mở, gió lạnh mang tuyết phiêu tiến vào, thổi tới trên mặt, phá lệ lãnh. Nàng đi qua đi đem cửa sổ đóng lại, chỉ là mới vừa quay người lại, cửa sổ kéo kẹt một tiếng lại bị mở ra, phong nhảy tiến vào, thổi nàng cổ lạnh căm cam, nàng quay đầu lại Liền nhìn đến sở ly đứng ở nàng phía sau giơ tay vô trên người tuyết động hắn Tuấn lãng như yêu nghiệt trên mặt tuyết động hòa tan phản phất ngày mùa hè sáng sớm lá sen thượng dọ xương giống nhau Minh Lan nói bên ngoài thiên lánh người hẳn là mang cái mặt nạ Sở ly ánh mắt lập loại hạ cười nói giống ly Vương thế tử như vậy Minh Lan bắt đầu cùng hắn bất đồng hắn mang mặt nạ là bởi vì hủy dung sợ bị người thấy bên ngoài hạ tuyết phóng lánh mặt lộ ở bên ngoài dễ dàng diễn than có việc cầu người Minh Lan nói chuyện phá lệ ôn hòa, hơn nữa sở ly người không tồi, tuy rằng thảo người ghét thời điểm cũng phá lệ thảo người ghét. Minh Lan quan tâm, tiêu sở ly khỏe miệng hơi câu, hắn cười nói, ai nói cho ngươi ly vương thế tử mặt hủy dung. Minh Lan nhìn nàng, thon dài lông mi run rẩy hai hạ, thanh triệt trong mắt con người mang theo vài phần tò mò, chẳng lẽ không phải sao, đầu đường cuối ngõ đều như vậy chuyển. Đồn đại không thể tin. Minh Lan trầm mặc, đích xác đồn đại không thể tin, nhưng có câu nói kêu không huyệt không tới phòng. Ly vương thế tử kiểu gì tôn quý thân phận, nếu là mặt không có vấn đề, hắn vì cái gì muốn mang mặt nạ, chẳng lẽ là bởi vì lớn lên qua xấu. Không nên à, Ly vương Hỏa Ly vương phi nàng đều gặp qua, Ly vương tuấn Mỹ, Ly vương phi càng là mị đến không giống nhân gian nữ tử, hai người sinh nhi tử sao có thể là dưa vẹo táo nước, trừ phi Ly vương thế tử là nhặt được còn kém không nhiều lắm. Bất qua muốn nói đến giống, nàng vẫn luôn cảm thấy sở thiếu ra đôi mắt hòa Ly vương phi cực giống. Minh Lan nhịn không được tưởng nhiều xem vài lần, kết quả vừa nhắc đầu, vừa lúc cùng sở ly ánh mắt đối thượng, nàng hoảng loạn thấp đầu, bên tay nhẹ hồng, trong lòng ảo não, mới vừa rồi kêu biểu tình sẽ không bị hiểu lầm nàng mơ ước hắn sắc đẹp đi. Bích Châu đứng ở một bên, trong lòng kêu kêu một cái miêu cảo a cô nương, ngươi nhưng thật ra hỏi một chút sở thiếu ra ly vương thế tử vì cái gì mang mặt nạ à, hắn là ly vương thế tử anh em bà con, lời hắn nói, có thể so bên ngoài những cái đó lời đồn đái chuẩn xác nhiều. Bích Châu nội tâm bị bắt quái chiếm cứ, nhưng mà Minh Lan vẫn luôn túi đầu, chính là không hỏi, nàng cấp A. Minh Lan nơi nào cố thượng ly vương thế tử vì cái gì mang mặt nạ, nàng suy nghĩ như thế nào mở miệng cầu người hỗ trợ đâu, kỳ thật muốn nói nói, tin thượng đều viết. Xoắn khăn thề, Minh Lan ổn định tâm thần ngầm đầu, đang muốn mở miệng đâu, lại có người tới quái dậy. Có người ở bên ngoài gõ cửa sổ, không thể không nói, sở thiếu ra người chính là so ly vương thế tử người cường, còn biết ở bên ngoài gõ cửa sổ. Ly vương thế tử hộ vệ trực tiếp liền nhảy cửa sổ vào được. Sở Ly mày ninh hạ, hắn đi đến cửa sổ bên, nói, lại có chuyện gì. Một cái lại tự, là Minh Lan đôi mắt chấp hai hạ, đặc biệt hắn ngự khi có chút không kiên nhẫn, Minh Lan liền cảm thấy chính mình việc nhiều cho người ta thêm phiền thoái. Hộ vệ thanh âm áp rất thấp, Minh Lan lô thai dựng thẳng lên, mơ hồ nghe được mấy chữ, Hoàng thượng, triệu kiến. Ngày khác lại đi sở Ly nói, vương ra cùng đại tướng quân cũng ở. Sở Ly quay đầu lại nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, Minh Lan bội nói, ngươi có việc liền đi vội đi, chuyện của ta. Không bội. Sở Ly cười, kia cười, thật sự làm vạn vật thất sắc, còn nói không bội, một cái không tự nhược không thể nghe thấy, cấp tự lại phá lệ lớn tiếng. Lương thực sự, ta sẽ hỏa Ly vương thế tử nói. Minh Lan ánh mắt sáng lên, vui vô cùng, Sở Ly nhúng mày, ngựa khí vừa chuyển, nói, đến nỗi có thể hay không dùng được, ta cũng không dám bảo đảm. Hắn nói rất chậm. Chờ hắn nói xong, Minh Lan loẹ sáng như tinh con ngươi cũng ảm đạm không ánh sáng, thật sự cái gì đều trang ở cặp mắt kia. Sở Ly cười một tiếng, thả người nhảy, liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Minh Lan muốn khóc, nàng như thế nào cảm thấy sở Ly nói kia lời nói, rõ ràng là ở nói cho nàng Ly Vương Thế Tử sẽ tiếp tục truy cứu, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là có người mượn nàng dành nghĩa làm việc, nàng cũng sẽ tức giận, húng chi là Ly Vương Thế Tử. Rõ ràng thần không biết quỷ không hay sự, Vì cái gì cuối cùng nháo thành như vậy Ly Vương Thế tử tới chất vấn kết quả bị một phong thơ cấp kêu đi rồi sở thiếu ra tới kết quả hoàng thượng cùng nàng nàngọ người một cái chưa nói không truy cứu một cái chưa cho lời chắc chắn Minh La tâm tình thấp hỏng đều tính không dưới tâm tới theoở may vá dối đầu là một đau xúc đầu vẫn là một đau nàng chỉ nghĩ thông khoá hiểu rõ nhưng cố tình hai người vừa đi hai ngày không lại lộ diện lông lông đại tuyết rào dạt hạ hai ngày ngừng cả đêm lại Đức quáng hạ hai ngày Tới rồi ngày thứ năm, Thái Dương mới ra tới. Ánh mặt trời không ấm, nét phong như cũ lạnh leo, nhưng dưới ánh mặt trời cảnh tuyết càng mỹ, đặc biệt mọi người đều lo lắng trận này tuyết thai không tiền khoáng hậu. Thái Dương ra tới, cho đại gia vài phần hy vọng. Minh Lan ở trong phòng buồn hồi lâu, Thái Dương vừa ra tới, nàng liền đại không được, Bích Châu cùng tuyết lên ngăn không được nàng. xóa tung tuyết dấm lên đi, phát ra sàn sạt thanh. Minh Lan ở trong sân thật dày tuyết động thượng ấn tiếp theo cái lại một cái dấu chân, ngăn không được nàng. Những cái đó nghẹn hồi lâu nha hoàn cũng sôi nổi ra nhập, chơi vui vẻ vô cùng. Bên ngoài, một ăn mặc bích sắc áo đông nha hoàn tiến vào, ha khí, nàng rất xa hô nhị cô nương, đại thái thái cho ngươi đi trường tùng viện một chuyến. Ly có chút xa, Minh Lan chỉ nghe thấy trường tùng viện mấy chữ, nàng đem trong tay tuyết đòn ném, tía tô đỡ nàng đi ra ngoài. Trường tùng viện Ly lưu sương nguyện có chút xa, bình thường đều phải đi tiểu 15 phút, hạ tuyết thiên tiểu đạo không dễ đi, đi trở về hành lang muốn đường vòng, thật sự không có phương tiện hơn nữa muốn xuyên qua hoa viên. Giống nhau hạ tuyết, đều là miễn các nàng thỉnh an, láo phu nhân lúc này tìm nàng đi, hay là có chuyện gì đi. Minh Lan hỏi nhà hoàng nói, lão phu nhân tìm ta đi có chuyện gì. nha hoàng lắc đầu, nô tì không biết. Minh Lan hầm hực, cất bước đi phía trước đi. Tuy rằng lộ khó đi, nhưng là nàng vẫn là thích chọn tuyết động hậu địa phương đi, quay đầu lại nhìn một chua dấu chân, có loại phí phạm của trời cảm giác. Trong hoa viên, có người ở chơi ném tuyết, Minh Lan từ đại cây hỏe hạ đi qua thời điểm, một tuyết cầu tạp lại đây, chấn trên cây tuyết động sôi nổi rơi xuống, thiếu chút nữa đem nàng chôn Nơi xa, người khởi sướng ở cười ha ha, nhị tỷ tỷ thực xin lỗi, ta không phải cố ý. chương 113 chuân than, Minh Lan ăn mặc áo choảng, tuyết không có toản nàng trong cổ đi, nhưng là bích Châu liền thảm, tuyết nhắm thẳng nàng trong cổ toản, lạnh băng tuyết đụng tới ấm áp làn da nháy mắt hòa tan, trực tiếp đem tia tô đông lạnh khóc. Tứ thiếu ra rõ ràng chính là cố ý Tứ thiếu gia, cố thiệu Linh, năm nay 13 tuổi, là đại thái thái con vợ cả, bình thường liền nuông chiều lợi hại, chỉ là phía trước vẫn luôn ở thư viện đi học, hạ tuyết trời giá rét, thư viện nghỉ, hắn liền đã trở lại. Nàng tìm được đạo sĩ, chọc phá đại phòng tính kế, đại thái thái không có quản gia quyền, còn khí bị bệnh, tứ thiếu gia nhân cơ hội cho nàng giáo hân giúp đại thái thái hết giận đâu. Điểm này, Minh Lan sao lại không biết. Bất chấp chính mình, Minh Lan vội vàng giúp tía tô đem trên người tuyết lây rớt, nói. Ngươi chạy nhanh trở về phao cái nước cấm tắm, đừng tổn thương do giá rét, làm tuyết lê tới đón ta, nhớ rõ mặc vào áo choảng. Thía tô là thật sự khiêng không được, lãnh nàng thẳng run, nàng liền không cậy mạnh, nói, cô nương, ngươi tiểu tâm chút. Minh Lan gật gật đầu, thía tôi liền trở về đi rồi. Nàng đi rồi, Minh Lan chiều tứ thiếu ra bên kia nhìn lại, hắn nói thanh kiểm, liền cùng ngũ thiếu ra bọn họ chơi đến một chỗ đi. Minh Lan nắm tay tích có hẳn, xoay đầu, chiều trường tùng viện đi đến. Tứ thiếu ra so nàng tiểu, lại nói là vô tình, hơn nữa nàng xuyên áo tràng, cũng không có bị thương, láo phu nhân lại vội vã tìm nàng, bằng không nàng như thế nào cũng sẽ hưng thú ngẩn cao cùng bọn họ chơi trong chốc lát. Đi rồi một hồi lâu, Minh Lan mới đến trường tùng viện, nha hoàn xúc lên thật dày miên mảnh, Minh Lan chui vào phòng. Trong phòng thiêu than hỏa, từ bên ngoài đi vào chỉ cảm thấy máy sưởi phát ngũi, cả người thoải mái. nha hoàn đệ lo sưởi đi lên, Minh Lan dối tay tiếp, nha hoàn giúp nàng cởi bỏ trên người áo tràng. Minh Lan liền đi phía trước đi đến cấp lao phu nhân Thịnh an. La hán sụt thượng, lão phu nhân chính uống trà đâu, thấy Minh Lan tiến bảo, nàng sửng sốt, nói, như vậy lãnh thiên, ngươi như thế nào lại đây? Minh Lan sửng sốt, không phải tổ mẫu làm nha hoàn chuyển ta tới sao? Lao phu nhân mày ninh, vương mụ mụ liền nói, lão phu nhân vẫn chưa chuyển quá nhị cô nương, là cái nào nha hoàn to gan như vậy, cũng dám loạn chuyển lời. Bình phong chố, đại thái thái cùng tứ thái thái đi vào tới, cười nói là ta làm nha hoàng truyền lời, nhà hoàng chưa nói rõ ràng sao. Minh Lan ánh mắt lạnh hai phần, ngay sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu, hành lễ thỉnh ăn nói, đại bá mâu thân mình hảo, không biết đại bá mâu tìm ta tới có chuyện gì. lão phu nhân thấy đại thái thái khí sắc cũng không tệ lắm, nhưng xa không có bệnh phía trước hảo, liền nói, thân mình không hảo liền nghỉ ngơi, lúc này tới, còn đem Minh Lan tìm tới, là có cái gì việc góp. Đại thái thái gật đầu, nha hoàng đỡ nàng ngồi xuống, nói, Vô tình nghe Nha Hoàn nói lên một sự kiện, chỉ sợ đối chúng ta tính Ninh Bá phủ ảnh hưởng rất lớn, cho nên đem Minh Lan tìm tới hỏi một chút. Bên ngoài, Đại lao gia cùng Tứ lao gia vào được, ngay cả lao thái gia cùng Tam lão gia đều tới. Tuyết động tan dã thời tiết, ai đều không tình nguyện thổi gió lạnh, hiện tại lại tụ tập một đường, không điểm đại sự sẽ bị người chỉ trích hương sư động chúng. Lao thái gia ngồi xuống, biểu tình nghiêm túc nói, "Đem chúng ta đều kêu lên tới, xảy ra chuyện gì? Người không sai biệt lắm đến đông đủ." Mục thị cùng cố thiệp không có tới, nhưng là không quan trọng, bọn họ ở chỉ biết thiên vị Minh Lan, đại thái thái căn bản liền không phải người đi nói cho mục thị cùng cố thiệp. Minh Lan đứng ở nơi đó, có một loại phải bị người thẩm vấn cảm giác, lệnh nàng thập phần khó chịu. Chờ mọi người đều ngồi xuống, đại thái thái mới nói, hôm qua nha hoàn cùng ta nói, nhị đệ mội thành tây thôn trang thượng có không ít người ra ra vào vào, đều là đi mua than hỏa, ta liền phái người đi hỏi thăm, quả nhiên, nhị đệ mội thôn trang thượng chân đại lượng than tuổi ít nói cũng có mấy vạn lựa bạc, này vẫn là hạ tuyết phía trước giá cả, đại tuyết một chút, giá cả phiên 5-6 lần không ngừng. Nhắc tới 5 lần, đại thái thái thanh âm đều run dày hạ, đó là một loại áp lực không được đố kỵ một phòng người đều hít hả một hơi. vai vị lao ra liền ngồi không được, tứ lao ra dẫn đầu nói, thôn trang là nhị tẩu, đại tẩu như thế nào đem minh lan kêu lên tới. Đại thái thái ánh mắt rơi xuống minh lan trên người, cũng không sợ người khác nói nàng quản quá rộng, nói thẳng, thôn trang trước đây. Nhĩ đệ mội ngay cả khế nhà khế đất bán mình khế cùng nhau cho Minh Lan, cũng là Minh Lan làm thôn trang thượng lưu quản sự mua than bán thàn. Sơ thật đúng là rõ ràng. Thôn trang là nàng nương của hồi môn, hiện tại cho nàng, nàng ở thôn trang thượng làm cái gì, phụ thân đều không tiện đúng tay hỏi đến, nàng lại nói tiếp nhưng thật ra đúng lý hợp tình, không sợ người khác nói nàng nhớ thương đệ mội của hồi môn. lão phu nhân nhìn về phía Minh Lan, hỏi, ngươi thật sự ở thôn trang thượng chân đại lượng tháng tuổi. Chuyện tới hiện giờ đã không có phủ nhận đường sống, huống hồ nàng cũng không nghĩ tới phủ nhận, thôn trang liền ở nơi đó, căn bản là giấu không được. Minh Lan gật đầu nói, "Là ta tìm nương muốn thôn trang chuyên đại lượng than tuổi, tổ mẫu, ta cùng ngài, cùng đại bá mẫu nói qua, cái này mùa đông sẽ hạ tuyết, hơn nữa là hạ đại tuyết, làm đại bá mẫu nhiều chun chút than hỏa, đại bá mẫu không phản ứng ta, sau lại ta lại mơ thấy bà cấu ngoại, ở trong động, nàng cũng nói cho ta sẽ hạ đại tuyết, ta còn mơ thấy thật nhiều người đông chết, ta cùng cha nói" Nhưng là không một người tin tưởng ta. ba cấu ngoại trên đời thời điểm liền phải ta làm nhiều việc thiện, ta ai đều thuyết phục không tới, lại không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể chính mình nghĩ cách, mấy ngày trước, thời tiết oi bức, một chút đều không giống mùa đông, mọi người đều nói đây là ấm đông, ngay cả than tuổi sinh ý đều khó làm. Thiêu than tuổi ít người, chờ đại tuyết một chút, tưởng thiêu than tuổi đều thiêu không được, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể ta chính mình mua than tuổi, quay đầu lại lại bán. Tổng hảo quá quay đầu lại đại gia có tiền lại mua không tới than tuổi sinh sôi ai đông lạnh đi. Minh Lan không ngừng một lần nói qua sẽ hạ đại tuyết, nhưng là không ai để ở trong lòng. Việc này không lo lão phu nhân biết, ngay cả nhà hoàn đều biết. Đại thái thái sắc mặt đổi đổi, nói, người đâu ra như vậy nhiều tiền mua than tuổi. Ta mượn A. Minh Lan cao giọng nói, lại là một trận đảo chữ hút, mấy vạn lượng bạc A, không phải bút số lượng nhỏ, ai sẽ mượn cho nàng. Cùng lưu quản sự giống nhau lại một đống người hiểu lầm thành là một dương hầu mượn nàng. Đại Lao Gia Tắc nói, Minh Lan chân than là một phen hảo ý, nhưng làm như vậy, không khỏi có chữ hàng đầu cơ tích chữ hiềm nghi. Thương nhân chữ hàng đầu cơ tích chữ là nhất không đạo đức hành vi, không thiếu ở sau lưng ai người mắng, tính ninh bá phủ tuy rằng cũng không hiền hách, tốt xấu có tức vị trong người, nếu như bị ngự xử đại bộ tội, chỉ sợ phải bị hoàng thượng làm cho văn Võ bá quan mặt của trách. Minh Lan nhìn Lao Thái ra nói, tổ phụ, ta nhưng không có chữ hàng đầu cơ tích chữ. Liên tính ngự xử đại buộc tội ta cũng không sợ. Ngươi làm ngự xử đài đi trên đường hỏi thăm hỏi thăm, ta làm lưu quản sự đại lượng mua than thời điểm, nhưng không có dấu giếm sẽ hạ đại tuyết sự, chỉ là không ai tin tưởng thôi. So với không than nhưng dùng sinh sôi đông chết người, ta này xem như lập một đại công lao. Chỉ là than hỏa giá cả năm lần bán đi, việc này nàng thật đúng là không biết, nàng chỉ dặn dò lưu quản sự nhiều đưa chút than tuổi cấp những cái đó nghèo khổ ba tánh, mà khác than hỏa bán đi, rốt cuộc nàng mượn tiền vốn muốn còn a Lại không nghĩ rằng bán như vậy quý. chương 114 của hồi môn. Bất quá, so với kiếp trước giá cả chướng gấp 10 lần, lại còn có mua không được, tính không tồi, nàng rốt cuộc năng lực hữu hạn Hạ đại tuyết mua than, lúc trước đại thái thái còn ở lão phu U nhân trước mặt cười quá, lão phu U nhân còn không có quên, khẻ phật châu nói, việc này ta nhớ rõ, là có chuyện này, chỉ là chuyên đến chuyên đi, thế nhưng thành hạ đại tuyết mua than, nếu thản nhiên bẩm báo, ngự sử đài liền không có lý do buộc tội. Lao phu nhân tiếng nói vừa dứt, đại thái thái liền nói, lúc trước chúng ta nói chuyện này thời điểm, Minh Lan liền ở trong phòng, thế nhưng dấu như vậy kín mít, một câu khẩu phong đều không lộ. Đây là trách cứ Minh Lan lừa gạt trưởng bối, Minh Lan đánh trả nói, ta không ngừng một lần nói qua sẽ hạ đại tuyết, cũng chưa người tin ta, đại bá mẫu còn ghét bỏ ta không kiên nhẫn, ta tự chủ trương mua một thôn trang than, nếu là nói ra, chỉ sợ muốn cho rằng ta bệnh không nhẹ, phải cho ta thỉnh đại phu, ta dám nói sao. Đại Thái Thái bị trước mặt mọi người trông đối, rơi xuống mặt, có chút tức giận, chuyện lớn như vậy, ngươi tổng nên cùng chúng ta này đó trưởng bối nói một tiếng đi, liền tính một dương hầu thương ngươi, nhưng mấy vạn lượng bạc không phải số lượng nhỏ, quay đầu lại than hỏa toàn tạp trong tay đầu, chúng ta bá phủ có thể làm một dương hầu phủ ăn lớn như vậy mậy sao? Minh Lan cười nhạo một tiếng, liền tính muốn bồi, kia cũng là bọn họ nhị phòng bồi, công trung sẽ thay hắn bồi mấy vạn lượng, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây còn kém không nhiều lắm. Đại Ba Mẫu Thành tây chân than thôn trang là ta nương của hồi môn, liền tính ta nương cho ta, những cái đó thôn trang thượng lão nhân có thể không nói cho ta nương sao, ta nương tốt xấu cũng quản một nửa bá phủ, có thể một chút phân do năng lực đều không có sao, nàng chưa nói cái gì, tự nhiên là đồng ý, nói nữa, liền tính than hỏa tạp trong tay đầu, ta nhưng không tin đại bá mâu sẽ đồng ý từ công chung lấy tiền bồi, nói nữa, bà cấu ngoại báo mộng nói cho ta, há có thể có lầm, chỉ là dựa vào đối mục lão phu nhân tín nhiệm, Liên đối trong mộng sự tin tưởng không nghi ngờ, như vậy tín nhiệm, nên nàng phát này bút tải. Nhưng này bút tải số lượng không nhỏ, liền tính trừ bỏ mượn mấy vạn lượng, ít nói cũng còn có 20 vạn lượng bạc lợi nhuận, cứ như vậy toàn bộ rơi vào Minh Lan túi tiền, ai sẽ cam tâm. Đại Thái Thái nói than tuổi tổn thất, công trung hỗ trợ bồi nói, chính là vì mở miệng muốn Minh Lan đem 20 vạn lượng nộp lên trên công trung làm trải trăn, tổn thất công trung gánh vác, kia kiếm được tiền, tự nhiên cũng nên nhập vào của công trung, không nói toàn bộ. Ít nhất một nửa là khẳng định, chỉ là Minh Lan không lưu tình chút nào chọc thủng, đại thái Thái ánh mắt lạnh lánh, nhưng làm nàng từ bỏ 20 vạn lượng nhập chướng công chúng sự, nàng nhưng không đáp ứng. Đang ngồi đều là người thông minh, đối tiền phá lệ mất cảm, đại thái thái đem bọn họ tìm tới, lại không gửi gọi một thị cùng cố thiệp, mục đích chính là ở chỗ này. Tiên chỉ là nhị phòng, ai đều dỗi không đi vào tay, nhưng nếu là tới rồi công trung, bọn họ liền còn có thể phân đến không ít 20 vạn lượng, như thế nào cũng có thể phân 3 lượng vạn. Đại thái thái vừa mới bị Minh Lan chống đối, không hảo lại mở miệng, liền cấp tứ thái thái đưa mắt ra hiệu, đáy mắt có cái gì lưu động, nếu đoán không tồi, tuyệt đối là chỗ tốt. Tứ thái thái củng cố tuyết Lan mẹ con, chính là không có lợi thì không dậy sớm người, nhị phòng cho các nàng chỗ tốt, liền bám lấy nhị phòng, đại phòng cấp chỗ tốt nhiều, tự nhiên liền hướng về đại phòng. Tứ thái thái cười nói, Minh Lan lời này nói không đúng, chúng ta bá phủ một nhà cốt đủ, nếu nhị phòng thiếu nợ, bá phủ có thể ngồi xem mặc kệ sao Ngươi vài vị thuốc bá bổng lộc đều nộp lên trên công trung, lần này, chúng ta bá phủ gặp may mắn, tránh như vậy một tuyệt bút tiền, khẳng định nhận người ghen ghét ở trong quan trường, nhất kỳ ăn mảnh, kia 20 vạn lượng được với trước công trung, đến lấy một bộ phận đi tặng người, để tránh cấp bá phủ đưa tới mối họa. Tứ thái thái nói, Minh Lan thẳng lăng lăng nhìn nàng, đầy mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng, tứ thẩm ý tứ là ta nương của hồi môn muốn nộp lên trên công trung. Tứ thái thái giọng nói một nghẹn. Bên ngoài, Mục thị tiến vào Vừa lúc nghe thế một câu, nàng cười lạnh một tiếng, ta còn chưa bao giờ biết của hồi môn còn muốn nộp lên trên công trung, tứ lễ muội khai cái này khẩu, xem ra chính mình của hồi môn đều đã nộp lên trên qua. Tuy rằng Tuyết Thiên khó đi, nhưng một thị rốt của quản một nửa ba phủ, tin tức há có thể bế tắc, xuống hồ đại phòng tam phòng tứ phòng tê tụ, lao thái gia đều xuất động, Minh Lan cũng gọi vào trưởng trung viện, Duy độc không gọi nàng cùng Cố Thiệp, không thành vấn đề mới là lạ. Không nàng tới không quan hệ, nàng chính mình có thể tới. Mục thị vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, cố thiệp sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tứ thái thái ngồi không yên, ai của hồi môn ai làm chủ, liền phu quân đều không thể hỏi qua, húng chi là nộp lên trên công chúng, nàng trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Đại thái thái ngồi ở một bên, cười nói, nhị đệ mội hiểu lầm tứ đệ mội ý tứ, nàng nói chính là than tuổi kiếm tiền, cũng không phải là ngươi của hồi môn thôn trang. Mục thị cấp lão thái gia cùng lão phu nhân thỉnh ăn lúc sau, ngồi xuống nói, thôn trang là ta của hồi môn. Thăng tuổi mua vào bán ra là ta của hồi môn quản sự một tay chiều ứng, cùng bá phủ công chung chính là nửa điểm quan hệ đều không có, này số tiền nộp lên trên công chung, ta không biết tứ đệ mội là như thế nào khai khẩu, đại tẩu thế nhưng cũng tán đồng, cũng không sợ lan truyền đi ra ngoài chọc người chê cười. Cứ không biết xấu hổ, công chung nghèo đến không xu dính túi người đều không nhất định sẽ đánh con dâu của hồi môn chủ ý, đường đường tính ninh bá phủ còn không có nghèo đến kia phân đi lên. Đại thái thái không ngờ nói, trận này tuyết hai. Minh Lan tránh 20 và lượng, không ít người đều nhìn đâu, người khác cũng không biết kia tiền là Minh Lan, là các ngươi nhị phòng, chỉ cho là chúng ta bá phủ tránh một tuyệt bút, quay đầu lại nơi trốn nhà vào, còn phải công chung lấy tiền đi khơi thông, nhị đệ mội cảm thấy công trung nên đảo này số tiền sao. Ý ngoài lời, thanh danh bá phủ chiếm, này tiền nên nhập vào của công trung sở hữu, kia tiền cầm đi khơi thông, vì bá phủ mưu một cái bình an. Nói thật dễ nghe, nhưng như thế nào mưu bình an, còn không phải là hối lộ sao. Quay đầu lại đại lao ra muốn đi lên trên, nhưng cái đó cầm chỗ tốt đại thần có thể không hỗ trợ. Nói trắng ra là, chính là lấy nhị phòng tiền cấp đại phòng lắp đường, lý do còn đường hoàng. Vô sỉ. Bất quá một thị cùng cố thiệp ở, không cần Minh Lan suốt đầu, đại phòng vì tiền đồ không đau lòng mẫu ca nhi chết sống, vì tức vị, nhận tâm đem cố vân Lan đưa đến thôn Trang Thượng ở 3 năm, làm Mộc thị suy nghĩ 3 năm, khẩu khí này đủ một thị khí đã nhiều năm. Nàng có thể làm đại thái thái chiếm được một chút tiện nghi mới là lạ. Minh Lan lặng lặng đứng ở một bên nhìn, cố thiệp không nói lời nào, đại bộ phận thời điểm đều là đại thái thái cùng tứ thái thái tranh. Tam thái thái tới chậm, nghe xong trong chốc lát, liền nghe không nổi nữa, đại tẩu nói nghiêm trọng, kinh đô kiếm tiền cửa hàng không hề số ít, cũng không có mấy cái nhận người đấu kỵ. Đại thái thái muốn than tuổi tiền nộp lên trên công trung lớn nhất cậy vào chính là những cái đó tiền sẽ cho bá phủ mang đến thai nạn, tiêu tiền tiêu th Tam phòng cùng nhị phòng đi gần, bình thường liền hướng về nhị phòng, hơn nữa nhị phòng có này 20 vạn, như hổ thêm cánh, càng thêm đoạt tức hy vọng, nàng tự nhiên nên biết giúp ai. Đại thái thái thình linh cười, những cái đó cửa hàng có thể an ổn khai đi xuống, là bởi vì hậu trường cưng nạnh, chính là vệ quốc công phủ tự lầu, mục vương phủ còn chiếm hai thành cổ, chúng ta tính Linh bá phủ có thể so sánh sao. chương 115 nhớ thương, người như thế nào biết những cái đó than tuổi liền không có hậu trường che chở? Minh Lan thật muốn hướng nàng một câu, ngắm lại vẫn là nhịn, làm các nàng hiểu lầm là cứu cứu mượn nàng tiền với lúc, tình đem sở ly liên lụy tiến bảo, đến lúc đó giải thích không rõ. Mục thị cười một tiếng, ý theo đại tổ ý tứ, sau này chúng ta của hồi môn thôn trang cửa hàng sinh ý đều không cần rực rỡ, miễn cho nhận người đấu kỵ cấp bá phủ gây họa nếu là cửa hàng mỗi người sinh ý rực rỡ, thôn trang cửa hàng toàn bộ nộp lên trên, ta chẳng phải là chỉ có thể dựa vào mấy chục lượng tiền tiêu vặt sinh hoạt. đủ rồi Sau nửa ngày, lão thái gia nghe xong nửa ngày, thật sự nhịn không được bão nổi. Minh Lan liền chờ hắn sinh khí đâu, kiếp trước Lao thái gia đem tức vị cấp phụ thân kế thừa, công trung sở hữu tiền đại bộ phận đều cho đại phòng, không, có nhị phòng phân. Nàng kiếm tiền nếu là nộp lên trên, chính là cấp đại phổng, lão thái gia còn không có hồ đồ đến kia phân đi lên, muốn thật như vậy, nàng thà rằng đem tiền đều cấp sở ly, cũng sẽ không tiện nghi đại phổng. thái gia bực nói, Minh Lan nói sẽ hạ đại tuyết, ai đều không tin, nếu tin còn dùng đến tới tranh sao, nếu lúc trước không tin, các người liền cùng này số tiền vô duyên, chuẩn bị hảo tự mình của hồi môn là được, thiếu nhớ thương người khác đổ vợ. Nói xong, lao thái ra phất tay háo rời đi. Cố thiệp hỏi Minh Lan nói, trận này tuyết còn sẽ tiếp tục hạ. Minh Lan nhẹ điểm đầu, đứt quãng, còn muốn hạ hơn nửa tháng. Tuyết hạ càng lâu, than giá cả chỉ biết càng quý, hiện tại bọn nhà hoàn xem Minh Lan liền càng xem một tòa vàng chế tạo người dường như. Trong phòng ngừng nghỉ một lát, Cô thiệp không muốn đái liền đi trở về, bên ngoài nha hoàng tiến vào bẩm báo mục thị, nói cố Vân Lan nhất định phải chơi tuyết, các nàng khuyên không được, mục thị liền đứng dậy đi rồi. Trước khi đi, ánh mắt từ đại thái thái trên người đảo qua đi, ánh mắt lạnh băng. Nếu không phải đại phòng, cố Vân Lan sao có thể sẽ bị dưỡng thành như vậy tản mạn tinh tình. Đại thái thái khí môi đều thành, tứ thái thái còn chưa từ bỏ ý định nói, còn muốn hạ lâu như vậy tuyết, hơn nữa tuyết động tăng dã, liền phải một tháng, trong phủ than hỏa không đủ a Lúc trước đoạt hai xe than trở về, chỉ sợ Kinh đô không ít đại thần gia truân than đều không đủ. Mình Lan không nốc, nghe được ra tới đây là muốn nàng làm lưu quản sự đưa than tới trong phủ, hơn nữa không chỉ là trong phủ, còn có những cái đó quyền quý nhà đều phải đưa đi. Nói đến nói đi, chính là không nghĩ nhị phòng độc chiếm tiện nghi, có thể thiếu tránh một chút là một chút. Cửa son rượu thịt số lộ có đông chết cốt, nàng sẽ cho những cái đó bá cánh đưa than, nhưng sẽ không đưa đi những cái đó nhà cao cửa rộng. Lão phu nhân vọng lại đây. Minh Lan nhốn vai nói, ta làm lưu quản sự đưa hai xe than tới, nhưng băng kính than kính đều là trực tiếp đưa tiền, hơn nữa sớm liền đưa đi, nhưng không có trực tiếp đưa than đưa băng, không biết còn tưởng rằng chúng ta bá phủ chê cười bọn họ liền than đều dùng không dậy nổi, lại không phải nghèo đến không xu dính túi, yêu cầu đưa than ngày tuyết. Tứ thái thái bực, người tốt xấu cũng là tiểu thư khuê cát, mười ngón không dính dương xuân thủy, như thế nào có thể cùng tục vật giao tiếp, hiện tại càng là chui vào tiền trong mắt, sẽ không sợ Lan truyền đi ra ngoài. Hỏng rồi thanh danh. Lời này một chút đều không giống như là trưởng bối nên nói. lão phu nhân ánh mắt lạnh hai phần, đang muốn mở miệng đâu Liền nghe Minh Lan Long thanh âm nói, nửa năm trước, đại bá mâu sẽ dạy ta muội muội quản gia quản cửa hàng. Tứ thẩm nói như vậy, đại bá mâu thật là không nên đem ta muội mội hướng tiền trong mắt đầu tác. La hán trên giường, lão phu nhân khỏe miệng đều chịu chịu. Nàng trước kia thật là coi thường này cháu gái nhi, không phải giống nhau nha răng nhọn lợi à, lại còn có thông minh, hiểu họa thủy đồng dẫn Tá lực đả lực, tứ thái thái đều bị nàng phản bác chống đỡ không được. Đại thái thái ngồi ở một bên, ánh mắt lạnh băng, nàng đảo muốn nhìn, than, tuổi sự hào thuyết, quay đầu lại nàng giả tá Ly Vương thế tử danh nghĩa mua mẹ chướng lại như thế nào tính. Mấy ngày không có tới cấp lao phu nhân thỉnh an, Minh Lan nhiều bồi lao phu nhân trong chốc lát, nói, "Như vậy Lăng Thiên, tổ mẫu khí sắc còn tốt như vậy, thân thể càng thêm khỏe mạnh." Lão phu nhân cười từ ái, người hướng Vương lão thái y, y muốn bí phương, hiệu quả cực hảo. Ta ngày ngày dùng, thân thể nhẹ nhàng không ít. Tổ mẫu ngày ngày dùng, định có thể sống lâu trăm tuổi. Minh Lan rửa gần lão Phu Nhân cười nói. lão Phu Nhân bốt nàng mặt, đầy mặt vui mừng, lại có chút đáng tiếc. Nếu Minh Lan là cái tiểu tử thật là tốt biết bao. Ngồi một hồi lâu, chờ Lao Phu Nhân có chút mệt mỏi, nàng mới đứng dậy cáo lui. Đứng ở ngoài cửa, Tuyết Lê giúp nàng hệ áo choảng, thoáng dùng một chút lực, thắt dây thường thế nhưng chặt đứt. Ta vô dụng bao lớn sức lực à. Tuyết Lê sợ hãi Cái này áo tràng là mới làm, hôm nay mới xuyên ra cửa, như thế nào tệ như vậy. Minh Lan nhìn áo choàng liếc mắt một cái, phùng tuyến địa phương chặt Đức như là dùng thấp kém tuyến, nhưng theo phường là nàng nương ở quản cho nàng làm áo tràng, ai dám thiếu cảnh giác. Nghiệm hạ lại đây, nói, nô tì đi tìm lao phu nhân lấy kiện tân. Minh Lan nghĩ nghĩ, nói, không cần. Nói, nàng cất bước ra cửa, tuy rằng bên ngoài thiên lãnh, nhưng nàng thân thể hảo, kiếp trước ở tỉnh tâm am đều chịu được tới chỉ là không mặc áo choàng mà thôi, sẽ không đông lạnh. Lưu quản sự giúp nàng tránh như vậy nhiều tiền, đúng là nhận người hâm mộ đấu kỵ hận thời điểm, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nàng đảo muốn nhìn lộng rất nàng áo choàng, các nàng muốn làm cái gì? Minh Lan không mặc áo choàng, Tuyết Lê cũng ngượng ngùng xuyên, ôm hai áo choàng tung ta tung tăng đi theo Minh Lan phía sau, đầy mặt tươi cười, cô nương có thể nói là trong phủ nhất giàu có, nét láo thái gia đều không nhất định có thể cùng cô nương so đâu. Trở về khi, lại trải qua hoa viên Tuyết lê nhắc nhở nói cô nương tiểu tâm chút Minh Lan cũng sợ kêu tuyết thủy toàn cổ cảm giác này đây từ đại thụ hạ đi thời điểm phá lệ mau một ít chính là qua đại thụ sau nàng tâm ông lòng sau đó một cái tuyết đoàn tạp lại đây trực tiếp nền ở nàng nàngtă thượng đông Tuyết khai, nhắm thẳng nàng trong cổ toàn Minh Lan mắng chửi người tâm đều có nàng nắm chặt quyền liền hướng trên nền tuyết một đảo hôn mê bất tỉnh Tuyết Lê sợ ngây người sau đó liền khóc lớn trong lòngực lòng áoảng cũng không cần hô cô nương Cô nương, người tỉnh tỉnh A. Bên kia tạp người cố thiệu Linh cũng dòa sợ, chạy nhanh đi tới, thấy Minh Lan đẩy mặt đều là bông tuyết, đôi mắt nhắm chặt, tức khắc không biết làm sao. Sau đó, nhị cô nương bị tứ thiếu ra dùng tuyết cầu tạp vượng tin tức một trận gió chuyển tới trường Tùng Viện Lao Phu U Nhân cùng Đại Thái Thái cùng với một thị lô thai. Một thị sợ hãi, vội vàng lại đây xem Minh Lan, lúc đó Minh Lan đã bị nâng chạy trở về sư nguyện. Bích Châu cầm khăn dính nước gấm cấp Minh Lan lau mặt, một thị thấy Minh Lan vẫn không Hốc mắt đều đỏ, ngồi vào mép giường nắm Minh Lan lạnh băng tay xoa xoa nói, "Minh Lan, ngươi đừng hù dọa nương a." Minh Lan chậm rãi mở một con mắt, chớp hai hạ, ngay sau đó lại nhắm chặt. Mục thị ngơ ngẩn, cho rằng chính mình xem hoa mắt, nhìn nhìn Tuyết Lê, Tuyết Lê vẻ mặt bất đắc dĩ, cô nương muốn giả bộ bất tỉnh, nàng cũng không có biện pháp a. Đáng thương nàng ở trên nền tuyết véo cô nương người trùng, khắp nửa ngày không tỉnh, cấp khóc ra tay tàn nhẫn, cô nương khẳng định là khí chứ, bằng không sẽ không véo nàng đùi hiện tại còn ẩn ẩn làm đau đầu. Trước 116 buộc tội, Bích Châu không thấy được, chỉ đương minh lan thật hôn mê, nàng khóc lóc kể lời nói, tứ thiếu ra thật quá đáng, lúc trước cô nương đi, hắn cô ý ném cây, cô nương hệ áo choàng không có việc gì, khi trở về áo tràng hỏng rồi, lại trực tiếp tạp cô nương, khinh người quá đáng. Áo choàng như thế nào sẽ hư? Mục thị hỏi, Tuyên lê chạy nhanh đem áo choàng phủng lại đây cấp mục thị xem. Mục thị xem qua sau, khi cầm áo choàng liền đi ra ngoài Minh Lan giả bộ bất tỉnh, chính là muốn kinh động Lao Phu Nhân, mượn tay nàng trừng phạt Cố Thiệu Linh, so nàng trực tiếp động thủ hảo, nói như thế nào nàng cũng là nhị tỷ động khởi tay tới, còn phải đem chính mình đáp thượng. Minh Lan bị tuyết cầu tạp vựng, Lao Phu Nhân khí không nhẹ, một thị đi trường tùng Việt khi, Cố Thiệu Linh chính quỷ trên mặt đất nhận sai. Thực mau Cố Thiệu Linh ai phạt tin tức liền chuyển đến, tuyết lê ghé vào mép giường, nhỏ giọng nói, cô nương, Lao Phu Nhân đánh tứ thiếu ra 30 lòng bàn tay, phạt hắn chép ra bà 300 thiên Minh Lan khỏe miệng ngéo một cái. Gièm châu ngoại, hồng anh thanh âm chuyển đến, "Đại phu, bên trong thỉnh." Hạ Tuyết Thiên, làm chuyện gì đều không có phương tiện, đại phu khoan thai tới muộn. Minh Lan chạy nhanh đem miệng nhấc khẩn, tuyết lê khẩn trương không được, lúc trước Phương Di nương trang bệnh, Lao phu nhân liền tức giận, cô nương học theo, sẽ bị phạt càng trọng. Nhưng Tuyết Lê không biết, làm bộ động thai khí cùng giả bộ bất tỉnh là hai việc khác nhau. Hơn nữa nàng hôn mê nửa ngày, cũng nên tỉnh. Novel chúng ta chung Minh Lan quyết đoán nói, Tuyết Lê chạy nhanh cúi người, véo Minh Lan người trùng kỳ thật nàng chính là nhẹ nhàng chạm vào hai hạ nhưng là nàng chính mình chống đỡ, không ai thấy được. Minh Lan chậm rãi truyền tỉnh, Tuyết Lê cao hưng nói, cô nương, ngươi nhưng xem như tỉnh. Hồng Anh vội nói, cô nương tỉnh. Minh Lan hốt hoàng nói, ta đầu có điểm vự. Hồng Anh vội thỉnh đại phu cấp Minh Lan bắt mạch, Minh Lan mạch tượng vững vàng, đại phu cũng không biết nàng vì cái gì choáng vắng đầu, nhưng là ăn một tuyết cầu, đầu váng mắt hoa cũng thực bình thường liên cấp Minh Lan khai chút điều trị dược. Minh Lan liền ở trên giường nằm, tiếp thu một bát lại một bát tới thăm người. Ân, đại thái thái tự mình tới, mang theo bị phạt qua đi Cố thiệu Linh cùng nhau tới cấp Minh Lan nhận lỗi, hắn tay bị đánh sau bạc khăn, thương như thế nào Minh Lan không biết, nhưng khẳng định sẽ không quá nặng, ai dám thật hướng chết bên trong đánh a, bất quá chính là ý tứ ý tứ liền đi qua. Đại thái thái còn mang theo nửa cân tổ yến cùng một ít đồ bổ tới, là Minh Lan hảo hảo bổ bổ, miễn cho thân thể như vậy yếu ớt. Yếu ớt hai chữ có chút nghiến răng nghiến lợi, ai không biết Minh Lan thân thể hảo a, từ nhỏ đến lớn đều không thế nào sinh bệnh, người khác đau đầu nhức óc, nàng tung tăng nhẹ nhót, người khác choáng váng, nàng tinh thần phân chấn, Cố Tình một tuyết cầu tạp lại đây nàng liền hôn mê, Đại thái thái hoài nghi nàng là giả bộ bất tỉnh, nhưng là lại không có chứng cứ, huống hồ, nàng đã tỉnh, bắt tắc bắt tang, bắt gian lấy xong, liền tính hoài nghi cũng bỏ lỡ chọp thủng thời cơ tốt nhất. Đại thái thái đã không ngừng một lần tải Minh Lan trong tay đầu, thấy Minh Lan Nàng khép hàm cắn cẩn, chỉ cảm thấy hàm răng đều bùng lòng không ít. Ra trường Tùng viện, Cố Âm Lan đỡ nàng, hai mắt đỏ bừng nói: "Nương, nàng mua than tuổi ít nói cũng tránh 20 vạn lượng, không nộp lên trên công trung, chẳng phải đều là nhị phòng, nhị phòng không con, ít nhất một nửa sẽ cho nhị tỷ tỷ làm của hồi môn, nàng chẳng phải là muốn sinh sôi áp ta vài đầu?" Tưởng tượng đến Minh Lan sẽ có thập lý hồng trang, phong cảnh đại gả, mười mấy vạn lượng áp đái bạc, nàng đấy lòng đấu kỵ tiểu phao thẳng cái hướng lên trên dũng. Vô pháp khống chế kia cổ lòng đấu kỵ. Đại thái thái sắc mặt lạnh băng, nàng tưởng so cô âm lan nhiều, cũng so nàng thông thấu, thập lý hồng trang phong cảnh đại gả không tính cái gì, liền tính bá phủ lại có tiền, cũng không dám bên ngoài thượng rêu giao lướt qua những cái đó công chúa quận chúa đi. Áp gáy hồng của hồi môn liền càng không thể làm người đã biết, bất quá bên ngoài thượng tiền, tới rồi nhà chồng bị hố một văn không dư thừa cũng chưa người biết. Nàng sợ chính là nhị phòng sẽ lấy kia 20 vạn lượng giúp cô thiệp hướng lên trên bỏ a, thật đến lúc đó bá phủ tức vị còn có đại phòng phân sao. Nàng tuyết không cho phép. Kia số tiền, không nộp lên trên công trung, nhị phòng cũng đừng nghĩ độc chiếm, đều có người tới phân một ly canh. Mấy ngày trước đây đại tuyết, hoàng thượng miễn Triều hiện tại tuyết ngừng, lại bắt đầu thượng chiều. Sáng sớm tinh mơ lên, Minh Lan hát xì một người tiếp một người, thực sự đem Bích Châu cùng tuyết lê làm sợ, cô nương sẽ không phong hàn đi. Như vậy đại tuyết cầu tạp lại đây, hướng trong cổ toàn khẳng định bị cảm lạnh thiên cô nương không yêu uống dược Đại phu khai dược toàn uy hoa, hiện tại bệnh càng trọng, hôm qua dược tiếp tục uống không biết còn có hiệu quả hay không, có phải hay không nên bẩm báo thái thái mặt khác lại thỉnh cái đại phu tới. Bích Châu đang muốn hỏi đâu, Minh Lan xoa cái mũi nói, ai đang mắng ta? Đến bên miệng nói sinh sôi nghẹn lại, Bích Châu mặt đều nghẹn đỏ, cô nương không phải bị bệnh. Minh Lan vỗ chính mình mà hỏi, ta này khí sắc như là sinh bệnh bộ dáng sao? Tuyết lê lắc đầu, cô nương trong trắng lộ hồng, hảo đâu. Xem khí sắc, Minh Lan là thực hảo. Chính là từ rời rừng khởi, nàng liền vẫn luôn đánh hát xỉ không trách Bích Châu lo lắng nàng bị bệnh. Minh Lan nào biết đâu rằng, hôm nay vào chiều sớm, toàn bộ nghị chính điện đều ở nghị luận nàng chữ hàng đầu cơ tích chữ sự, ngự sử đài tấu trương đều viết hảo, muốn buộc tội cố thiệp. Cố thiệp cùng lao thái gia đảo không có gì lo lắng, Minh Lan hành động. Không những vô quá, ngược lại có công, không sợ bọn họ buộc tội. Đặc biệt là cố thiệp, sớm nghĩ kỹ rồi một đồng ứng đối chi tử, kết quả. Vô dụng vô nơi. Cố đại thần đứng ra buộc tội, kết quả mới bẩm báo một nửa, hoàng thượng dơ tay đánh gây hắn, nói: "Việc này chấm đã biết, chờ Tuyết động tăng ra, chấm lại đem Cố Nhị cô nương tuyên tiến cung hảo hảo tưởng thưởng nàng một phen." Ngự sử đại nhân đứng ở nơi đó hốt đột, "Hoàng thượng, ngài nhưng thật ra nghe thần đem nói cho hết lời à, hắn không phải tấu thỉnh hoàng thượng tưởng thưởng Cố Nhị cô nương, mà là xử phạt a." Chính là hoàng thượng đều nói tưởng thưởng, cảm thấy Cố Nhị cô nương làm đối, ngự sử đại nhân sẽ không xuẩn cùng hoàng thượng tranh cãi. Sám xịt lui về tại chỗ, thẳng đến Hạ Triều, cũng chưa lại cổ họng một câu. Hạ Triều lúc sau, cố lao thái gia nhịn không được, nói, Minh Lan làm sự, biết nổi tình người không mấy cái, phàm là nghe nói, đều không tán đồng, Hoàng thượng là làm sao mà biết được. Cố thiệp lấp đầu, hắn như thế nào biết, hắn cũng khó hiểu đâu. Hai người trở về đi, vài vị đại thần đi tới Hàn Huyền, ơn, nhân tiện hỏi thăm Minh Lan có hay không hứa nhân ra, như vậy thông tuệ cô nương, lại làm cho cả Triều văn võ mặt đến Hoàng thượng khen. Thậm chí còn muốn tưởng thưởng, cố nhị cô nương không lo gà. Nhà bọn họ tiểu tử đang lúc cưới vợ Chi Linh, cưới cái như vậy Hiền huệ cô nương trở về, bọn họ cũng có thể thiếu thao điểm tâm. Cố thiệp cũng chính vì Minh Lan việc hôn nhân phát sầu đầu, hộ quốc công phủ tam thiếu ra việc hôn nhân này vừa lúc, cố tình bị ly vương thế tử một khối ngọc bội rào kết thúc, nhiều như vậy thiên qua đi, cũng không ai trở lên môn làm ai, mục thị đề qua vài lần, hiện tại lại không lo gà cho, hẳn là nhân cơ hội này nắm chặt đem Minh Lan việc hôn nhân định rồi. Nàng lá gan quá lớn, ai biết khi nào liền gây chuyện, sớm định ra sớm an tâm. Trước 117 phút hầu, bất quá cố thiệp cao hứng, cũng không có lộ ở bên ngoài, một nhà có nữ bách ra cầu, con rể đương nhiên muốn chẩm dại chọn lựa, vạn nhất lại chọn cái nghĩa an hầu phủ giống nhau thông ra, hắn chẳng phải là đem nữ nhi cấp hại, còn nữa một ngụm nhận lời, đảo hiện hắn nữ nhi gả không ra dường như, bắt được đến một cái liền ứng. Những việc này, Minh Lan cũng không biết, ăn qua cơm sáng lúc sau, cũng không đi cấp lão phu nhân tỉnh an. Nhìn một lát thư, liền tiếp tục theo thọ lễ. Lại quá hai ngày chính là lao phu nhân tiệc mừng thọ, nàng chuẩn bị thọ lễ còn kém cuối cùng một chút, đến mau chóng theo hảo, cũng hảo một cọc tâm sự. Chỉ là mới vừa ngồi xuống đâu, bên ngoài liền tiến vào một nhà hoàn nói, cô nương, cứu phu nhân đã tới. Minh Lan sừng suốt, trời giá rết này, đinh thị như thế nào tới trong phủ. Dĩ vãng nửa năm đều không thấy nàng tới một hồi, một đoạn này thời gian chạy phá lệ cẩn mẫn, chẳng lẽ một tịnh hoa lại trọc bực cứu cứu tới tìm người ta nói tình đi. Vùng trong tay kim chỉ, Minh Lan đứng dậy đi trường tùng viện. Ở viện muôn khẩu, vừa lúc đụng tới một thị, liền đỡ nàng vào nhà. Phòng trong, đại thái thái cùng tứ thái thái đều ở, hai người bồi Đinh thị nói chuyện, nhưng nói chuyện nội dung kêu Minh Lan như mày. mục dương hầu thật là đem Minh Lan đương thân sinh nữ nhi đau, đổi thành người khác, cũng sẽ không ngưỡn mấy vạn lượng cấp cháu ngoại gái mua than tuổi, đặc biệt khi đó thời tiết ấm áp, thấy thế nào đều không giống như là sẽ hạ tuyết bộ này không Nhị đệ đều không tin sẽ hạ tuyết đại thái thái cười nói. Đinh thị cũng đang cười, chúng ta hầu ra cũng không phải là đem Minh Lan đường nữ nhi đâu trong phủ vài vị thiếu gia cô nương cái nào ở hầu ra trước mặt lưu cầu tất ứng. Minh Lan là độc nhất phân, trước đó không lâu, ta nhà mẹ đẻ đại tẩu tìm ta cùng nhau hợp gian tựu lầu, ta đỉnh đầu khẩn tìm hầu ra lấy hai vạn lượng, hầu ra nói chậm rãi lại nói. Đại thái thái cười nói, làm có một dương hầu có cái gì đều trước tăng cường Minh Lan, cũng may đại tuyết thiên lánh, thằng tuổi sinh ý Hảo Hai người kẻ sứa người họa, Minh Lan có ngốc cũng nghe đến ra tới đinh thị là tới bắt tiền. Một thị nhìn Minh Lan, Minh Lan cùng nàng nói qua, mua than tuổi tiền là ly vương thế tử cấp, không phải hướng nàng cứu cứu mượn A, đây là có chuyện gì, nàng đều hồ đồ. lão phu nhân thấy Minh Lan lại đây, cười nói, nhiều ngày như vậy, tiền vốn hẳn là thu hồi tới, ngươi mợ còn chờ tiền mở tử lầu, mau chút lấy tới còn nàng đi. Không chỉ có làm Minh Lan đem tiền vốn còn cấp một dương hầu phủ, Lão phu nhân còn nhân tiện cấp Minh Lan đưa mắt ra hiệu, làm người không thể quá hủ, ít nhiều mục dương hầu tín nhiệm nàng, nàng mới có thể một phen tránh hơn 20 vạn lượng, như thế nào cũng muốn nhiều cấp 1 2 vạn lượng, Tình Mục Dương hầu phu nhân trong lòng là đáp. Lão phu nhân ở giáo nàng là người, Minh Lan biết, nhưng vấn đề là, nàng căn bản liền không có tìm cứu cứu vay tiền mua than a. Minh Lan không nghĩ đinh thị ném một chấn người, liền nói, "Mợ tới tìm ta lấy tiền sự cứu cứu biết không?" Đinh thị sắc mặt biến đổi một chút, Nếu làm một chân biết, liền sẽ không làm nàng tới. Hơn nữa một chân tới, chỉ biết lấy về tiền vốn, tính ninh bá phủ nhiều cấp 1-2 vạn lượng hắn sẽ không thu, càng sẽ không biểu lộ ra ghét bỏ không đủ biểu tình, nàng cũng sẽ không cùng tiền không qua được, cấp nhiều ít nàng đều thu. Đinh thị cười nói, ngươi cứu cứu đội, ta tới bắt giống nhau. Đại thái thái thuốc dục nói, cũng đừng làm cho ngươi mợ chờ nóng nảy, chúng ta bá phủ là phúc hậu người, nếu không phải một dương hầu phủ tín những ngươi, ngươi cũng tránh không được như vậy nhiều tiền hẳn là gấp bội còn trở về mới là." Nàng nói, "Lão phu nhân đầu lại đây một cái không ngờ ánh mắt, đại thái thái tư tâm nàng biết, nhưng Minh Lan là nàng cháu gái nhi, nhiều cấp hai vạn lượng đã không tồi, nơi nào yêu cầu gấp bội." Minh Lan ánh mắt lạnh lùng, nhìn Đinh thị nói, "Mợ, thỉnh rời bước nói chuyện." Đinh thị vung vàng ngồi, cười nói, "Đều là người một nhà, có cái gì không thể nói, người nói thẳng là được." Thật sự, Minh Lan tưởng cho nàng lưu chứa mặt, nàng lại cứ không cần, vậy không nên trách nàng không cho mặt. Minh Lan ôn hòa nói, không biết mợ là từ ai trong miệng biết được ta hướng cứu cứu mượn mấy vạn lượng mua than tuổi sự. Đinh thị bị hỏi sững sốt, nàng cũng không dám nói bậy là mục chấn, Minh Lan cáo trạng, mục trấn khẳng định sẽ quấy nàng. Nàng không nói chuyện, đại thái thái sợ rũ ra nàng tới, hòa giải nói, bất luận là ai nói, mượn tiền nên còn, mục dương hầu phủ không vội mà dùng, hoán chút thời điểm không có việc gì, này không phải vội vã mở tiểu lầu sao. Minh Lan hai mắt vừa lật, nói, ta biết mợ vội vã mở tiểu lâu. Chỉ cần cứu cứu đồng ý, ta mượn mợ bảy tám vạn lượng đều không thành vấn đề, nhưng vấn đề là ta chưa bao giờ nói qua mua than tiền là hỏi cứu cứu mượn A, cha cùng mẫu thân đều không tin ta, các ngươi cho rằng cứu cứu liền cho phép ta hổ nháo sao. Đinh thị một khuôn mặt thanh hồng tím thay phiên biến, xấu hổ hận không thể chui xuống đất động, xem đại thái Thái ánh mắt hận không thể bóp chết nàng. mục dương hầu không có vay tiền cấp Minh Lan, nàng lại tới cửa muốn nợ, nàng mặt hướng nơi nào gác ca. Đại thái thái ngồi không yên nhìn Minh Lan nói Tiền không phải một dương hầu mượn ngươi. Minh Lan nhún bay, vẻ mặt vô tội, ta chỉ nói là mượn, nhưng chưa nói là hướng cứu cứu mượn A kia tiền là ai cho ngươi mượn? Lao phu nhân đều nhịn không được hỏi. Minh Lan cảo cái chăn nói, ngày đó, tổ mẫu mang chúng ta đi chùa đại thiền lễ tạ thần, ta vô tình giúp sở thiếu ra điểm tiểu vội hắn có qua có lại nói chỉ cần ta có việc muốn nhờ, hắn nhất định giúp ta, ta liền công phu sư tử ngoạng hướng hắn mượn 4 vạn lượng bạc. Nói, Minh Lan ánh mắt liếc hướng một thị. Thấy nàng văn mi, mì, nét minh lan đành phải bỏ thêm một câu, sở thiếu gia không như vậy nhiều bạn, hắn là hỏi ly vương thế tử mượn. ân này nói dối cuối cùng là viên đã trở lại, không tính lửa mẫu thân. Nguyên nhân chính là vì mua than tuổi sự dính dáng đến sở thiếu gia hòa ly vương thế tử, cho nên ta mới không sợ bị người buộc tội. Bên ngoài, lão Thái gia cùng cố thiệp đi vào tới, Vương tỉnh đại ngộ nói, ta nói hoàng thượng như thế nào không cho ngự sử đại nhân đem buộc tội nói xong, nguyên lai like là ly vương thế tử nói cho hoàng thượng than tuổi sự. Lao phu nhân nghe hồ đồ, hỏi, sao lại thế này? Lao thái gia ngồi xuống, cười nói, Minh Lan mua bán than tuổi sự, ngự sử đài đã biết, ở nghị chính điện thượng muốn buộc tội bá phủ chữ hàng đầu cơ tích chữ, chỉ là lời nói đến một nửa, đã bị hoàng thượng cấp đánh gãy, nói chờ tuyết động tăng hân giã, sẽ đem Minh Lan tuyên tiến cung hảo hảo tưởng thưởng nàng một phen, ta còn đang buồn bực hoàng thượng như thế nào dễ nói chuyện như vậy, thì ra là thế. Lao thái gia một phen lời nói, Cũng coi như là giúp Minh Lan chứng minh thật là ly vương thế tử mượn nàng bạc. Đinh thị đầy mặt đỏ bừng, bên kia đại thái thái nói, là vị nào sở thiếu ra mượn ngươi bạc, ngươi như thế nào đều không nói một tiếng. Minh Lan nhúng vai, ai mượn ta tiền cũng không quan trọng, quan trọng là hắn tín nhiệm ta, không giống cha mẫu thân dường như hỏi một đống lời nói, hỏi xong còn không mượn ta tiền. Mục thị giận chừng mắt nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, phá đám nói, mất công ngươi giúp nhân ra một chút tiểu vội liền công phu sư tử ngoạm. Nhân ra sở thiếu ra giữ lời hứa không thể không đáp ứng ngươi, ngươi còn có lý, trở về sau 300 thiên nữ vẫn tỉnh lại. Minh Lan le lưới. Mục thị không phải thật phạt nàng, mà là nàng hiệp thân để báo việc này làm không đúng. Mục thị trước phạt, người khác liền ngượng ngùng lại mở miệng, hơn nữa cũng không phải thật sao, chỉ là nói cho người khác nghe. chương 118 thông thấu. Thấy đinh thị ngồi không yên, mục thị tuy rằng không mừng đinh thị, nhưng tóm lại là nàng nhà mẹ đẻ đại tẩu, liền đứng dậy nói, đại tẩu, ngươi khó được tới một chuyến. Bồi ta trò chuyện đi. Đinh thị thật sự là ngồi không nổi nữa, lại không dễ đi. Mục thị đưa bậc thàng, nàng ma lưu đã đi xuống, cùng mục thị cùng nhau đi rồi. Chờ nàng vừa đi, Minh Lan liền ngoài đầu nói, cũng không biết là ai miệng rộng nói cho mợ là cứu cứu mượn ta tiền. Mợ đều không nói cho cứu cứu một tiếng liền chạy tới. 89 chín phần mười là có nhân tâm hoài gây rối nói cho mợ ta không tính toán còn tiền. Bằng không nàng sẽ không như vậy vô cùng lo lắng chạy tới. Mới vừa rồi ta đều thế mợ cảm thấy xấu hổ. Minh Lan nói nhẹ nhàng, nhưng lão phu nhân cùng Lao Thái gia đều là minh bạch người, nhìn về phía Đại Thái thái ánh mắt mang theo lánh mang. Phía trước một Dương Hầu mang đạo sĩ tới, Đại Thái thái trước đó được khẩu phong, giết người diệt khẩu, hiện tại một Dương Hầu phu nhân lại biết Minh Lan vay tiền ba ba chạy tới phân một ly canh, nếu nói các nàng hai cái lén không có lui tới tuyệt đối có quỷ. Khuỷu tay quẻo ra ngoài, liên hợp người ngoài tính kế chính mình chất nữ, Lao Thái ra sắc mặt xanh mét. Đại Thái thái như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Minh Lan muốn cười, nhưng là liều mạng nghẹn, nàng là tiểu bối, làm cho nàng mặt, lao thái gia cùng lao phu nhân còn phải cấp đại thái thái lưu chữ mà đâu nàng đi rồi, nàng mới có thể thống khoái ai răn dậy, Minh Lan liền đứng dậy cáo lui. Mới vừa đi đến bình phong chỗ, phòng trong liền chuyển đến chung trà tạp mà thanh âm. Thanh âm kia, Minh Lan cảm thấy phá lệ dễ nghe em hai, tâm tình tốt nàng, hừ cười nhỏ đi xa. Tâm tình của nàng là thật tốt, không chỉ có bởi vì đại thái thái tìm đường chết, càng bởi vì đinh thị tới cửa. Nàng vẫn luôn tưởng cấp đinh thị một cái giáo hấn, làm cứu cứu cùng biểu ca biết nàng không có hào ý, chỉ là châm ngòi ly rán nói nàng không thể nói, này không, đại thái thái hô chính mình tới giúp nàng, minh lan nội tâm là càng kích. Nàng không có mượn cứu cứu tiền, đinh thị lại tới cửa đòi nợ, chuyển quay lại cứu cứu lô thai, cứu cứu có thể không xấu hổ. Hắn một xấu hổ, liền sẽ khí sông lên áo, liền tổ phụ cùng tổ mẫu đều đem lần trước đạo sĩ chết cùng đinh thị tới cửa liên hệ tới rồi cùng nhau, cứu cứu có thể không biết. Bá phủ đại phòng cùng nhị phòng tức vị chi tranh, đinh thị trong lòng biết rõ ràng, còn cùng đại phòng rào hợp đến một khối đi, giúp đỡ đại phòng nước hiếp nhị phòng, Minh Lan cảm thấy cứu cứu đã biết, lột đinh thị ra tâm đều có. Đạo sĩ một chuyện, đại thái Thái ăn tín nhiệm đinh thị mệt lúc này đây, đinh thị ăn tín nhiệm đại thái thái mệt hơn nữa rút dây động rừng, sau này hai người hẳn là không có gì khả năng lại tiến đến cùng đi. Tâm tình sung sướng, Minh Lan trên mặt treo ôn hòa tươi cười, cất bước đi phía trước đi. Không giống như là chạy trở về Sương Nguyễn, cũng không phải đi u Lan Nguyễn, Bích Châu liền hỏi nói, cô nương đây là muốn đi đâu nhi? Đi hoa viên trích hài chi hoa mai. Bích Châu nghe xong, trước mắt sáng ngời, ngay sau đó lại ảm đạm rồi hai phân, đáng tiếc tuyết quá lớn, còn không biết khi nào tăng hân dã, không biết năm nay còn có thể hay không đi mục vương phủ tham gia hoa mai hiến. Mục vương phủ mai lâm chính là kinh đô nhất tuyệt. Mục vương phi đam mê hoa mai, mục vương gia trung tình mục vương phi. Liên ở Mục Vương phủ loại thượng Mục Vương phi thích nhất hoa mai, sau lại chê ít, lại đem cách vách phủ để mua tới, dạo to bữa lớn san thành bình địa, rồi sau đó loại thượng hoa mai, nghe nói có năm sáu mẫu. Mục Vương ra cùng Mục Vương phi kiêm điệp tình thâm, vài thập niên như một ngày, không người không hâm mộ. Mà hoa mai yến mời nhiều là chưa từng đính hôn thế gia thiếu gia cùng tiểu thư khuê các đi du ngoạn, có tác hợp chi ý, này đây đã chịu đại gia truy phủ. Minh Lan không lâu sau liền phải cấp ghê, năm nay tham gia không được hoa mai yến. Sang năm xác định vững chắc sẽ hướng người, thậm chí khả năng đều xuất giá, mục vương phủ liền sẽ không lại mời nàng đi. Bích Châu cảm thấy không thể đi mục vương phủ thưởng mai quá đáng tiếc, nhưng Minh Lan không có gì cảm giác, năm đó nàng cũng hâm mộ mục vương phi, triệu dực còn nói cũng vì nàng loại thượng một mảnh mai lâm. Kết quả đâu, một cây hoa mai thủ cũng không có. Có một số việc là hâm mộ không tới, cùng với muốn người khác cho nàng loại, còn không bằng chính mình loại đâu. Minh Lan cẩn thận dẫm lên tuyết động đi phía trước đi. Thực mau liền đi đến hoa mai thụ bên. Hàn mai ngạo cốt, phong tuyết dâm cảnh, cũng như cũ khai diễm lệ, Bích Châu nhặt cằn gợi gỗ tới, tiểu tâm gọi hoa mai thân cây, đem trên cây tuyết động run xuống dưới. Này hoa mai khai cũng thật hảo Bích Châu kinh diễm nói. Chọn hai chi xinh đẹp. Bích Châu liền chọn lựa nào một chi càng xinh đẹp. Minh Lan đứng ở một bên, mọi nơi nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy tuyết sau tính linh bá phủ như là dùng bạc đúc thành, sáng ngời quan huy Bực này cảnh đẹp Kiếp trước nàng bị phạt đi tinh tâm am bỏ lỡ, thật sự đáng tiếc. Nơi xa, đã lởm trầm quái thạch xây núi giả chỗ, một mặt thanh bích sắc váy thường chui ra tới, bay nhanh chiều nơi xa đi đến, rắn người là lước, có chút quen mắt. Minh Lan không có để ý, nhưng là một lát sau sau, lại từ núi giả chui ra tới một người. Lúc này, Minh Lan ngây ngẩn cả người. Đó là cái nam tử, là tĩnh ninh bá phủ đại thiếu gia cố thiệu nghiệp. Phong độ nhẹ nhàng, khí vũ như ngang. Phản phất nhận thấy được có người đang xem hắn, xoay người lại, Minh Lan sợ bị hắn thấy, vội vàng lui về phía sau vài bước, nương cây đại thụ, đem thân mình tặng ở. Cố thiệu nghiệp quay đầu lại nhìn vài lần, thấy bốn bề vắng lặng, bùng bùng ống tay háo, liền cất bước đi rồi. Hắn đi xa, Bích Châu cầm cây hoa mai nhìn qua, tê cô nương. Minh Lan từ đại thụ hạ đi tới, sắc mặt lạnh lùng. Trở về đi. Nói, cất bước đi phía trước đi. Bích Châu đi theo phía sau, không dám nói lời nói. Không biết nàng có phải hay không cảm giác sai rồi, tổng cảm thấy cô nương giống như không cao hứng, chẳng lẽ nàng này cây hoa mai chọn không hảo sao? Nếu là cô nương ghét bỏ có thể nói thẳng A, nàng còn có thể lại chọn, cầm đao tới đem hoa mai thụ toàn bộ chém khiêng trở về cũng đúng A. Minh Lan đi thực mau, trở về Lưu Sư Nguyễn, Bích Châu đi theo phía sau, đại khí không dám ra. Vào nhà lúc sau, Bích Châu ôm hoa mai chân tay luôn cuống, Minh Lan đôi mắt ở trong phòng dạo qua một vòng, hỏi, Hồng Anh đâu? Tuyết Lê bưng trả lại đây, nói: "Hồng Anh tỷ tỷ té ngã một cái, ở trong phòng thay quần áo, cô nương có việc tìm nàng." Té ngã một cái, ở trong sân quăng ngã. Minh Lan hỏi: "Tuyết Lê lúc đầu, ở bên ngoài quăng ngã, nàng hôm nay xuyên cái gì xiêm y nhỉ?" Minh Lan bưng chung trả, giống như tùy ý hỏi. Tuyết Lê im lặng, sáng sớm thượng, Hồng Anh liền ở cô nương trước mặt lung lay, "Cô nương, cư nhiên liền nàng xuyên cái gì xiêm y đều không nhớ rõ." Nàng nhất thời sửng sốt, Bích Châu liền nói là thanh Bích sắc váy thường Minh Lan đấy mắt hiện lên một mặt lênnh mang, quả nhiên nàng không có nhớ lầm chính là thanh Bích sắc váy thường trước kia rất nhiều không rõ địa phương giờ khắp này đều thông thấu nàng vẫn luôn buồn bực kiếp trước Hồng anh chết có nói nàng là có thai đầu giếng tự sát bởi vì bận tâm thanh danh, nàng không có đi xuống trà lại cũng không có quên nàng cũng từng nghĩ tới nàng nếu thật sự có thai xấu hổ và giận dữ tự sát kia nàng trong bụng thai nhi lại là ai nhị phòng không con Chỉ có thể là trong phủ gã sai vặt, chính là muốn thật là lưỡng tình tưng duyệt, chỉ bằng Hồng Anh là nàng tín nhiệm nhất nha hoàn, nàng chắc chắn giúp người thành đạt, không cần phải đòi chết đòi sống. chương 119 bị phạt. Hiện tại xem ra, sự tình xa không có nàng tưởng đơn giản như vậy. Đại Tuyết Thiên, nàng không ở trong phòng đợi, chạy núi giả bên trong đi làm cái gì. Nàng đi liền tính, vừa khéo chính là, đại phòng cố thiệu nghiệp cũng ở bên trong, từ núi giả ra tới, hắn còn mọi nơi nhìn xung quanh. Rõ ràng là sợ có người nhìn thấy, cái này kêu có tật giật mình. Nàng vẫn luôn buồn bực, kiếp trước Hồng Anh chết không minh bạch, Phương Di nương cư nhiên không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng chê cười nàng. Nguyên lai sự tình quan đại phòng, nhắc tới Hồng Anh chi tử, Cố Nhiên có thể lạc nàng thể diện, chính là Cố Thiệu Nghiệp cùng Tống viện mặt cũng nêm cái sạch sẽ. Phương Di nương không đem nàng để vào mắt, lại là không dám đắc tội đại thái thái. Trong phủ nha hoàn gã sai vật từ trước đến nay bắt quái thực, Hồng Anh đầu giếng tự sát, cư nhiên cũng chưa người nghị luận. Càng không có chuyện ồn ào huyên áo, nàng cố ý hỏi thăm, cũng chỉ nghe được đôi câu vài lời, còn mơ mơ hồ hồ thật không minh bạch, định là có người hạ phong khẩu lệnh Minh Lan ở thất thần, tuyết lê hỏi, cô nương, nếu không nô tỷ đi kêu hồng anh tỷ tỷ lại đây. Phục hồi tinh thần lại, Minh Lan nói, nếu không cẩn thận quăng ngã, khiến cho nàng nghỉ cho khỏe đi. Này hết thể đều còn chỉ là nàng suy đoán, cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ, không nên rút dây động dừng, hơn nữa liền tính chứng cứ vô cùng xác thực. Nàng cũng đến hảo hảo ngẫm lại, nên như thế nào xử trí hồng anh tương đối hảo. Minh Lan phủng trung trà, nhẹ nhàng suyết, bên ngoài thanh hạnh tiến vào nói, cô nương, đại lao gia bị phạt quỷ từ đường. Bích Châu A một tiếng, đại lao gia như thế nào bị phạt. Phạm sai lầm chính là đại thái thai A, hẳn là nàng bị phạt mới đúng, như thế nào sẽ là đại lao gia đâu. Thanh hạnh lấp đầu, nàng chỉ biết đại lao gia ai phạt, mặt khác nàng cũng không biết. Minh Lan khỏe miệng rơ lên, đại lao gia vì cái gì bị phạt thực hiện nhân A, hắn là ở thế đại thái thái chịu quá đâu. Đại thái thái cùng Đinh Thị cấu kết với nhau làm việc xấu sự, lao thái gia đã biết, nhất định sẽ trừng phạt nàng, phía trước có quản gia quyền, xem như một đạo miễn tử kim bài đi, hiện tại nhưng không có quản gia quyền che chở, chuyện lớn như vậy, nếu chỉ là mắng hai câu, căn bản là kinh sợ không được người, sẽ chỉ làm người lá gan càng lúc càng lớn, tả hữu tính kê xong rồi, ai hai câu mắng mà thôi, không đau không ngứa nhưng nếu là tính kê hảo, Đó chính là bá phủ tức vị A, bị mắng vài lần. Lại tính cái gì? Cho nên, chẳng những muốn phạt, hơn nữa muốn thật mạnh xử phạt. Chỉ là đại thái thái dù sao cũng là nữ nhân, phía trước đoạt nàng quản gia quyền, bị bệnh mấy ngày, lao thái ra nhiều mắng vài câu, nàng liền sắc mặt tái nhuận, lung lay sắp đổ. Đại lao gia tiến vào cầu tình, lao thái gia liền quay đầu mắng hắn, anh em bất hòa, tay chân tương tản, là lao thái gia nhất không nghĩ nhìn thấy, đại thái thái hành động, đại lao ra không biết. Chẳng hay biết gì, đó là hắn vô năng, đã biết, không ngăn cản, càng là tội thêm nhất đẳng. Lao thái gia giận dữ, liền phạt đại lao ra đi Phật đường phạt quỷ Tâm tình chuyển biến tốt đẹp, Minh Lan đem chung trà bông, ngồi vào theo ra trước, vuốt theo phẩm, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười tới, chỉ cần lại hoa cả đêm liền không sai biệt lắm theo xong rồi. Ban đêm, lại phiêu nổi lên bông tuyết, nhưng không có hạ bao lâu, ngày mới lượng liền ngừng. Trên mặt đất lại phô thật dày một tầng, không cần đi thượng chiều. Trận này tuyết, Minh Lan không có gì cảm giác, nhưng đại phòng thực thất vọng, đặc biệt là đại lao gia, quỳ một đêm, đang muốn nương muốn đỉnh đầu có chuyện quan trọng muốn đi Điềm Mão, làm lao thái gia thu hồi mệnh lệnh đã băng ra, kết quả một chút tuyết, lâm triều đều không dùng tới, huống chi là đi nha môn bàn sai. Minh Lan khởi có chút vãn, nàng tỉnh lại khi, lười biếng xoa cổ, hồng anh liền đánh mạnh, nói: "Cô nương, đại thiếu gia sáng sớm khởi liền ở trưởng Tùng viện quy, cầu lão thái gia tha đại lão gia, thất cô nương các nàng đều đi." Minh Lan lười biếng đấy mắt hiện lên một mạt hàm mang, tay trống hằm dưới, giống như không ngủ tỉnh giống nhau nói, "Ba ba chạy tới xem đại phòng náo nhiệt, vẫn là tôi đi." Thấy Minh Lan hiểu lầm nàng ý tứ, Hồng Anh lắc đầu như trống bỏi, "Không phải, nô tỷ chỉ là cảm thấy đại thiếu gia như vậy hiếu thuận, thất cô nương các nàng đều đi hỗ trợ khuyên bảo, cô nương không đi không thích hợp." "Có cái gì không thích hợp, cô nương đi mới là không thích hợp đâu bên kia." Bích Châu bưng thao đồng đi tới nói. Tuyết Lê theo sát sau đó, gật đầu nói, "Chính là Đại lao ra là thế đại Thái Thái bị phạt đại Thái Thái liên thủ cứu phu nhân tính kê cô Nương chọc giận lao Thái ra cùng lao phu nhân phạt càng nặng mới càng tốt đâu cô nương đi thế đại phòng cầu tình, đầu bị cửa kẹp không thành huốnghổ liền Tam cô Nương kia tính tình, nàng căn bản là sẽ không cảm kích còn sẽ nhận định cô nương là đi xem đại phòng chê cười vẫn là thành thành thật thật ở trong phòng sưởi ấm ấm áp thân mình tốt nhất phía trước cô nương làm các nàng nhiều nhìn chăm chăm không anh hiện tại xem ra nàng là thật sự có vấn đề Nàng cư nhiên hướng về đại phòng. Hồng Anh vốn dĩ liền khuyên bất động Minh Lan, Thiên Bích Châu cùng Tuyết Lê còn kéo nàng chân sau, có chút bực, nói, liền tính trong lòng không muốn, bên ngoài thượng cũng muốn không có trở ngại A ngẳng đầu không thấy túi đầu thấy, chọc trưởng bối ghét bỏ, đối cô nương không chỗ tốt. Bích Châu liền nói, là không chỗ tốt, chính là đại thái thái các nàng muốn cô nương đem tránh 20 vạn lượng nộp lên trên công trung, không trước các nàng liền sẽ không cao hứng, tóm lại không thích cô nương, cần gì phải làm cô nương đi một chuyến đâu thiên lạnh đâu. Bích Châu chính là cái tiểu thần giữ của, không lo nàng chính mình, Minh Lan nàng cũng thủ, phàm là có người tính kế nàng bạc, nét hố minh lan tiền, nàng tuyệt không như vậy dễ nói chuyện, huống chi kia không phải một chút tiền a, là hơn 20 vạn lượng, nàng mấy chục đời đều tránh không được như vậy nhiều tiền. Hung Anh nhìn Bích Châu hai mắt, đáy mắt lóe lóe, không lại tiếp tục khuyên Minh Lan. Đại thái thái là bởi vì nhị phòng bị phạt, nhị phòng không ai đi cầu tình, lao thái gia liền sẽ không nhả ra, Cố Thiệu Nghiệp lại cầu khiến cho hắn đi từ đường bồi đại lao ra cùng nhau quỷ, cầu tình một chuyện liền không giải quyết được gì. Không khỏi xấu hổ, Minh Lan liền không đi trường tùng viện cấp lão phu nhân thỉnh An, dùng cơm sáng sau, ở trong phòng đọc sách. Nàng cho rằng ngày này đều không cần đi trường tùng viện, nào biết, một quyển sách lật xem một nửa, lão phu nhân khiến cho nhà hoàn tới thỉnh nàng, tới vẫn là đại nhà hoàn phất đông. Nàng gần nhất, Hồng Anh liền ôm lấy nàng vào nhà, Bích Châu cũng kinh ngạc, thiên như vậy lánh, phất đông tỷ tỉ, tỉ như thế nào tới. nói Cấp Phất Đông đổ ly trà nóng. Phất Đông trước cấp Minh Lan hành lễ thỉnh an, sau đó mới tiếp trà, không phải uống, mà là ấm tay, một bên nói, trong phủ lai like khách, lao phu nhân làm cô nương đi gặp khách. Minh Lan trước mắt, lại trước mắt, không có ai tới là nàng cần thiết muốn gặp đi. Ai tới? Nàng hỏi. Phất Đông trả lời, là binh bộ thượng thư phủ Lâm Đại Thái Thái. Minh Lan đem thư bông, chậm dại đứng lên, tuy rằng còn không rõ vì cái gì Lâm Đại Thái Thái sẽ tới cửa. Hơn nữa lao phu nhân còn làm nàng đi cấp lâm đại thái thái chào hỏi, nhưng cô thiệp ở binh bộ tạm giữ trước, binh bộ thượng thư là hắn người lãnh đạo trực tiếp, thượng thư phủ người tới, bá phủ không dám, có chút chấm trễ. Phủ thêm răn chắc áo tràng, phát đông đỡ nàng một bước một dấu chân hướng trường tùng viện đi đến, chương 120 cầu hôn, đi đến bình phong chỗ, liền nghe được phòng trong truyền đến sang sảng tiếng cười, lâm đại thái thái xuất thân tướng môn, sẽ chút quyền cước, làm người thập phần sang sảng. Ngay cả tiếng cười đều lộ ra một cổ tử lanh lẹ, cực hào phân biệt. Minh Lan ở bình phong chỗ chờ một lát một lát, chờ cô âm Lan cắt nàng từ nhoãn các ra tới, sau đó cùng nhau vào nhà cấp Lâm Đại Thái Thái Thình An. Nhanh như chấp vài vị cô nương đồng thời hành lễ, Lâm Đại Thái Thái cười không khép miệng được, vài vị cô nương bộ dáng xinh đẹp, giống như là từ họa đi ra giống nhau, lão phu nhân hảo phức khí, có như vậy vài vị hảo cháu gái nhi. lão phu nhân khẻ phật trâu, trên mặt tràn đầy từ ái ý cười. Thấy Lâm Đại Thái Thái chỉ là nhìn cố âm Lan các nàng vài lần, lực chú ý đều ở Minh Lan trên người, trên dưới đánh giá, càng xem càng vừa lòng, không khỏi lòng có sở động Hơn nữa Lâm Đại Thái Thái làm Minh Lan tiến lên, nắm tay nàng, đem trên cổ tay mang vòng ngọc đưa cho Minh Lan, Lão Phu Nhân liền càng kiên định ý nghĩ của chính mình, Lâm Đại Thái Thái tới cửa, chính là tới cầu thú Minh Lan. Lâm Đại Thái Thái có hai nhi một nữ, trưởng tử 18 trước ấy, ấu tử 18 tuổi. Yêu cầu cưới cũng là cưới trở về làm đại thiếu lãnh lãi. Binh bộ Thượng thư phủ tuy rằng không kịp hộ quốc công phủ tôn quý, nhưng mấy ngày này qua đi, hộ quốc công phủ cũng chưa lại tới cửa, hẳn là không có gì hy vọng, bá phủ cũng không hảo tới cửa thử, mà binh bộ Thượng thư có thực quyền, lại là cố thiệp người lãnh đạo trực tiếp, bá phủ cùng binh bộ Thượng thư phủ kết thân cũng là một cọc hảo việc hôn nhân, huống hồ binh bộ Thượng thư cùng một Dương hầu quan hệ cũng không tồi. Đối việc hôn nhân này, lão phu nhân là tán đồng. Mục thị ngồi ở một bên, cũng là đầy mặt tươi cười, tuy rằng còn không có chính thức nhắc tới kết thân, nhưng mọi người đều là người từng trải, trong lòng đều minh bạch. Cũng nguyên nhân chính là vì minh bạch, đại thái thái ngồi ở một bên, nhìn Lâm đại thái thái trên mặt tươi cười, nàng sát mặt liền khó coi, vun tay háo hạ tay tích cóp gắt dao. Cố âm lan tất nhìn Lâm đại thái thái đưa cho Minh Lan Mỡ Dê vào ngọc, các nàng mấy tỉ muội cùng nhau cấp Lâm đại thái thái thỉnh an, nàng lại chỉ đưa Minh Lan vào ngọc, đem các nàng đều lượng ở chỗ này, có chút không lớn cao hứng. Minh Lan đau đầu Nàng không rõ chính mình như thế nào liền thành hương bánh trái, nàng không nghĩ gả chồng A, phía trước là hộ quốc công phủ, hiện tại lại là binh bộ thượng thư phủ, chỉ cần mở miệng, cha mẹ tổ phụ tổ mẫu đều bị đáp ứng A, nàng nên làm cái gì bây giờ? Minh Lan có chút không biết làm sao, trực tiếp mở miệng cự thân, ngỗ Nghịch trưởng bối không nói, còn đắc tội thượng thư phủ, có đôi khi kết thân không thành liền kết thủ. Nàng không thể liên lụy cứu cứu cùng phụ thân. Minh Lan trong lòng cao lợi hại, đang muốn nói vòng ngọc quý trọng, nàng không thể thu. Lão phu nhân lại trước cười nói, các người trước đi xuống đi. Minh Lan ba ba nhìn Mục thị liếc mắt một cái, Mục thị trên mặt trong mắt đều là tươi cười, kia cao hứng không khép miệng được bộ dáng, Minh Lan muốn khóc tâm đều có, nàng lại không phải gả không ra, nương đến nỗi cao hứng như vậy sao? Minh Lan nào biết đâu rằng Mục thị gặp qua Lâm đại thiếu gia, tuấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm, Mục chấn còn làm cho nàng mà khen quá thiếu niên anh tài, tiền đồ vô lượng tám chữ, nhập Mục chấn mắt thiếu niên lang không nhiều lắm, Minh Lan có thể gả như vậy hôn phu. Mộc thị đương nhiên vừa lòng. Đặc biệt Minh Lan cùng Sở Thiếu ra, còn có Ly Vương Thế tử dạo hợp đến cùng nhau, Mộc thị lo lắng xuất ruột, sớm một chút đem việc hôn nhân định rồi, cũng tỉnh nàng một cọc tâm sự. Cô Âm Lan mấy cái hành lễ liền lui xuống, Minh Lan đành phải đi theo đi rồi, không có đi xa, liền ở loan các đợi. Vào loan các, cô Âm Lan liền âm dương quái khí, xem ra nhị tỷ tỷ hỉ sự gần. Cố Tuyết Lan che miệng cười nói, vốn di thượng một hồi nhị tỷ tỷ nên đính hôn, đáng tiếc bị Lý Vương Thế tử cấp dạo thất bại. So với Thượng thư phủ, đương nhiên hộ quốc công phủ càng phong cảnh. Bất quá phong cảnh sau lưng, tai họa ngầm cũng đại, nếu Lý Quý phi cùng Tam hoàng tử không thể đoạt được ngôi vị hoàng đế, tương lai vẫn là thái tử đăng cơ, kia hộ quốc công phủ phong cảnh liền đến đầu, tương lai cái gì kết cục đều nói không nhất định. Cố Tuyết Lan là tưởng khơi mào Minh Lan tức giận, làm nàng oán trách ly Vương Thế tử hư nàng chuyện tốt, nhưng Minh Lan không dao động, nàng ai đều không nghĩ gả. Mấy người nắm bó nghe chân tường, Lâm đại thái thái sảng khoái người. Không thích quanh coi lòng vòng, nhưng có một số việc, phải huyển chuyển điểm tới, nàng nói bóng nói gió ván trách nhà mình nhi tử hai câu, mục thị thuận thế khen vài câu, hâm mộ nàng có một cái hảo nhi tử, lâm đại thái thái liền biết mục thị cùng lao phu nhân là nhận đồng nàng nhi tử. Nếu là không ủng hộ, liền sẽ nói đại thiếu ra tuổi con nhỏ, phát ngọc đái chác, lâm đại thái thái tự nhiên liền sẽ không mở miệng cầu hôn. nay không, mục thị khen, làm lâm đại thái thái cười không khép miệng được, sau đó chuyện vừa chuyển, liền cầu hôn. Phía trước, một dương hầu ra mặt muốn giúp trong phủ nhị lao ra mưu binh bộ thị lang vị trí, chúng ta lao thái gia nguyên đáp ứng hỗ trợ, sau lại cũng không giúp đỡ, còn thu một dương hầu như vậy quý trọng hồng tiên nghiên, lao thái gia trong lòng hổ thẹn, này không biết nhị cô nương tính tình dịu dàng, người lại là lướt thông tuệ, liền nổi lên kết thân chi ý, một nhà có nữ bách. Gia cầu, sợ bị người nhanh chân đến trước, gấp không chờ nổi để cho ta tới, đều không kịp đi tìm cá nhân tới thăm thăm khẩu phòng, ta liền mạo muội tới cửa. Đối với binh bộ Thượng Thư không có thể hỗ trợ một chuyện, Lao Phu U Nhân cười nói, Thượng Thư Đại Nhân là trọng tình trọng nghĩa người, có thể đi theo hắn thuộc hạ rèn luyện, là Minh Lan nàng tra phúc khí. Noan các nội, Minh Lan cào tường, nói chuyện đến này phân thượng, này việc hôn nhân liền tính thành chính thành, liền kém trao đổi tín vật. Nàng muốn hay không bất cứ giá nào. Minh Lan nội tâm dày vò lợi hại, nàng thậm chí khẩn trương đều nghe không thấy các nàng nói cái gì, nàng cất bước đi phía trước đi. Ly Bình Phong chỉ có vài bước, nàng liền bắt đầu ho khan Ho khan thanh rất lớn, thực chói hai chấm nét. Nàng này nhất cử động, chính là đem Bích Châu củng cố như lang dọa nhị tỷ tỷ ngươi không sao chứ. Minh Lan lắc đầu, một bên ho khan một bên nói chuyện, hưu khí vô lực, ta, ta không có việc gì. Nói, người liền hướng trên người nàng đảo. Còn không có ngất xỉu đi đâu, bên ngoài, một nhà hoàn vội vã chạy vào, bởi vì vội vàng, đụng vào Bích Châu. Bích Châu không chú ý, hướng Minh Lan trên người một phát, đáng thương Minh Lan đang muốn ngã xuống đi. Nguyên là khống chế tốt lực đạo, kể từ đó, Toàn bộ chiều Cố Như Lan nhào tới, thẳng ngơ ngác đem nàng phát gục, đem kia phiến hai mặt tiêu hải đường bình phong cúp đụng ngã. Nguyên Bảng nghe được Minh Lan ho khan, lão phu nhân liền không mau, hiện tại lại đâm phiên bình phòng, dáng vẻ mất hết, lão phu nhân mặt đều tím, cả giận nói, còn thể thống gì? Cố Như Lan té ngã, kinh hách thẳng tê ở, một nửa là bị Minh Lan áp đau, một nửa là dọa. Bích Châu càng là trực tiếp quỳ xuống nhận sai, nàng không phải cố ý đánh ngã cô nương. Nàng cũng là bị nha hoàng đụng phải Đại thái thái ngồi ở chỗ kia Khoe miệng ẩn ẩn mang cười Lâm đại thái thái coi trọng mình lan đoan trang hào phóng Đây là cái gì đoan trang hào phóng Lâm đại thái thái thực xấu hổ Có chút ngồi không yên Lớn như vậy động tĩnh Nàng vô pháp làm như không nhìn thấy a Vương ngụ mụ, mụ thực tức giận Ánh mắt lạnh lẽo nhìn kia nha hoàn nói xảy ra chuyện gì Như vậy vô cùng lo lắng vào nhà tới Nhà hoàng dọa trắng mặt Dun dày nói Ly, Ly vương thế tử lại phái người tới Sự tình quan Ly Vương Thế Tử, nàng có thể không nóng nảy sao. Vương ngụ mụ, mụ sửng sốt, nhìn về phía Lao Phu Nhân, lão Phu Nhân như mày, có chút đau đầu, Tổng cảm thấy Ly Vương Thế Tử tới cửa không chuyện tốt. chương 121 bất đắc dĩ. Lại nói Ly Vương Thế Tử hộ vệ vào nhà tới, vừa lúc nhìn đến đầy đất hôn đột, khỏe miệng nhịn không được chiều hai hạ, đặc biệt Minh lan ké ngã, đối tóc hơi loạn. lý Tổng quản bồi hộ vệ cùng nhau, thấy thế, không khỏi đỡ chán. Hộ vệ tiến lên Cấp lao phu nhân chào hỏi, lão phu nhân trên mặt miễn cưỡng bài trừ một mặt cười tới, hỏi, ly vương thế tử làm ngươi tới chính là có chuyện gì? Hộ vệ nhẹ điểm đầu, thế tử ra để cho ta tới, đích xác có một số việc, phía trước, thế tử ra ở trên phố cứu cố nhị cô nương, nhiều như vậy thiên qua đi, cũng không thấy nàng có nửa câu lòng biết ơn, thế tử ra cảm thấy chính mình cứu cái vô tâm không phổi cô nương, vừa vặn hắn thích nhất một thân siêu y bởi vì cứu cố nhị cô nương lộng hỏng rồi. Làm cố nhị cô nương giúp hắn bổ hảo, muốn xem không ra nửa điểm tổn hại dấu vết.